Giảng bài lao sư đối nàng thực hoan dung, cười làm nàng tiến bảo. Trong phòng học, không biết là ai khởi đầu, giả sau lần đầu tiên tụ tập các bạn học nhiệt liệt mà vì nàng vỗ tay, chúc mừng tô Diệu rượu ở số 6 công khai tái thượng đoạt giải quán quân. Đại gia cười đến như vậy vui vẻ, chân thành, tô rượu rượu liền cũng cười. Nàng trở lại châu ngồi, vỗ tay cũng hạ xuống, giảng bài lao sư tiếp tục đi học. Triệu lộ trông hỏi, ngươi như thế nào đến muộn? Hôm nay tại cảnh nguyên không đưa ngươi sao? Trước kia tạ cảnh nguyên đều sẽ đưa tô rượu rượu đến phòng học cửa. Tô rượu rượu đi môi, hắn nói về sau đều sẽ không lại của ta. Triệu lộ thiếu chút nữa kêu ra tới, khó có thể tin hỏi, có ý tứ gì. Hai người các ngươi chia tay. Không thể đi, trận chung kết ngày đó tạ cảnh nguyên còn đi xem tái, còn ở tô rượu rượu thắng khi cười, phản phất đóng băng ngàn năm cao lãnh chi hoa rốt cuộc khai dường như, như thế nào đột nhiên, cứ như vậy. Đề cập đến nàng miếu yêu thân phận, giam ba câu rất khó giải thích rõ ràng, thông thường lúc này Tô Diệu Diệu cũng lười đến giải thích. Triệu Lộ chỉ đương nàng tâm tình không tốt, nghĩ nghĩ, nàng cấp tạ cảnh nguyên phát tin tức, ngươi cùng Diệu Diệu chia tay. Tin tức như đá chìm đáy biển, không hề đáp lại. Chương 71 đệ 71 chương. Buổi sáng đệ tứ tiết khóa kết thúc. Tô Diệu Diệu thu thập hảo cặp sách, đi theo ba cái bạn cùng phòng cùng nhau đi ra khu dạy học. Kinh đại vườn trường rất lớn, nhưng cũng không phải mỗi cái đồng học đều sẽ mua xe đạp, Triệu Lộ ba người chính là đi bộ đảng, ngày thường cùng nhau đi học cùng đi nhà ăn. Kết bạn mà đi. Triệu lộ, rượu rượu, ngươi cùng tạ cảnh nguyên thật sự chia tay sao? Nay quan hệ đến các nàng muốn hay không mời tô Diệu rượu, rượu cùng đi nhà ăn, vạn nhất đợi chút tạ cảnh nguyên còn sẽ đến bên này tiếp tô rượu rượu. Tô Diệu rượu, rượu lại bị các nàng lôi đi, kia nhiều không tốt. Tô rượu rượu gật gật đầu. Vốn dĩ yêu đương chính là giả, hiện tại đạo trưởng lại nói mặc kệ nàng, chia tay liền chia tay đi. Tô rượu rượu cũng không có lộ ra cái gì bị khuất, khổ sở biểu tình, nhưng nàng lớn lên như vậy ngoan. Các bạn cùng phòng nhận định nàng sẽ khổ sở, lại xem nàng ngoan ngoan mặt, liền đều thực đau lòng. Đến tuột cùng là vì cái gì A Triệu lộ vãn trụ tô Diệu rượu cánh tay, vừa đi một bên nhỏ giọng hỏi. Tô Diệu rượu lắt đầu, không nghĩ nói. Triệu lộ cũng không nghĩ bức nàng nói, vô vô tay nàng, không có việc gì không có việc gì. Ngươi tốt như vậy, tạ cảnh nguyên khẳng định sẽ hối hận, không dùng được bao lâu liền sẽ trở về cầu ngươi hợp lại. Dù sao nàng tuyệt đối không tin đối tô rượu rượu như vậy tốt tạ cảnh nguyên Có thể nhận tâm thật sự chia tay. Nhất định là hai người cãi nhau, trước mắt đang đứng ở dùng mình giai đoạn. Trân Linh, đúng đúng đúng, rượu rượu không cần để ý đến hắn, xem ai trước sau hối. Các bạn cùng phòng đều không tin tô rượu rượu sẽ phạm sai lầm. Một cái mỗi ngày bận về việc huấn luyện, học tập, ngủ ngoan ngoan nữ hải, nơi nào có thời gian phạm sai lầm. Tô rượu rượu đã bị nhiệt tình các bạn cùng phòng vây quanh đi nhà ăn. Đây cũng là bốn người tổ thường xuyên cùng nhau tới ăn nhà ăn. Tô rượu rượu tiến vào sau. Theo bản năng mà tìm kiếm hình bóng quen thuộc, kết quả không thấy được đạo trưởng cùng tư thủ, chỉ nhìn thấy cô Gia Lăng ở một cái bàn bên chiều nàng phất tay, trên bàn phóng hai cái mâm đồ ăn. Triệu lộ, người đi trước đi, nghe một chút cố Gia Lăng nói như thế nào. Nàng suy đoán, cố Gia Lăng có thể là thế tạ cảnh lên tới truyền lời. Tô rượu rượu liền tới rồi cố Gia Lăng bên này. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, cố Gia Lăng như mày nói, ta xem đạo trưởng lần này là thật sự sinh khí, ăn cơm cũng đi khác nhà ăn. Từ thủ khẳng định đi theo hắn, rượu rượu, ngươi vẫn là đi tìm đạo trưởng xin lỗi đi, liền nói ngươi về sau sẽ không lại phiền toái hắn làm những cái đó việc vạt, như vậy chúng ta còn có thể cùng nhau ăn cơm. Cố ra lăng không có miêu miêu cẩu cẩu như vậy dính người, nhưng hắn thói quen bốn người ở bên nhau ăn, đột nhiên muốn tách ra, cảm giác quái quái. Đi tìm đạo trưởng, từ thủ đi, kia hai tên gia hỏa đều tích tự như kim, không thú vị thực, tới tìm tô rượu rượu, lại sợ đạo trưởng vẫn luôn sinh khí. Buổi tối cũng dùng cái loại này lạnh như băng bộ dáng đối đãi bọn họ, quang hôm nay buổi sáng, cố gia lăng đều có điểm chịu không nổi, thật là đáng sợ. Tô rượu rượu nhìn mâm đồ ăn cá. Đạo trưởng không có sinh khí đi, nếu không liền sẽ không tiếp tục buổi nàng chơi bóng. Đạo trưởng chỉ là không nghĩ lại còn nàng, không nghĩ lại chiếu cố nàng. Bình thường miêu miêu nhiều lười nhiều nghịch ngậm miêu nô nhóm đều sẽ trước sau như một mà rung túng, đạo trưởng đều không đem nàng đương miêu, lại như thế nào sẽ vẫn luôn rung túng. Tối hôm qua đạo trưởng lạnh như băng mà nói cho nàng, làm nàng chính mình sự tình chính mình làm. Hôm nay đạo trưởng liền thật sự mặc kệ nàng, không mang theo nàng đi học, không tiễn nàng tới nhà ăn. Đạo trưởng trước nay đều là nói một không hai, xin lỗi có ích lợi gì, chỉ biết bị hắn hung. Tô Diệu Diệu còn nhớ rõ đời trước nàng nghiêm túc sao chép kinh thư cầm đi cho hắn xem, mới gặp mặt đạo trưởng liền lệnh như băng mà huấn lệnh nàng biến trở về nguyên hình. ta không đi. Tô Diệu Diệu hung tận mà cắn một ngụm thì cá. Cố ra lăng. Vô luận cố gia lăng nói như thế nào, tô rượu rượu chính là không đi. Triệu lộ ba cái bưng mâm đồ ăn lại đây, hỏi cố gia lăng tới làm cái gì. Cố gia lăng, ta muốn cho rượu rượu hướng đạo trường xin lỗi. Triệu lộ chứng mắt, rượu rượu vì cái gì phải xin lỗi. Rượu rượu nơi nào thực xin lỗi hắn. Cố gia lăng, nàng làm đạo trưởng giúp nàng làm việc nhà. Triệu lộ, liền cái này. Hôm trước rượu rượu thi đấu như vậy mệnh, trên người còn có thương tích, tạ cảnh nguyên làm điểm việc nhà làm sao vậy. Nay cũng đáng đến nháo chia tay còn muốn rượu rượu xin lỗi chân Linh chu tinh trúc đều thế tô rệu rượu, rượu bên vực kẻ yếu lên cố Gia lăng bưng mâm đồ ăn cướp đường mà chạy cơ cũng chưa ăn no cố Gia lăng ủy hủy khuất khuất mà lái xe vòng một vòng lớn tới tìm Tạ cảnh Nguyên Tạ cảnh Nguyên đã ở khu dạy học tự học tới hành lang thấy cố Gia lăng hai người đứng ở một chỗ không người góc cố Gia lăng xoa hắn nói tô rệợu rượu các bạn cùng phòng quá hung ta chỉ là muốn cho nàng tới cùng ngươi xin lỗi các nàng liền cùng nhau hơn ta Tạ Cảnh Uyên nhíu mày nói, "Ai cho ngươi đi nói cái này?" Hắn cho rằng Cố Gia Lăng chỉ là đi giúp nàng nấu cơm. "Cố Gia Lăng, nàng trọc ngươi sinh khí, ta làm nàng lại đây xin lỗi có cái gì không đúng?" "Tạ Cảnh Uyên, ta không sinh khí. Nàng không có phạm bất luận cái gì sai." Cố Gia Lăng trừng lớn đôi mắt, "Vậy ngươi ban mặt. Con mặc kệ nàng. Tạ Cảnh Uyên, cùng ngươi không quan hệ, tóm lại ta không cần nàng xin lỗi." Cố Gia Lăng lại ủy khuất, lại hoang mang. Tạ cảnh Uyên liếc hắn một cái, nói Nàng buổi chiều 6 giờ kết thúc huấn luyện, người đi sân vận động tiếp nàng, bồi nàng đi nhà ăn ăn cơm. Cơm nước xong nàng tưởng tự học, người bồi nàng đi phòng tự học, thư viện hoặc về nhà, tóm lại đừng làm cho nàng lạc đơn, trừ phi nàng tưởng hồi ký túc xá. Nói xong, tạ cảnh nguyên xoay người trở về phòng học. cố Gia Lăng, có ý tư gì, đạo trưởng mặc kệ miêu, làm hắn quản. Không hiểu về không hiểu, chạm vạng 6 giờ, cố Gia Lăng vẫn là đúng giờ lái xe tới sân vận động bên ngoài trở. Tô Diệu Diệu ra tới nhìn đến hắn, ánh mắt sáng lên. Phương Tỷ kỳ quái nói, cảnh nguyên như thế nào không có tới. Tô Diệu Diệu hừ nói, chúng ta chia tay. Phương Tỷ. Tô Diệu Diệu đói bụng, chạy tới nhảy lên cố ra lăng xe ghế sau, thúc dục cố ra lăng mau đi nhà ăn, rời đi khi, nàng còn chiều sưng sờ ở tại chỗ Phương Tỷ vây vây tay. Phương Tỷ mang theo Tô Diệu Diệu lâu như vậy, so chiều lộ quen thuộc hai đứa nhỏ quan hệ, nàng không thể tin được, lấy ra di động cấp tạ cảnh nguyên gọi điện thoại. cảnh Nguyên A Diệu Diệu nói các ngươi hai chia tay, đây là có chuyện gì? Tạ Cảnh Nguyên chống xe đạp ngừng ở bên đường, không có gì, ngài không cần suy nghĩ nhiều. Cảm tình sự, người ngoài cũng không hảo can thiệp quá nhiều, đặc biệt là đối mặt Tạ Cảnh Nguyên loại này trầm mặc ít lời người. Phương Tỷ, kia, Diệu Diệu tập thể dục buổi sáng. Tạ Cảnh Nguyên, ta sẽ tiếp tục bồi nàng đánh. Phương Tỷ liền ẩn ẩn minh bạch. Hiện tại ngươi muốn đi nào? Đi ra nhà ăn, cố ra lăng hỏi tô Diệu Diệu. Tô Diệu Diệu vọng mắt Tạ Cảnh Nguyên đi học địa phương, đô đô miệng, về nhà đi. Cố ra lăng liền đưa nàng trở về ven hồ tiểu khu. Tô Diệu Diệu chính mình viết tác nghiệp, viết xong tác nghiệp tắm rửa, lại chính mình đem quần áo lượng thượng. Còn không phải là lượng quần áo sao, ai còn sẽ không làm. Lượng hảo quần áo, Tô Diệu Diệu đem điện thoại thiết thành tinh âm, chui vào ổ chăn ngủ. Bờ giờ, thượng xong văn hóa, Tạ Cảnh Nguyên cùng từ thủ ở cổng trường chạm trán cùng nhau trở về ven hồ tiểu khu thang máy Ra thang máy, trải qua 802 cửa, tạ cảnh nguyên liếc mắt bên kia vắng cửa. 801 phòng khách, Cố Gia Lăng đang theo TV thượng kinh kịch đại sư học diễn. Từ thủ hỏi hắn, Tô Diệu Diệu đâu? Cố Gia Lăng, ở nhà đi. tư thủ, rốt cuộc ở vẫn là không ở. Tô Diệu Diệu không rán đạo trưởng Cố Gia Lăng lại gọi người không quá yên tâm. Từ thủ yêu cầu xác định thời gian này Tô Diệu Diệu đã ở 802, mà không phải một người ở bên ngoài lắc lư, vạn nhất bị người lừa làm sao bây giờ. Cố ra lăng tạm dừng tiết mục, trừng mắt hắn nói, nàng không ở nhà có thể ở đâu. Dù sao ta là dựa theo đạo trưởng phân phó đem nàng đưa về ra, đến nỗi nàng có hay không chính mình ra cửa, ta lại không lưu một con mắt ở hành lang, ta như thế nào biết. Đạo trưởng hung hắn, cậu cũng hung hắn, hắn chiêu ai chọc ai. Tư thủ nhìn về phía đạo trưởng. Tạ cảnh uyên, gọi điện thoại. Tư thủ ngay cả bắt ba cái điện thoại, cũng chưa người tiếp. Cố ra lăng, có thể hay không ngủ. Tạ cảnh uyên, ngươi đi xem. Cô ra lăng, hắn ăn mặc dép lê lệch cạch lệch cạch mà ra cửa, lại đi ấn 802 chung cửa. Tô rượu rượu tuy rằng ngủ ngon, chung cửa một vang nàng vẫn là tỉnh, rùi rùi mắt, đèn cũng không khai, một đường đi đến huyền quan. Mở cửa, hành lang chiếu sáng lại đây, tô rượu rượu theo bản năng mà sở trường ngăn trở đôi mắt, ghét bỏ nói, làm cái gì. cố ra lăng nhìn xem nàng lộn xộn đầu tóc, nhìn xem trên người nàng áo ngủ, hư nói, không có việc gì, từ thủ cùng đạo trưởng không yên tâm ngươi có ở nhà không. Để cho ta tới nhìn xem Tô Diệu Diệu phanh đóng cửa lại 801 Nghe thế đoạn đối thoại từ thủ Tạ Cảnh Uyên Phân biệt trở về chính mình phòng Cố gia lăng còn tưởng phun tào hai người hạt nhọc lòng Kết quả vừa tiến đến một người 1 cầu cũng chưa ảnh Thứ 3 Tô Diệu Diệu buổi chiều không có tiết học Yêu cầu huấn luyện Giữa trưa vẫn là hồi ký túc sáng nghỉ ngơi ba cái bạn cùng phòng bắt quái mà vây lại đây Tạ Cảnh Uyên chủ động liên hệ người sao Tô Diệu Diệu lắp đầu Triệu lộ Hai người các ngươi chủ cách vách, đến bây giờ mặt cũng chưa thấy qua. Tô Diệu Diệu, buổi sáng hắn vẫn là sẽ bồi ta chơi bóng, chỉ là không nói lời nào, cũng không xem ta. Triệu lộ cười, còn chơi bóng à, kia thuyết Minh hắn đã biết sai rồi, chính là xuống đài không được, chờ ngươi chủ động hống hắn đâu. Tô Diệu Diệu biết các nàng hiểu lầm, giải thích nói, đạo trưởng không có phạm sai lầm, hắn chỉ là không nghĩ chiếu cố ta. Trân Linh những mày, này lại là có ý tứ gì, hắn là ngươi bạn trai, không chiếu cố ngươi chiếu cố ai. Việc nhà không làm cũng liền thôi, không đem tô rượu rượu đưa đến phòng học cửa cũng không quan hệ, liền cơm đều không cùng nhau ăn, nếu không có này đó làm bạn, còn nói cái gì luyến ái. Ba cái bạn cùng phòng đều đoán không ra tạ cảnh nguyên phức tạp tâm tư. Tô rượu rượu là duy nhất rõ ràng chân tướng cái kia, đạo trưởng vốn dĩ liền không phải nàng bạn trai, đương nhiên không cần chiếu cố nàng. Không nói, ta ngủ lạc. Tô rượu rượu thuần thục mà chui vào ổ chăn. Ba cái bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau. Có nữ sinh thất tình sẽ rất thống khổ. Nói là ngủ kỳ thật là nằm ở trên giường yên lặng khổ sở, nhưng tô rượu rượu là mặt hướng ra ngoài ngủ, ngủ mày dãn ra sắc mặt hồng nhuận, nói nàng ở thương tâm khổ sở, ai tin? Chu Tinh Trúc, khá tốt, quản tạ cảnh nguyên nghĩ như thế nào, chúng ta rượu rượu tiếp tục ăn được ngủ ngon mới là quan trọng nhất. Triệu lộ, Trần Linh sôi nổi gật đầu. Triệu lộ, nữ hải tử chính là muốn đem học tập, sự nghiệp đặt ở đệ nhất vị, lưu hải nói đến vui vẻ là dạy hoa trên gấm, không có cũng không tính tổn thất. Tô Diệu Diệu cũng không biết nàng thế nhưng thành các bạn cùng phòng cảm nhận chung các mặt tấm gương, đồng hồ báo thức một vàng, nàng liền rời giường, đi bộ đi trước sân vận động. Huấn luyện một buổi trưa, chạm bạn vẫn là cố ra lăng tới đón nàng. Liên như vậy thượng 5 ngày khóa, Tô Diệu Diệu hoặc là đi theo bạn cùng phòng, hoặc là có cô ra lăng bồi nàng ăn cơm chiều lại đem nàng đưa về ven hồ tiểu khu, đảo cũng không có lạc quá đơn. Thứ 7 sáng sớm Tô Diệu Diệu bị Phương Tỷ nhận được tennis trung tâm huấn luyện, buổi chiều 5 giờ lại đưa về tới. Ngày thương không chú ý, lần này vào cửa, Tô Diệu Diệu đột nhiên phát hiện trong nhà mấy buồn cây xanh đều thất bại, từng buồn hề và hiểu xỉu. Tô Diệu Diệu thích trong rừng cây hoa dại cỏ dại, đối chính mình dưỡng hoa nhưng không có hứng thú. Nhớ tới cái gì, Tô Diệu Diệu tìm được ba ba để lại cho nàng ra chính A.D. điện thoại, thỉnh đối phương tới cửa quét tức vệ sinh. Lượng quần áo có thể, mặt khác tốn công việc nhà nàng mới sẽ không làm. ra chính A.D. tới, là cái hơn 40 tuổi tướng mạo hòa ái người. Nàng xách theo quét tức dụng cụ trở thang máy khi gặp tạ cảnh uyên, tử thủ, cố gia lăng. Tử thủ trong tay xách theo hai cái túi mua hàng, phân biệt là rau dưa cá tôm chờ nguyên liệu nấu ăn, cố gia lăng để ra một túi tốc đông lạnh thực phẩm, bao gồm kem. ba cái sinh viên quá xoái, da chính a di nhịn không được trộm nhìn vài lần. Vào thang máy, da chính a ở ấn tám. 3 cái xoái khí sinh viên đều nhìn nàng một cái. Da chính a di cười, các ngươi cũng trụ tám lâu A, thật xảo. Cố gia lăng tưởng đến gần, thoáng nhìn đạo trưởng mặt lạnh, lại nhắm chặt miệng. Đi ra thang máy, gia chính A-Z cũng đi theo bọn họ đi, cuối cùng ngừng ở 802 trước cửa. Từ thủ, cố gia lăng ngần người. Tạ cảnh nguyên thẳng lấy ra chìa khóa, bất quá hắn vào 801 sau, không có đóng cửa lại. Cố gia lăng tắt vội vã đem tốc đông lạnh thực phẩm bỏ vào tủ lạnh. Từ thủ không vội, thấy tô diệu diệu tới cấp gia chính A-Z mở cửa, xác nhận là tô diệu diệu chính mình liên hệ, hắn mới phải đi khai. Tô rượu rượu chú ý tới trong tay hắn nguyên liệu nấu ăn, các ngươi buổi tối nấu cơm ăn. Từ thủ, ân Ăn một vòng nhà ăn, tối hôm qua cô ra lăng thử thăm dò cùng đạo trưởng đề ra mua đồ ăn trở về làm yêu cầu. Đạo trưởng đồng ý. Tô rượu rượu nuốt nước miếng. Từ thủ, ngươi còn không có ăn. Tô rượu rượu đáng thương vô cùng gật đầu. Từ thủ xem mắt túi mua hàng mấy cái cá, biết đạo trưởng không keo kiệt như vậy, têu nàng đợi chút lại đây. Tô rượu rượu liền rất cao hứng. Nàng trước mang Aji vào 802, còn không có đóng cửa lại, cố ra lăng phong rừng như chạy tới. Quan hệ đến tô rượu rượu an toàn, chẳng sợ ra chính A-Z là nữ, cố gia lăng cũng muốn lại đây nhìn chằm chằm. Tô rượu rượu nói cho ra chính A-Z nơi nào yêu cầu quét tước cuối cùng chỉ vào những cái đó hoàng thức nói, này đó đều ném đi. ra chính A-Z, tốt như vậy chậu hoa, ném quái đáng tiếc, ta xem này đó hoa cũng không có chết ấu, tới điểm nước có lẽ còn có thể lục trở về. tô Diệu -Diệu. Ta lười đến tới, ngươi thích đưa ngươi. Gia chính Azji cũng không dưỡng hoa a. Cố Gia Lăng kinh hỉ nói, cho ta, chúng ta bên kia chuỗi lủi, đang cần mấy bổn hoa hoa thảo thảo. Xác định Tô Diệu Diệu thật sự từ bỏ, Cố Gia Lăng mỹ tư tư mà bắt đầu dọn hoa. Tạ Cảnh Nguyên từ phòng bếp ra tới, nhìn đến những cái đó hoang héo héo thực vật, nhíu mày. Chương 72 đệ 72 chương. 6 giờ rưỡi, Tạ Cảnh Nguyên làm tốt cơm chiều. Canh cá còn ở hầm, bất quá chờ đại gia cơm nước xong thời điểm. Hẳn là vừa lúc có thể uống lên. ba cái thân cao đều ở 185 trở lên sinh viên, lượng cơm ăn rất lớn, tô rượu rượu mỗi ngày rèn luyện, cơm cũng có thể ăn hai chén. Ở siêu thị mua đồ ăn khi từ thủ liền phát hiện, đạo trưởng mua tô rượu rượu thích ăn cá cùng tôm, đạo trưởng hướng nổi cơm điện hạ mẹ khi hắn cũng trộm lưu ý một chút, xác nhận đạo trưởng nấu chính là bốn người lượng cơm ăn. Hắn liền biết, đạo trưởng mặt lênh tâm nhiệt, đạo trưởng chỉ là không nghĩ lại giúp tô rượu rượu làm những cái đó vụn vặt sự tình Đều không phải là không quan tâm nàng Ta đi kêu tô rượu rượu Bảo thủ khởi kiến Từ thủ vẫn là trước trưng cầu đạo trưởng ý kiến Tạ cảnh nguyên gật gật đầu Từ thủ liền đi 802 kêu tô rượu rượu Ra chính Aji tiếp tục quét tức vệ sinh Tô rượu rượu đi theo từ thủ tới 802 Hình chữ Nhật Bản An Trước kia đều là tạ cảnh nguyên rửa gần tô rượu rượu ngồi một bên Chờ tô rượu rượu lại đây khi Vừa lúc thấy tạ cảnh nguyên đem hắn chén đũa bại ở từ thủ bên kia Tô rượu rượu cũng không nghĩ nhiều. Đồ ăn đều tể, lại đây ăn đi. Cố ra lăng bưng một mâm cá kho, tươi cười đẩy mặt địa đạo. Tuy rằng kinh đại nhà ăn đồ ăn cũng không tồi, nhưng vẫn là so ra kém đạo trưởng tay nghề A Đạo trưởng người này cũng thật là, chính mình không ăn hân, cố tình cái gì món ăn mặn đều làm được sắc hương vị đều đầy đủ. Tô rượu rượu bụng đã thầm thịt ê rửa rửa tay, ngồi xuống nàng lão vị trí, chỉ là bên cạnh đổi thành cố gia lăng, đối diện biến thành tạ cảnh uyên. Cô ra lăng một bên ăn một bên cùng nàng nói chuyện, liền ngươi cái kia phòng nhỏ, cũng đáng phải gọi ra chính Aji Ngươi lại không nấu cơm, còn không phải là lau lau mặt bàn kéo phết đất bản sao. Tô rượu rượu, ta không thích làm, ai cần ngươi lo. cố ra lăng, hành hành hành, ta mặc kệ, dù sao ngươi có tiền, đúng rồi, tiêu một lần A-Z bao nhiêu tiền. Tô rượu rượu, 300 khối, ban ngày tiện nghi điểm, lần này xem như đêm đơn. Từ thủ điên lặng mà liếc lại đây. Nếu không phải tô rượu rượu luôn ghét bỏ hắn, hắn không cần 300, 200 đều có thể giúp nàng quét tước. cố ra lăng ý đổ hòa hoang không khí, cô ý nói giỡn, cái này dưới à, kia đạo trưởng giúp ngươi quét tước vài lần, ngươi có phải hay không nên đem tiền tiếp viện đạo trưởng. Tô Diệu rượu liền nhìn về phía đối diện người. Tạ cảnh uyên, không cần. Chỉ là này ngắn ngủn ba chữ, cũng không biết là đối tô Diệu rượu nói, vẫn là ở trả lời cố ra lăng. Tô rượu rượu rũ xuống lông mi. Kỳ thật nàng rất thầm nghĩ lớn lên. Tưởng tượng trước kia như vậy đi theo đạo trưởng cùng đi trường học, lại đi theo đạo trưởng cùng nhau trở về, tưởng ngồi ở đạo trưởng xe ghế sau, cánh tay ôm hắn eo. Nàng thích đạo trưởng trên người hơi thở, thích đạo trưởng đối nàng đủ loại chiếu cố, cũng thích đạo trưởng làm đồ ăn. Chính là đạo trưởng không nghĩ còn nàng, liền lời nói cũng không cùng nàng nói. Trong chén cá giống như cũng chưa như vậy ăn ngon. Bất quá, nghĩ đến lần sau đạo trưởng khả năng liền làm cá đều không cần kêu nàng lại đây, tô rượu rượu liền lại quý trọng mà ăn lên. Ăn no Tô rượu rượu chuẩn bị đi rồi. cố Gia Lăng, ai, chính mình cầm chén soát. Trước kia đều là đạo trưởng ôm đồm tô rượu rượu chén ua. Hiện tại đạo trưởng mặc kệ, từ thủ lại vẫn luôn đều không thể chạm vào tô rượu rượu đồ vật. Tô rượu rượu vô vô mông đi luôn, chẳng lẽ muốn hắn soát. cố Gia Lăng phải vì chính mình tranh thủ điều quyền, không thể vẫn luôn bị tô rượu rượu đẹn nặng Tô Diệu rượu từ nhỏ đến lớn đều không có quét qua chén. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía tạ cảnh uyên. Liên ở nàng nhớ tới đạo trưởng đã sẽ không lại giúp nàng thời điểm, liên ở tư thủ, cố gia lăng cũng đều cho rằng đạo trưởng sẽ cự tuyệt thời điểm, tạ cảnh lên mặt vô biểu tình mà đứng lên, cầm đi tô rượu rượu chén búa. Tô rượu rượu kinh ngạc mà nhìn hắn đi vào phòng bếp. Cố gia lăng ngồi ở bên cạnh, và hận nói, bất công, bất công. Hắn ở tạ ra ở 3 năm, bao nhiêu lần cầu đạo trưởng thế hắn xoát một lần đạo trưởng đều mặc kệ, kết quả đâu, hiện tại tô rượu rượu cũng chưa mở miệng, đạo trưởng cư nhiên còn giúp nàng Còn không phải là miêu sao, có gì đặc biệt hơn người? Trong phòng bếp vang lên tiếng nước, không bao lâu, Tạ Cảnh Nguyên lại bưng tô rượu rượu chén đi ra, bên trong là đặc sệt mãi bạch cá chích canh. Buổi sáng mãi mãi đánh quá điện thoại, làm ta cho người hầm canh bổ thân thể. Tạ Cảnh Nguyên đem canh cá phóng tới tô rượu rượu trước mặt, sau đó ngồi trở lại chính mình vị trí. Tô rượu rượu minh bạch, một lần nữa ngồi xuống, lấy cái muỗng múc canh. Tư Thủ nhắc nhở nói, mới ra nổi, tiểu tâm năng. Tô rượu rượu uống canh cá lớn lên, Căn cứ canh chén thượng bay ra nhiệt khí là có thể phán đoán ra độ ấm hay không năng miệng. Nghi hoặc mà liếc mắt từ thủ, Tô Diệu rượu, rượu túi đầu, thử liếm liếm cái mu canh. Ôn ôn, hơi hơi năng, vừa và tốt. Tô Diệu Diệu liền hoàn toàn làm lơ từ Thủ nói, mùi ngon mà uống lên. Cố ra Lăng xem đến phát thèm, cũng chạy tới phòng bếp múc canh, nhưng mà gas bếp vừa mới tắt lửa, đừng nói canh, xúc lên cái nắp trong nổi toát ra tới nhiệt khí đều năng đến hắn thẳng hốt khí. Cố Gia Lăng đột nhiên minh bạch cái gì, hét lớn: Đạo trưởng, người dùng pháp thuật giúp nàng hạ nhiệt độ có phải hay không? Tô Diệu rượu lại lần nữa ngừng đầu. Tạ cảnh viên liếp nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, người bên kia có không ít quý trọng vật phẩm, sớm một chút uống xong sớm một chút trở về nhìn. Tô rượu rượu lúc này mới minh bạch đạo trưởng kín đáo dụ tâm. Uống xong canh, tô rượu rượu chạy nhanh đi trở về, nàng lại đã quên soát chén sự, cố gia lăng cũng không có lại lắm miệng nhắc nhở, dù sao có người bất công đâu. Ba người hợp tác thu thập hảo bếp Cố ra lăng dùng cái ly tiếp thủy, hư tiểu khúc đi cho hắn mới vừa dọn về tới cây xanh nhóm tới hoa, một bên tới còn một bên đối những cái đó héo hoàng thực vật nhỏ giọng nói thầm cái gì. Từ thủ mơ hồ nghe thấy sống lại, cho các ngươi ca hát chờ chữ, vô ngữ mà đi trong phòng đọc sách. Tạ cảnh nguyên đi đến một chậu cây xanh trước. Cố ra lăng chạy nhanh giải thích, đạo trưởng, này nhưng đều là tô rượu rượu không cần, ta không dọn lại đây, nàng đều chuẩn bị ném, kêu nhiều lãng phí. Tạ cảnh nguyên không có đáp lại chỉ dùng đầu ngón tay đụng chạm một mảnh lá cây. Cố Gia Lăng đang muốn tiếp tục đi tới nước, lại ở nhìn đến kia buồn hoa lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ chuyển lục lúc sau, mở to hai mắt nhìn. Tạ Cảnh Nguyên theo thứ tự cho mỗi buồn cây xanh đều rót vào linh lực. Cây xanh khôi phục dạt dào sinh cơ, chậu hoa thổ vẫn là khô cằn. Tạ Cảnh Nguyên từ ngây ra như phong cô Gia Lăng trong tay lấy quá cái ly, thế hắn hoàn thành tưới nước công tác. Đạo trưởng, ngươi này pháp thuật cũng quá lợi hại đi có phải hay không người đã chết cũng có thể khởi tử hồi sinh. cố Gia Lăng khâm phục vô cùng địa đạo. Tạ Cảnh Nguyên, đây là đơn giản nhất cỏ cây tẩm bổ thuật, chăm sóc loại này bình thường loại nhỏ thực vật hao phí hữu hạn đối người vô dụ. cố Gia Lăng hai mắt sáng lên, đối điều đâu? Tạ Cảnh Nguyên, điều là cỏ cây. cố Gia Lăng, Tạ Cảnh Nguyên xem mắt cửa, nói, chờ ra chính Á Di đi rồi, người đem này đó dọn về đi. cố Gia Lăng, không phải đạo trưởng, nàng chính mình không cần, ta. Tạ Cảnh Nguyên không có nghe hắn giải thích, trở về phòng. Cố Gia Lăng chua suất a, nay một vòng hắn cũng chiếu cố Tô Diệu Diệu thật nhiều lần đi, thật vất vả có cơ hội chiếm chút tiếng nghi, còn bị đạo trưởng giảo hợp. Lại xem những cái đó xanh mượt lá cây, Cố Gia Lăng càng là sinh ra một loại phí phạm của trời thương tiếc chi tình. Tô Diệu Diệu chính là một con mèo a, trông tội vào nàng chiếu cố hoa cỏ. Cố Gia Lăng đi tìm Từ Thủ phân rõ phải trái, hy vọng Từ Thủ có thể giúp hắn thuyết phục đạo trưởng thay đổi quyết định. Từ Thủ Miêu ba mua, đạo trưởng cứu trở về tới, cùng ngươi có quan hệ gì? cố ra lăng, ta dọn về tới. Từ thủ, vậy ngươi lại dọn về đi. cố ra lăng. hắn nghẹn khuất mà trở về phòng khách, cố ý đem TV âm lượng điều đại, sau lại lại lo lắng quấy dày lầu trên lầu dưới hàng xóm, chạy nhanh khôi phục bình thường âm lượng. Buổi tối 9 giờ, ra chính A-Z thu tô rượu rượu chuyển tiền lương, cười tủm tỉm mà đi rồi. cố ra lăng đẩy cửa ra, banh mặt nhìn về phía đang muốn đi vào tô rượu rượu. Tô Diệu Diệu, làm sao vậy? cố Gia Lăng, đạo trưởng đem ngươi hoa hoa thảo thảo đều cứu sống, ngươi còn muốn sao? Không cần chính ngươi đi theo hắn nói, miễn cho hắn cảm thấy là ta một hai phải đoạt ngươi đồ vật. Cứu sống. Tô Diệu Diệu tò mò mà lướt qua cố Gia Lăng, còn ở huyền quan, liền thấy được kia mấy bùn xanh biết xanh biếc cây xanh, có còn mọc ra nụ hoa. Tô Diệu Diệu chỉ là không thích chăm sóc hoa hoa thảo thảo, có có sắn hảo hoa hảo thảo cho nàng, nàng sao có thể không thích? Đạo trưởng thật lợi hại Tô Diệu Diệu khâm phục một câu, sau đó liền bắt đầu trở về dọn cây xanh. Cố ra lăng cắn răng lại cắn răng, cuối cùng vẫn là giúp nàng cùng nhau dọn. Đương sở hữu cây xanh đều bày biện hồi chúng nó nguyên lai like vị trí, Tô Diệu Diệu nhìn nhìn lại này, bộ mới vừa quét tước sạch sẽ phong ở, tâm tình cũng trở nên thực hào Nàng cấp cây xanh chụp một chương ảnh chụp chia tạ cảnh uyên, cảm ơn đạo trưởng. Qua một phút, tạ cảnh uyên hồi phục, nhớ rõ định kỳ tới nước. Tô Diệu Diệu, Nga. Nhưng tạ cảnh uyên tưởng Nàng khẳng định vẫn là sẽ quên. chương 73 đệ 73 trương. Chủ nhật buổi tối, tô Diệu rượu, rượu lại lần nữa uống tới rồi tạo cảnh ghen hầm canh cá. Nàng còn phát hiện, đạo trưởng sắc mặt không có phía trước như vậy lạnh, lại biến thành giống như trước giống nhau, tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng cũng không đến mức lánh đến dò người. Bất quá, thứ hai sáng sớm, chờ ở hành lang, vẫn cứ chỉ có muốn mang nàng đi trường học cố Gia lăng. Cố gia lăng cũng rất kỳ quái, trên đường một bên lái xe một bên cùng nàng nhắc mãi. Hai ngày này đạo trưởng đều giúp ngươi xoát chén, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi muốn hòa hảo. Hắn bốn dĩ cho rằng đạo trưởng không bất công, sự thật chứng minh đạo trưởng tâm vẫn là thiên, kia vì sao còn ném xuống tô rượu rượu mặc kệ. Tô rượu rượu cũng không có đáp án. Lao yêu nhóm đều nói lòng người khó dò, đạo trưởng tâm tư, lại há là nàng cùng cố gia lăng loại này trong năm tiểu yêu có thể xem minh bạch. Cố gia lăng đem nàng đưa đến sân vận động liền rời đi. Tô rượu rượu đi đến sân kên bên này. Thấy tạ Cảnh Nguyên vẫn là kêu phó hiếu học tư thế, trong tay cầm một quyển sách. Biết hắn sẽ không để ý tới chính mình, Tô Diệu Diệu cũng không thò lại gần nói chuyện, đổi vận may động phục, cầm tennis chụp đi đến chính mình vị trí. Tạ Cảnh Nguyên liếc nhìn nàng một cái, vung thư, bắt đầu bồi nàng chơi bóng. Trên sân bóng, Tô Diệu Diệu chưa bao giờ phân tâm, nhưng là hôm nay, nàng nhịn không được đi xem Tạ Cảnh Nguyên mặt. Mờ mờ nắng sớm từ phương đông Xái lạc lại đây, hắn một nửa thân ảnh ánh sáng mặt trời, một nửa vẫn bị tối tăm bao phủ Giống nàng đã từng ở núi rừng nhìn đến mỗi một thân cây. Khi đó tô rượu rượu thích phơi nắng, đặc biệt là buổi sáng Thái Dương, nàng sẽ chọn một thân cây ra khô giáo thụ, cuộn tròn thành một đoàn, thẳng đến ánh mặt trời rời đi. Phanh một tiếng, màu xanh la tiểu cầu tạp rừng ở trên sân, lại cao cao mà văng ra. Tô rượu rượu đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Sân bóng đối diện, tạ cảnh nguyên nhàn nhạt nói, không cần phân tâm. Tô rượu rượu lại không dám phân tâm, tiếp tục chỉ nhìn chầm chầm kia viên tiểu cầu Vô luận nhiệt độ không khí nhiều thấp, chơi bóng tổng hội ra mồ hôi, tô rượu rượu chạy tới tắm rửa thay quần áo, động tác so trước kia mau nhiều, nếu không đi bộ đi nhà ăn lại đi khu dạy học, sẽ đến chế. Làm nàng ngoại ý muốn chính là, lần này nàng đổi hảo quần áo ra tới, phát hiện tạ cảnh nguyên thế nhưng còn chờ ở bên ngoài. Nhìn đến nàng, tạ cảnh nguyên giải thích nói, ta cũng còn không có ăn, cùng đi đi. Tô rượu rượu liền bật cười. Ánh mặt trời so nửa giờ trước sáng ngời nhiều, chiếu đến nàng nụ cười này cũng càng thêm sán lạ Tạ Cảnh Nguyên du mắt, sách lên nàng cặp sách. Hắn trước xài bước lên xe đạp, Tô Diệu Diệu thuần thục mà nhảy lên tới, tay mới vừa đụng tới hắn eo, Tạ Cảnh Nguyên đột nhiên quay đầu lại. Hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng Tô Diệu Diệu xem đã hiểu hắn ý tứ, ngượng ngùng mà lùi về tay. Tạ Cảnh Nguyên lái xe xuất phát. Hắn buổi nàng ăn cơm sáng, lại đem nàng đưa đến khu dạy học hạ. "Cảm ơn đạo trưởng." Tiếp nhận cặp Sách Kỳ, Tô Diệu Diệu liết hắn một cái, "Lễ phép điệu đạo." Trước kia đạo trưởng mỗi ngày đều chiếu cố nàng. Nàng tập mãi thành thói quen, nơi nào nghĩ đến muốn nói một tiếng cảm ơn. Hiện tại không giống nhau sao, đạo trưởng đều nói mặc kệ nàng, ngẫu nhiên giúp đỡ, tô rượu rượu đương nhiên phải có lễ phép. Đây cũng là khi còn nhỏ đạo trưởng vô số lần cương điệu, nàng mới nhớ kỹ, các bạn học giúp nàng, nàng phải cảm ơn. Tạ cảnh nguyên chỉ là ừ một tiếng, lái xe rời đi. Tô rượu rượu cũng đặng đặng đặng mà bò thang lầu, đi hướng chính mình phòng học. Kế tiếp 3 ngày buổi sáng, tạ cảnh nguyên không có lại bồi tô rượu rượu buổi chiều buổi tối càng là không có xuất hiện quá tô Diệợu Diệợu từ lúc bắt đầu không thói quen cũng biến thành thói quen thứ sáu buổi sáng tô Diệu Dirệợu chỉ có đệ nhất nhị tiết khóa là hai tiết bài chuyên ngành các bạn học nghe được đều thực nghiêm túc. Đệ nhị tiết khóa thượng đến một nửa có hạt mưa tạp tới rồi cửa kính thượng tô Dirệu Dirệu bị thanh âm này phân tâm quay đầu đi liền thấy có càng ngày càng nhiều tế tế mật mật hạt mưa tạp lại đây nơi xa Vũ cũng biến đại trong phòng học vang lên một ít nghị luận ai ta không mang rủ, Ta mang theo, buổi sáng nhìn dự báo thời tiết, nói hôm nay có trận mưa. 403 ký túc xá, Triệu Lộ không mang rủ, Trần Linh, Chu Tinh Trúc đều mang theo. Đợi chút chúng ta hai người một phen." Trần Linh cười nói. Triệu Lộ nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nghe giảng. Tô rượu rượu còn đang nhìn ngoài cửa sổ. Nàng thích trời nắng, ghét nhất trời mưa, chán ghét quần áo bị nước mưa ướt nhẹp, chán ghét xinh xinh đẹp đẹp dảy dính lên bùn. Con ở nhà trẻ thời điểm, lần đầu tiên trời mưa. Nàng liền từ phòng học đến cổng trường khoảng cách đều không cần chính mình đi. Đạo trưởng liền sẽ có nàng. Từ nhà trẻ đến cao trung, đạo trưởng không làm nàng dạy dính quá một lần thủy. Tan học, bởi vì dư lại hai tiết khóa là chống không, triệu lộ ba cái đều phải hồi ký túc xá, các nàng kêu tô rượu rượu cùng nhau. Tô rượu rượu lắc đầu, các người đi trước đi, ta chờ đạo trưởng tới đón ta. Triệu lộ ba cái liền cam chịu tại cảnh nguyên đã trước tiên liên hệ tô rượu rượu. Cam chịu dùng mình mau hai chu này đối nhi tình lữ rốt cuộc muốn hòa hảo. Quay đầu lại hỏi lại ngươi chi tiết. Ba cái nữ hải tử cười đi ra phòng học. Tô Diệu Diệu lúc này mới lấy ra di động, cấp tạ cảnh nguyên phát tin tức, trời mưa, đạo trưởng mau tới tiếp ta. Tạ cảnh nguyên liền đứng ở Tô Diệu Diệu nơi khu dạy học bối sườn, đứng ở không ngừng đi ra khu dạy học sinh viên nhóm nhìn không tới góc. Hắn vừa mới cũng có khóa, chỉ là hắn trước tiên 3 phút rời đi phòng học, bung rủ chạy đến bên này. Vụ rất lớn. Lái xe không có phương tiện, cũng không cần thiết lái xe, bởi vì tới rồi bên này liền dùng không thượng. Nàng ghét nhất trời mưa, khác sự nàng có thể chính mình tới, chuyện này khẳng định không được. Nếu, nếu nàng liền trời mưa cũng không chủ động liên hệ hắn, chỉ sợ ở trong lòng nàng, hắn liền đạo trưởng đều không phải. Di động vẫn luôn nắm ở trong tay, chấn động hình thức hạ, tân tin tức đã đến, màn hình trước hết sáng lên. Bờ giờ, tạ cảnh lên dừng một chút, hồi phục, ở vội. Hắn muốn biết. Nàng sẽ giống như trước như vậy làm đúng vẫn là sẽ giống ngày đó buổi sáng giống nhau đối hắn khách khách khí khí trên lầu phòng học, tô Diệu Diượu nhìn đến tạ cảnh bên hồi phục miệng mô đô vừa định hỏi hắn ở vội cái gì phòng học cửa có cái đã trộm nhìn tô rệu rượu vài mắt nam sinh rốt cuộc cổ đủ dũng khí mở miệng hỏi tô Diệu Diượu ngươi không mang dù sao tô Diưệu rượu lần đầu nhìn đến một cái cao cao gầy gầy làn da trắng non nhưng khuôn mặt đỏ bừng Nam đồng học ngày thường tô Diệu Diưệu cũng không sẽ chú ý lớp học đồng học Vô luận nam nữ, hiện tại chú ý tới, nàng phát hiện cái này nam đồng học lớn lên cũng không tệ lắm. Nàng gật gật đầu. Nam đồng học, kia ta đây đưa ngươi hồi ký tốt xá. Tô diệu diệu nghĩ nghĩ, nói, ngươi lại đây một chút. Nam đồng học liền ở mặt khác mấy cái đồng học cái muội trong ánh mắt, đỏ mặt đi tới tô diệu diệu cái bàn bên. Tô diệu diệu hút hút cái mũi, phát hiện cái này nam sinh trên người thực sạch sẽ, không có gì dễ ngửi hơi thở, nhưng cũng không khó nghe. Đạo trưởng cũng không có phát tân tin tức lại đây, Tô Diệu Diệu nhớ tới gần nhất hai chu đạo trưởng lạnh nhạc, suy đoán hắn là thật sự không cần lo cho nàng, liền trời mưa cũng không ngoại lệ. Người có thể bối ta trở về sao, ta không nghĩ làm dơ dày. Tô Diệu Diệu vươn chân, làm nam đồng học xem nàng trên chân tiểu bạch giày Xem náo nhiệt các bạn học. Bao toại tự đề cử mình nam đồng học. Hắn mặt càng đỏ hơn. Tô Diệu Diệu như vậy xinh đẹp nữ hài tử, giống công chúa giống nhau nữ hài tử, có thể bối nàng một lần. Quả thực chính là đối bọn họ khen thưởng, ngày thường chỉ có bọn họ không dám làm mộng, tuyệt không sẽ có Tô Diệu Diệu đều đề yêu cầu, bọn họ lại ngây ngốc không đáp ứng. Có, có thể. Nam Đồng học lắp bắp địa đạo. Tô Diệu Diệu thật cao hứng, đạo trưởng mặc kệ nàng, tự nhiên có người khác hỗ trợ, trong nhân loại mặt tuy rằng có người xấu, nhưng cũng có rất nhiều người tốt. Nghĩ đến tạ cảnh nguyên lạnh như băng mặt, Tô Diệu Diệu lại cho hắn đã phát một cái tin tức, không quan hệ, có cái Nam Đồng học nguyện ý đưa ta hồi ký túc xá. Đạo trưởng tiếp tục vội đi. Phát xong rồi, Tô Diệu Diệu đưa điện thoại di động bỏ vào cặp sách, ngầm đầu chiều hảo tâm Nam Đồng học nói, đi thôi. Nam Đồng học vượng vượng hồ hồ, cùng tay cùng chân đi ra phòng học. Tô Diệu Diệu đi theo phía sau hắn, từ lầu 3 thang lầu đi xuống dưới, xuống lầu chuyển biến, xuống lầu chuyển biến, lại chuyển cuối cùng một cái con phía dưới chính là lầu một đại sảnh thời điểm, một đạo hình bóng quen thuộc đột nhiên xông vào tầm nhìn. Tô Diệu Diệu định ở chỗ rẽ thang lầu ngồi cao thượng, Ngơ ngác mà nhìn phía dưới tạ cảnh huyên Tạ cảnh huyên ngửa đầu Ánh mắt nhanh chóng từ trên mặt nàng rời đi Rơi xuống cái kêu nhiệt tâm nam đồng học trên người Nam đồng học Hắn biết tô rượu rượu đã từng có cái bạn trai Giáo thảo giống nhau bạn trai Quang giáo thảo cũng liền thôi Nhân ra vẫn là kinh đại lần này cuốn vương chi vương Chỉ số thông minh đỉnh Nhưng vị này bạn trai Đã liên tục hai chú không có xuất hiện ra không xuất hiện cũng chưa quan hệ Nam đồng học cũng không có muốn theo đuổi tô rượu rượu ý tứ Không chỉ là hắn Bao gồm trong ban mặt khác nam đồng học, đều không có cái này dũng khí, tô rượu rượu một khai giảng liền đứng ở bọn họ không thể xứng đôi độ cao. Nam đồng học thề, hắn hôm nay thật sự chỉ là đơn thuần mà tưởng đưa tô rượu rượu một lần, bên ngoài như vậy mưa lớn, nàng xối trở về nhiều đáng thương. Hắn như vậy đơn thuần, vì cái gì quấn vương phải dùng cái loại này ánh mắt xem hắn. Chú ý tới tạ cảnh nguyên trong tay cũng cầm dù nam đồng học khẩn trương mà đối tô rượu rượu nói, Người, người bạn trai tới, ta đây đi trước. Nói xong, Nam Đồng học hận không thể một chân vượt hạ 12 tầng bậc thang, nhanh chóng rời đi. Tạ Cảnh Nguyên vẫn luôn nhìn không tới đối phương, mới thu hồi tầm mắt, lại xem mắt Tô Diệu Diệu, hắn đi đến thang lầu một bên chờ nàng. Đạo trưởng không phải đang bận sao? Tô Diệu Diệu có điểm hồ đồ, đi xuống tới hỏi. Tạ Cảnh Nguyên, vội xong rồi. Nói, hắn căng ra ố che mưa, đưa cho Tô Diệu Diệu. Tô Diệu Diệu thói quen mà tiếp nhận tới, nhìn Tạ Cảnh Nguyên đưa lưng về phía nàng ngồi xổm xuống đi Nàng lại thói quen mà bỏ đến hắn trên lưng. Tạ cảnh nguyên không có cho nàng do hỏi mặt khác cơ hội, bước nhanh đi ra khu dạy học, đi vào càng lúc càng lớn trong mưa. Tô diệu diệu một tay bám vào bờ vai của hắn, một tay cầm ô, dù mặt có thể bảo vệ bọn họ nửa người trên không bị nước mưa ướt nhẹp, bao gồm tô diệu diệu cặp kia theo tạ cảnh nguyên bước chân mà quy luật đông đưa tiểu bạch dày. Tạ cảnh nguyên trầm mặt mà đi tới. Tô diệu diệu nhìn hắn thanh lánh sơn mặt, cũng đang nghĩ sự tình. Bên người không ngừng có xe đạp kỳ quá Bánh xe lăn lộn bắn khởi một mảnh bọc nước. Tạ cảnh huyên chọn một cái nhất thiên lặng lộ. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc vẫn là dừng lại bước chân, hỏi trên người người, triệu lộ các nàng không có mang rủ. Tô Diệu rượu, mang theo A, Linh Linh, Châu Châu đều mang theo. Tạ cảnh huyên, vậy ngươi vì cái gì không cùng các nàng hồi ký tốt xá? Tô rượu rượu, các nàng cũng chưa ta cao, bối bất động ta. Tạ cảnh huyên nghiêng đầu, nhìn nàng đôi mắt, cho nên, ngươi chuẩn bị làm cái kia nam đồng học bối ngươi. Tô Diệu Diệu nhìn ra hắn không cao hứng, giải thích nói, hắn nguyện ý, không phải ta khi dễ người. Tạ cảnh huyên, hắn nguyện ý ngươi khiến cho hắn bối. Ngươi không sợ bị người hiểu lầm các ngươi là người yêu quan hệ. Tô Diệu Diệu tránh đi hắn tầm mắt, nghiêng đầu nói, hiểu lầm liền hiểu lầm, dù sao đạo trưởng mặc kệ ta, ta hiện tại là độc thân, không tính ngoại tình. Bởi vì cùng các bạn cùng phòng ở bên nhau thời gian biến nhiều, Tô Diệu Diệu cũng học xong rất nhiều mới mẻ từ ngữ. Tạ cảnh huyên. Cho nên... Nếu hắn theo đuổi ngươi, ngươi sẽ đáp ứng cùng hắn yêu đương. Hắn tận lực tâm bình khí hòa hỏi. Tô diệu diệu lắc đầu, ta không tưởng mỗi ngày cùng hắn đại ở bên nhau, ta chỉ là thỉnh hắn bối ta một lần. Tư thủ nói qua, yêu đương chính là ái một người, ái một người, chính là tưởng mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau, chỉ cùng hắn ở bên nhau. Chương 74 đệ 74 chương Nếu không nghĩ cùng hắn yêu đương, liền không cần làm ra một ít dễ dàng làm những người khác hiểu lầm sự. Tạ cảnh uyên tiếp tục con nàng đi phía trước đi. Tô rượu rượu nhỏ rộng lầm bẩm, ai làm ngươi không tới tiếp ta. Tạ cảnh nguyên nhìn nàng lúc gần lúc hiện tiểu bạch dày, chầm mặc vài giây nói, ở vội, vội xong sẽ qua tới. Tô Diệu rượu nhớ tới vừa mới nghĩ hoặc, quay đầu lại nhìn xem nơi xa khu dạy học, kỳ quái nói, xa như vậy, đạo trưởng lại sẽ bay sao. Trừ phi sử dụng pháp thuật, nếu không ngắn ngủn 2-3 phút, đạo trưởng liền tính kỵ xe đạp cũng không có khả năng nhanh như vậy. Tạ cảnh nguyên, sẽ không phi, chỉ là tốc độ càng nhanh. Tô Diệu Diệu lập tức tin cái này giải thích. Đình chỉ nói chuyện với nhau sau, chung quanh chỉ còn xôn sao mà tiếng mưa rơi. Tô Diệu Diệu lại muốn bung dù lại muốn nâng lên đầu nỗ lực không đụng tới hắn, cổ liền không quá thoải mái. Nàng thử thăm dò đem đầu dựa thượng bờ vai của hắn. Eo không cho ôm bả vai hẳn là còn có thể dựa một dựa đi. Quả nhiên, mãi cho đến nàng dựa ổn, đạo trưởng đều không có phản đối. Tô Diệu Diệu liền đối với dù ngoại màn mưa cười. 3 phút sau. Tạ cảnh nguyên đem tô rượu rượu phóng tới ký túc xá ngoại bậc thang, phía trên có bên ngoài ngôi cao, che khuất vũ. Tô rượu rượu một tay sách theo cặp sách, một tay đem rủ còn cho hắn. Tạ cảnh nguyên nhìn xem nàng, nói, giữa trưa ta tới đón người, cơm nước xong lại đưa người đi khu dạy học. Hắn biết nàng chiều nay có bốn tiết khóa. Tô rượu rượu cười rộ lên, cảm ơn đạo trưởng. Tạ cảnh nguyên ru mắt, bung rủ nhanh chóng rời đi. Tô rượu rượu tâm tình thực hảo, bước chân nhẹ nhàng mà trở về 403 ký túc xá Đẩy cửa ra thời điểm, trên mặt nàng còn mang theo cười. Triệu lộ, ô ô ô, hòa hảo cười đến như vậy ngọt ta. Trân Linh từ ban công bên kia đi vào tới, kỳ quái nói, hai người các ngươi đi bên kia. Chúng ta còn nhớ tới hôm đâu. Mệnh các nàng ba thay phiên ở trên ban công quan vọng vài phút, thế nhưng cũng chưa phát hiện tô rượu rượu cùng tạ cảnh nguyên thân ảnh. Tô rượu rượu, liền từ dưới lầu đi à. Trân Linh, không có khả năng, ta vẫn luôn ở chỗ này nhìn, tạ cảnh nguyên dù là cái gì nhan sắc. Tô rượu rượu, màu đen. Trần Linh liền nhớ tới, vừa mới đích sắc có một phen hắc dù đi qua đi, không bao lâu lại đi rồi trở về. Triệu lộ đông nhiên chú ý tới, tô Diệu rượu dày một chút cũng chưa ước, lại liên hệ Trần Linh nói, nàng khiếp sợ nói, không thể nào, tạ cảnh lên bối ngươi trở về. Tô rượu rượu, ân ta không thích trời mưa, mỗi lần đều là đạo trưởng bối ta về nhà. Ba cái bạn cùng phòng. Thanh Mai Trúc Mã liền đủ làm người hâm mộ, như vậy Thanh Mai Trúc Mã quả thực là thần tiên quyến lữ. Được rồi, giữa trưa chúng ta không cần đi nhà ăn, cậu lương đã ăn no căng. Triệu lộ hai mắt vô thần mà dựa tiếng lương ghế, đối với Trần Nhà lẩm bẩm tự nói, thần tiên tình yêu à, khi nào mới có thể buông xuống đến ta trên đầu. Trần Linh, tình yêu là không có khả năng, ngươi muốn cậu lương, ta có thể mua một bao sái lại đây. Khai quá vui vừa, ba cái nữ hải tử đem tô rượu rượu vây quanh ở trung gian, muốn biết tiểu tình lữ hòa hảo chi tiết, nói nhanh lên, tạ cảnh nguyên là như thế nào hống hảo ngươi. Tô rượu rượu cũng không cho rằng nàng cùng đạo trưởng cãi nhau, bất quá giải thích chẳng khác nào phiền thoái, cho nên nàng nghĩ nghĩ, nói, hắn cho ta nấu canh cá. Các bạn cùng phòng, một chén canh cá là được. Tô Diệu rượu, đạo trưởng nấu canh cá thực hả uống. Triệu lộ, ơn, như vậy kỳ thật cũng không tồi lạc, chủ nghệ là có thể liên tục cả đời ưu điểm, so cao nhan giá trị còn khó được. Chú Tinh Trúc, đừng nói chủ nghệ, tạ cảnh nguyên bằng mặt là có thể chinh phục ta. Trân Linh, không cần mặt. Hắn vượt ở xe đạp thượng ở dưới lầu trờ rượu rượu thân ảnh đã làm ta say mê. Chuyện tranh nam chủ đều không có hắn xoái. Tô rượu Diệu Bất quá đạo trưởng ở nhân loại nam nhân bên trong xác thật là đẹp nhất. Triệu lộ, ai ai ai, hai người các ngươi đều thu liếm điểm. Rượu rượu còn tại đây đâu. Rượu rượu yên tâm, ta liền không thích nhà các ngươi đạo trưởng. Người cho ta nói một chút từ thủ cùng cố ra lang đi. Hai người bọn họ độc thân sao, đối cái dạng gì nữ hài tử cảm thấy hương thú. Tô Diệu rượ Tư thủ khẳng định sẽ không yêu đương, cố ra lăng, hắn thích trời sinh lăm tóc. Các bạn cùng phòng. Giữa trưa, sẽ thấy tô rượu rượu lại có bạn trai bồi ăn cơm, triệu lộ ba cái trước tiên đi nhà ăn. Các nàng là đuổi ở mặt khác sinh viên tan học tiến đến, chờ các nàng ăn xong đi ra ngoài thời điểm, thấy được tạ cảnh huyên, tư thủ, cố ra lăng. Hai bên đánh đối mặt, triệu lộ nghi hoặc hỏi tạ cảnh huyên, ngươi không phải muốn cùng rượu rượu cùng nhau ăn sao? Cố ra lăng toàn khí tận trời, các ngươi biết cái gì? Tô rượu rượu không thích trời mưa, đạo trưởng liền phải đóng gói cho nàng đưa qua đi. Hắn còn không thích trời mưa đâu, nhưng hắn được đến ưu đãi sao? Không có. Cái gì chúng sinh bình đẳng, ở người trong mắt, điều trước nay đều so ra kém yêu. Cố ra lăng nổi giận đùng đùng mà đi vào trước. tại cảnh nguyên triều ba cái nữ hải tử gật gật đầu, cũng cùng từ thủ tránh ra. Triệu lộ ba người. Cầu lương, cầu lương lại tới nữa. 10 phút sau. Tô Diệu Diệu từ tạ cảnh nguyên trong tay tiếp nhận đóng gói nhà ăn đồ ăn, bắt được trong ký túc xá đi ăn. Các bạn cùng phòng lại trêu ghẹo nàng một hồi. Tô rượu rượu chuyên tâm ăn cơm, ăn xong thu thập hảo hộp cơm chờ rác rưởi, lại đi phòng vệ sinh rửa mặt. Các ngươi hiện tại liền phải đi phòng học. Thấy Tô Diệu Diệu xách lên cặp sách, Triệu Lộ thuận miệng hỏi: "Trần Linh, ngươi lại không hiểu đi, chúng ta trước tiên đi phòng học tương đương tự học, nhân ra trước tiên đi phòng học tương đương hẹn hò." Lộ chờ Tô Diệu Diệu đi ra ký túc xá. Ba cái nữ hải tử lại tiến đến trên ban công. Dự báo thời tiết nói hôm nay là trận mưa, hiện tại Vũ cũng so buổi sáng nhỏ rất nhiều, phòng trừng mau ngừng. Thức mau, các nàng thấy được tạ cảnh huyền con tô rượu rượu từ ký túc xá chỗ ngoặc xoay lại đây, chỉ là tô rượu rượu dơ dù quá lớn, che đến chỉ còn tạ cảnh huyền cặp kia chân dài. Hai người từ ký túc xá chính phía dưới chảy qua khi tô rượu rượu nghe được các bạn cùng phòng cố ý phát ra tới ho khan, còn có tiếng cười. Nàng ngựa đầu hướng lên trên xem. Tạ Cảnh Nguyên cũng ngẩn đầu nhìn mắt. Triệu lộ ba cái vui cười triệu bọn họ phất tay. Không chung còn đang mưa điểm, Tô Diệu Diệu một lần nữa cử chính rủ. Tạ Cảnh Nguyên đi phía trước đi rồi vài bước, hỏi nàng, ngươi phía trước cùng các nàng nói chúng ta chia tay, hiện tại lại như thế nào giải thích. Tô Diệu Diệu, không cần giải thích, các nàng lại hiểu lầm chúng ta hòa hảo. Nàng ghé vào hắn đầu vai, mặt đối với hắn mặt nói. Tạ Cảnh Nguyên nhìn qua, nói, ta cũng không có cùng ngươi cãi nhau, cũng không có sinh ngươi khí. Tô Diệu Diệu ừ ừ, ta biết, đạo trưởng chỉ là mặc kệ ta. Trong lòng Ngụy Khuất, nàng thanh nhãm liền cũng thực thư khuất, nhìn hắn ánh mắt càng là đáng thương vô cùng. Tạ Cảnh Uyên rũ mắt làng tránh. Tô Diệu rượu đũi môi, đổi thành đầu hướng ra ngoài nằm bò. Ta mặc kệ ngươi, không phải còn có cố gia lăng. Tạ Cảnh Uyên bỗng nhiên nói. Tô Diệu Diệu, các ngươi lại không giống nhau. Tạ Cảnh Uyên, nơi nào không giống nhau? Tô Diệu Diệu cẩn thận nghĩ nghĩ, từng điều liệt lên, hắn không có đạo trưởng dễ ngửi. Hắn không yên tâm làm ta ôm hắn eo, sợ ta cào hắn nữa Hắn sẽ không vẫn luôn đem ta đưa đến phòng học, cả ngày lại nhải còn thường xuyên đến chế. Đúng rồi, hắn lái xe thời điểm còn thích nhìn đông nhìn tây, rất nhiều lần thiếu chút nữa đụng vào người. Tạ cảnh nguyên những mày, cố ra lang loại này biểu hiện, liền tính hắn có thể khảo ra bằng lái, lái xe thật sự sẽ không ra sự cố giao thông sao. Dù sao cùng hắn ở bên nhau, không bằng cùng đạo trưởng ở bên nhau thoải mái. Tô rượu rượu một bên tổng kết. Một bên vô ý thức mà dùng không tay ôm sát bờ vai của hắn. Tạ cảnh huyên nhìn xem tay nàng, hỏi, nếu ngươi không thích hắn, vì cái gì không cùng ta nói? Tô rượu rượu đi môi, cùng ngươi nói lại vô dụng, ngươi chỉ biết hung ta. Tạ cảnh huyên, ta khi nào hung ngươi? Tô rượu diệu, diệu ngươi thường xuyên hung ta. Này ví dụ nhưng quá nhiều, so liệt kê cô gia lăng tội trạng còn dễ dàng. Tô Diệu rượu thao thao bất tuyệt mà từ ký túc xá bên này một đường nói đến khu dạy học hạ Hơn nữa mới vừa nói đến nhà trẻ lớp lá. Tạ cảnh huyên con nàng bắt đầu bò thang lầu, ngựa khí nhưng thật ra thực bình tĩnh. Ta như vậy hùng ngươi vì sao còn sẽ hiểu lầm ta đem ngươi đương miêu chủ tử. Tô rượu rượu trột dạ mà xúc xúc đầu, lại đem cái hốt đối với hắn, nói thầm nói, ai làm ngươi cũng thường xuyên rất tốt với ta. Tạ cảnh huyên, đối với ngươi hảo, không đại biểu đem ngươi đương miêu. Tô rượu rượu, biết biết, là bởi vì ta quá lười. Tô Diệu Diệu nhưng không nghĩ lại nghe hắn hung ba ba mà hơn chính mình một lần, bắt lấy cặp sách nhảy xuống hắn bối, đặng đặng đặng mà chính mình chạy. Tạ Cảnh Nguyên đứng ở thang lầu trung gian, nhìn nàng bóng dáng qua một lát, hắn lắp đầu, sau đó tiếp tục hướng lên trên đi. Tô Diệu Diệu vừa mới ở trên chỗ ngồi ngồi xong, liền thấy phòng học môn bị người đẩy ra, Tạ Cảnh Nguyên đi đến. Tô Diệu Diệu khó hiểu mà nhìn hắn. ta ở bên này tự học. Tạ Cảnh Nguyên chỉ nói này một câu. Sau đó liền từ cặp sách lấy ra một quyển thoạt nhìn liền rất thâm ảo phức tạp y lý học thư. Hắn một khi xem khởi thư tới, đó là hết sức chăm chú, thượng nhà trẻ trước, vô luận Tô Diệu Diệu như thế nào ở hắn chung quanh quấy rối, Tạ Cảnh Nguyên đều thờ ơ. Hiện tại Tô Diệu rượu sớm sẽ không làm như vậy chuyện nhằn chán, nàng chỉ biết an an tĩnh tĩnh mà ghé vào hắn bên cạnh ngủ. Một chút 15 phân, ở Tô Diệu Diệu trong ban các bạn học không sai biệt lắm đều đến đông đủ sau, Tạ Cảnh Nguyên thu thập cặp sách đứng lên. Đi ra phòng học trước. Hắn chiều buổi sáng muốn đưa Tô Diệu Diệu hồi ký túc xá vị kia nhiệt tâm nam đồng học nhìn lại. Nam đồng học, hắn sai rồi còn không được sao? Đêm nay Tô Diệu Diệu ở kinh đại thể dục quán huấn luyện tới rồi buổi tối 9 giờ, huấn luyện kết thúc, là Tạ Cảnh Nguyên tới đón nàng. Phương Thỉ nhìn đến hai người bọn họ rốt cuộc hòa hảo, vui mừng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vũ sớm ngừng, chỉ là mặt đất vẫn cứ ướt át, Tạ Cảnh Nguyên đem xe đạp ngừng ở khô giáo địa phương, Tô Diệu Diệu trực tiếp ở chỗ này ngồi trên xe ghế sau. Lúc này kinh đại vườn trường so ban ngày an tĩnh nhiều, ngẫu nhiên mới có thể nghe được một ít học sinh đàm tiêu thanh. Tô Diệu Diệu nhìn gần ngay trước mắt đạo trưởng, nhìn kia quen thuộc eo cùng bối. Nàng lại thử dựa đi lên. Đụng vào nháy mắt, nàng có thể cảm nhận được đạo trưởng eo lưng cơ bắp căng chặt, nàng tâm cũng căng thẳng, bất quá đạo trưởng cũng không có quát lớn nàng. Tô Diệu Diệu liền được nước làm tới, lại đem cánh tay hoàn qua đi. Đạo trưởng, ngươi lại muốn xen vào ta sao? Tô Diệu Diệu suy đoàn nói. Tạ cảnh Nguyên trầm mặt thật lâu mới hỏi một câu còn đem ta đương miêu nô sao tô Diệợu rượu liên tục lắp đầu đạo trưởng không phải miêu nô đạo trưởng chính là đạo trưởng nào có như vậy nhẫn tâm vô tình miêu nô đâu miêu nô đối miêu miêu đều nhưng hảo. Tạ cảnh Nguyên cũng không có chính thức trả lời nàng vấn đề chỉ hỏi nàng sáng mai muốn ăn cái gì tô Diượu rượu đầu dươi nhưng không nốc minh bạch hắn đây là cam chịu lập tức nói ta muốn ăn cá viên mặt còn muốn uống canh cá chân trời ngôi sao lập llòe tại cảnh Nguyên thấp giọng nói tốt Đáp ứng sự tình tự nhiên phải làm đến, thứ bảy sáng sớm, tạ cảnh nguyên lại so từ thủ trước đi lên. Từ thủ lập tức đi theo rời giường, xác định đạo trưởng muốn chuẩn bị cơm sáng, hắn tưởng hỗ trợ đi mua đồ ăn. Tạ cảnh nguyên làm hắn trở về ngủ bù chính mình đi chợ bán thức ăn. Kỵ xe đạp, 5-6 phút liền đến phụ cận chợ bán thức ăn, có chút dậy sớm lão nhân lao thái đã ở các sạp trước bắt đầu chọn lựa. Tạ cảnh nguyên mua một cái đại cá trăm cỏ, đợi chút cho nàng làm mới mẻ nhất cá viên, cá chích tắc lấy tới hồng canh Ven hồ tiểu khu 801. Cố Gia Lăng vốn dĩ tưởng hôm nay ngủ cái lời rác, kết quả bị một trận liệu lý cơ quấy thanh âm đánh thức, hắn xoa đôi mắt đi ra, nhìn đến đạo trưởng đứng ở phòng bếp bận rộn bóng dáng, trong không khí có vứt đi không được mùi cá nhi. Cố Gia Lăng thích gắn cá, nhưng hắn chịu không nổi loại này mùi tanh, chạy nhanh đem cửa sổ đều mở ra. Chờ hắn đi vào phòng bếp, này nhìn xem kia nhìn xem, hư nói, đạo trưởng phải cho nàng làm cá viên mặt. Tạ Cảnh Uyên, ta chính mình ăn. Cố Gia Lăng ha hả, thuần túy đêm này đương vui vừa. Nấu mì trước, tạ cảnh nguyên làm Cố Gia Lăng đi kêu Tô Diệu Diệu. Tô Diệu Diệu xong hưu ngày muốn đi tennis trung tâm huấn luyện, khởi cũng sớm, Cố Gia Lăng gõ cửa thời điểm, nàng đang ở rửa mặt. Người cùng đạo trưởng hòa hảo. Cố Gia Lăng bắt quái hỏi, như thế nào hoa hảo? Sự tình nếu đều giải quyết, Tô Diệu Diệu cũng không ngại cùng Cố Gia Lăng nói thật, nhỏ giọng nói, phía trước ta hiểu lầm đạo trưởng là miêu nô, đạo trưởng thực tức giận Ngày hôm qua ta bảo đảm không bao giờ như vậy suy nghĩ, đạo trưởng liền tha thứ ta. Cố Gia Lăng. miêu Nô. -no. Ngươi thật đúng là dám tưởng. Tô Diệu Diệu nhảy dựng lên xoa nhẹ hắn một hồi. Cố Gia Lăng ngao ngao thẳng kê vẫn là từ thủ sợ bọn họ hai xảo đến hàng xóm, lại đây tách ra một miêu một chim. Cố Gia Lăng trốn đến từ thủ sau lưng, chia sẻ hắn vừa mới nghe được chê cười. Từ thủ. Hắn đang muốn phun tảo Tô Diệu Diệu ý nghĩ kỳ lạ, Cố Gia Lăng đông nhiên bước cầm nói. Kỳ thật cũng không trách nàng hiểu lầm, đạo trưởng như vậy, cùng Miêu Nô có cái gì khác nhau. Lúc này đây, Tô Diệu Diệu cùng Từ Thủ trăm miệng một lời mà hôn hắn, cơm miệng. Từ Thủ là không muốn nghe cố Gia Lăng vũ nhục đạo trưởng, Tô Diệu Diệu là sợ lại bị đạo trưởng nghe thấy, lại ném xuống nàng mặc kệ. Tạm yêu ăn ý mà kết thúc cái này để tài. Tô Diệu Diệu thu thập hảo, liên tới 800 một chờ cơm sáng. cố Gia Lăng, Từ Thủ đi phòng bếp hỗ trợ mặt cắt, hướng quầy thượng vừa thấy, bốn cái tám lớn Mỗi chén đều là cơ hộ giống nhau như lúc cá viên mặt. Cố ra lăng trước hừ hừ, chỉ vào cá viên nhiều nhất kia chén nói, này chén khẳng định là cho tô rượu rượu đi. Từ thủ trừng hắn. Lúc này, liền từ thủ cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Chờ bốn chén mì đều ở trên bàn cơm dọn xong, tạ cảnh nguyên ngồi ở tô rượu rượu bên người, dùng chiếc đua gấp một cái cá viên muốn khai ăn thời điểm. Từ thủ ngây ngẩn cả người, đạo trưởng, ngươi. Tô rượu rượu, cố ra lăng đồng thời ngầm đầu. Thấy tạ cảnh huyên trước mặt cá viên, cũng đều trận mắt há hốc mồm. Tạ cảnh huyên thần sắc như thường, nhà nhạc nói, kỳ thật thanh hư quan tổ sư ra cũng không kỵ chay mặt, thậm chí cho phép trong quan đạo sĩ cưới vợ sinh con, sau lại ra một ít việc, mới đính tân xem quy. Tam yêu. Trầm mặt vẫn luôn kéo dài đến tạ cảnh huyên thông thả ung dung mà ăn xong một chỉnh viên cá viên. Tư thủ rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, đạo trưởng, là muốn một lần nữa tôn kính tổ sư ra khi quy cụ sao. Tạ cảnh huyên, Tân Thối hôm qua tổ sư ra cho ta báo mộng. Cố gia lăng, báo mộng làm ngươi quá đến không cần như vậy vất vả. Ta cảnh nguyên cam chịu. Cố ra lăng liền rất cảm động, tổ sư ra nhất định là nhìn đến chúng ta mỗi ngày ăn thịt chỉ có đạo trưởng ăn chay, đau lòng. Tư thủ nhớ tới quá khứ 3 năm bọn họ liên hoan, cá nướng thịt nướng cái lẩu gì đó, bọn họ ăn thịt mà đạo trưởng chỉ có thể ăn rau dưa hình ảnh, cũng cảm thấy vị này tổ sư ra thật không sai. Bọn họ hai cái đều tỏ thái độ. Tạ cảnh nguyên cuối cùng nhìn về phía tô rượu rượu. Tô rượu rượu trột dạ mà cúi đầu. Thanh hư quan tổ sư ra còn sẽ hiển linh. kia đời trước nàng ăn vụng tổ sư ra cung phụng, tổ sư ra có phải hay không đều thấy. chương 75 đệ 75 trương. Ở tennis trung tâm huấn luyện một ngày, buổi chiều 5 giờ nhiều, Phương Tỷ lái xe đem tô rượu rượu đưa về ven hồ tiểu khu. Khoảng cách tiểu khu cửa còn có một khoảng cách, Phương Tỷ thấy được một đạo hình bóng quen thuộc. Thon dài đỉnh bản nam sinh đứng ở một thân cây hạ Thanh Tuấn khuôn mặt hướng tới bọn họ cái này phương hướng, tuy là đám người, lại không vội không táo. Phương Tỷ cười cười, đánh thức ngồi ở ghế sau ngủ gật tennis nữ Hải rượu rượu, tới rồi. Tô rượu rượu ngủ đến mau, tỉnh đến cũng mau, rùi rùi mắt, phát hiện xe ngừng ở tiểu khu cửa. Nàng nắm lên cặp sách, chiều Phương Tỷ từ biệt, xuống xe. Lúc này, nàng mới phát hiện tạ cảnh nguyên liền đứng ở không xa dưới tảng cây chờ nàng. Loại này hình ảnh hẳn là rất quen thuộc, nhưng phía trước hai chu Tô Diệu Diệu liền ngần người. Tạ Cảnh Nguyên đã muốn chạy tới bên người nàng, tự nhiên mà vậy mà lấy quá nàng tạp sách. Tô Diệu Diệu nhớ tới tối hôm qua đối thoại, nhớ tới buổi sáng canh cá, vừa mới toát ra tới kia một chút khác thường cảm giác cũng liền biến mất đến sạch sẽ. Như thế nào không kỵ xe đạp? Nàng có chút thất vọng hỏi, từ nhỏ khu cửa đến bọn họ cư trú số 7 lâu, muốn đi bộ 5-6 phút. Mới kết thúc một ngày huấn luyện, Tô Diệu Diệu chỉ nghĩ vẫn không nhúc đích, cái gì đều không cần nàng làm. Ngày mai sẽ kỵ Tạ Cảnh Nguyên hứa hẹn nói, sau đó mang theo nàng đi hướng khai ở tiểu khu bên cạnh siêu thị, đi mua điểm đồ vật, người bên kia muốn hay không bổ sung cái gì vật dụng hàng ngày. Tô Diệu Diệu nghĩ nghĩ, phát hiện nàng cái gì cũng không thiếu, 33 ba rời đi trước đều thế nàng chuẩn bị thập phần sung túc, lúc này mới vừa vừa qua khỏi đi hơn một tháng. Không có muốn mua, vào siêu thị, Tô Diệu Diệu liền bóng dáng dường như đi theo Tạ Cảnh Nguyên di động bước chân. Tạ Cảnh Nguyên mua muối, giấm chờ gia vị, vòng qua mấy bài kệ để hàng. Hắn ngừng ở một loạt vải trang bia trước Tô Diệu Diệu liền nhìn hắn gỡ xuống tam vại bia Tuy rằng buổi sáng liền nghe đạo trưởng nói hắn muốn tôn kính thanh hư quan tổ sư gia định ra quy củ Không cần lại tiếp tục căn chay Dễ thân mắt thấy đạo trưởng mua bia Vẫn là cấp Tô Diệu Diệu tạo thành không nhỏ đánh sâu vào Nàng nhỏ giọng hỏi Tổ sư gia cũng không kiên diệu Tạ cảnh nguyên nhìn nàng Thấp giọng nói Tổ sư gia từng tự xương diệu tiên Tô Diệu Diệu Nàng nhớ tới tổ sư gia Tùy phong lấm lấm pho tượng. Nhớ tới tổ sư ra trên người đích sát treo một cái hồ lô, chỉ là nàng vẫn luôn cho rằng kia trong hồ lô trang đều là linh đan rượu dược, hiện tại mới biết được hồ lô chỉ là dùng để trăng rượu. Bất quá, uống rượu không thể quá liều, nếu nhân tham say mà phạm sai lầm, đều có giới luật trừng phạt. Tạ cảnh Nguyên bổ sung nói, tô rượu rượu gật gật đầu, một vừa hai phải, nàng hiểu. Hai người đi quẩy thu ngân bên kia thanh toán khoản. Rời đi siêu thị, hai người dọc theo còn tính thanh tĩnh đường nhỏ trở về đi. Tô rượu rượu nghe túi mua hàng bay ra nhàn nhạt mùi rượu, tưởng tượng đạo trưởng ăn thịt uống rượu bộ ráng, vẫn là không quá thói quen. Đạo trưởng một lần nữa tôn kính tổ sư ra quy củ, kia lúc trước sửa chữa xem quy chính là vị nào quan chủ, đạo trưởng sẽ không sợ hắn sinh người khi sao. Tạ cảnh nguyên thần sắc bình tĩnh, tổ sư ra muốn khôi phục cũ quy, phàng thanh hư quan đệ tử, đều nên vâng theo, người vi phạm đó là không tôn tổ sư ra hắn lão nhân ra. Tô Diệu rượu đã hiểu, tổ sư ra lớn nhất, tổ sư ra cũng lợi hại nhất Nàng lại nghĩ tới nhớ thương một ngày phiền não, không khỏi mà tới gần tạ cảnh nguyên, đôi tay ôm lấy hắn cánh tay, cảnh giác mà nhìn bầu trời, đạo trưởng, ta trước kia không hiểu chuyện, ở thanh hư quan phạm vào một ít sai, tổ sư ra có thể hay không hiển linh tới trách phạt ta. Tạ cảnh nguyên khỏe môi khẽ nhết, sẽ không, tổ sư ra nhất khoan hồng độ lượng. Tô rượu rượu liền thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Đi ra thang máy, tô rượu rượu từ cặp sách lấy ra chìa khóa, nàng mở cửa thời điểm, tạ cảnh nguyên liền đứng ở bên cạnh nhìn Tô rượu rượu nghi hoặc mà nhìn qua. Tạ cảnh huyên, ta nhìn xem ngươi cây xanh còn sống không. Tô rượu rượu. Không xong, nàng lại đã quên cấp cây xanh tới nước. Tạ cảnh huyên liền một lần nữa giúp mấy bùn cây xanh khôi phục sinh cơ, còn cẩn thận mà lau phiến lá thượng cho bụi. Đêm nay kế hoạch tắt lẩu, từ thủ, cố gia lăng đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn còn không có trở về. Sớn trong khoảng thời gian này, tạ cảnh huyên thế Tô rượu rượu quét tức một lần vệ sinh. Tô Diệu Diệu ngồi ở trên sofa nhìn hắn vội tới vội đi thân ảnh, cái loại này không thói quen cảm giác lại xông ra. Đạo trưởng, kỳ thật ngươi không cần làm này đó, ta có thể kêu ra chính A-Z lại đây. Đương tạ cảnh nguyên phiết đất kéo dài tới nàng dưới chân, tô rượu rượu một bên nhấc chân một bên nhìn hắn nói. Tạ cảnh nguyên liếc nhìn nàng một cái, têu một lần ra chính 300 khối. Tô rượu rượu gật đầu. Tạ cảnh nguyên, có điểm quý, ngươi chuyển ta 200 đi, không cần tiện nghi người ngoài. Tô rượu rượu. Tạ cảnh tiếp tục phết đất Tô Diệu Diệu cảm thấy hắn vừa mới bộ dáng một chút đều không giống nói giỡn, liền cầm lấy di động, cho hắn xoay một cái bao lì xì. Hành lang vang lên quen thuộc tiếng bước chân, Tô Diệu Diệu qua đi mở cửa. Cố ra lăng, tư thủ đồng thời chiều 802 nhìn qua, thấy được gần ngay trước mắt Tô Diệu Diệu, cũng thấy được tạ cảnh nguyên thuần thuộc phết đất cần lao bóng dáng Tư thủ như mày, ngươi lại phiền thoái đạo trưởng. Tô Diệu Diệu lập tức dơ lên di động, làm cho bọn họ xem nàng vừa mới phát ra đi bao lì xì, ta trả phí. Đạo trưởng nói tiêu kêu Azi quá quý, cho hắn 200 là được. Tư thủ, hắn cũng từng có thu 200 khối giúp tô rượu rượu quét tức vệ sinh ý niệm, không nghĩ tới đạo trưởng thật sự làm như vậy. Cố gia lăng tấm tắc nói, đạo trưởng thật đúng là cần kiệm quảng ra đều tiền tiết kiệm vài ngàn vạn, còn muốn kiếm loại này tiền trinh. Tư thủ, ngươi cũng học điểm, không cần luôn là gầm lão. Cố gia lăng, ai gầm lão? Ông nội của ta có tiền, nguyện ý cho ta, ngươi chính là ghen ghét ta. Tạ cảnh nguyên xoay người. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái. cố ra lăng, từ thủ đồng thời cơm miệng, đi trước 800 linh một chuẩn bị ăn lẩu phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Tô rượu rượu cũng theo lại đây, rốt cuộc xem đạo trưởng quét tức vệ sinh nào có xem chuẩn bị tốt ăn thú vị. Trừ bỏ các loại chay mặn nguyên liệu nấu ăn, cố ra lăng, từ thủ còn mua trái cây, quả táo, quả quýt linh tinh. Còn có một hộp dâu tây, cố ra lăng tưởng trộm giấu đi, bị tô rượu rượu phát hiện. Đây là ta tự xuất tiền túi mua, ngươi muốn ăn chính mình mua đi Cố ra lăng cử cao dâu tây hộp, nói cái gì đều không cần cấp tô rượu rượu. 801 có công cộng tài chính, ngày thường mua nguyên liệu nấu ăn, vật dụng hàng ngày đều từ công cộng tài chính ra, vừa mới bọn họ ở chợ bán thức ăn mua đồ vật, bởi vì phản mùa dâu tây quá quý, tử thủ không tán thành mua, không được hắn dùng công cộng tài chính, cố ra lăng rơi vào đường cùng chỉ có thể hoa chính mình tiền tiêu vặt. Tô rượu rượu không gặp được hắn tay, liền cao cố ra lăng bại lộ ở nàng trước mặt eo. cố gia lăng dơ dâu tây khắp nơi chạy trốn Tô Diệu Diệu ở phía sau đuổi theo hắn chạy. Tư thủ đứng ở phòng bếp cửa, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Cố Gia Lăng, hắn có lý do hoài nghi, Cố Gia Lăng không phải bùn sỉn dâu tây, chỉ là lợi dụng lấy cớ này tránh né phòng bếp lao động. Váng cửa bị đẩy ra, Tạ Cảnh Nguyên đi đến, vừa lúc nhìn đến Cô Gia Lăng dơ lên cao dâu tây, Tô Diệu Diệu đôi tay ôm hắn một màn này. Tạ Cảnh Nguyên như mày. Cố Gia Lăng chiều hắn bên này chạy, "Đạo trưởng, đây là ta mua rượu tây, ngươi muốn thay ta chủ trì công đạo." Nói xong, Hắn nhanh nhẹn mà trốn đến Tạ cảnh Nguyên phía sau tô Diượu rượu này một phát liền vững chắc mà nhào vào Tạ cảnh Nguyên trên người Tạ cảnh Nguyên vừa mới mớiă lại tới mi liền Lặng Yên không một tiếng động mà dán ra đừng náo loạn Tạ cảnh Nguyên bắt lấy nàng còn muốn đi đủ cố ra lăng cánh tay tô Diệợu rượu chiều hắn đu miệng ta muốn ăn dâu tây Tạ cảnh Nguyên cho ngươi ăn tô Diưệu rượu vừa lòng mà chẳng hảo. Tạ cảnh Nguyên chiều cố ra lăng ruỗ tay cố ra lăng hử nói ta tự đào hầuu bao Một viên dâu tây 10 đồng tiền, nàng ăn mấy viên, người đến tiếp viện ta. Tạ cảnh nguyên quét mắt dâu tây hộ, bên trong tổng cộng 10 viên, như vậy chút trái cây liền 100 đồng tiền, từ thủ kia tính cách, xác thật sẽ luyên tiếp. Hắn cầm dâu tây đi phòng bếp, 10 viên đều giặt sạch, bỏ vào hai cái mâm, một bên 5 viên. Mang sang tới phía trước, tạ cảnh nguyên phân một viên cấp từ thủ. Từ thủ còn ở tẩy rau dưa, lát đầu, ta không cần. Tạ cảnh nguyên trực tiếp đem dâu tây nhét vào trong miệng hắn. Tư thủ không có gì báo đáp, rửa rau tẩy đến càng mau càng ra sức. Kia hai bàn dâu tây, Tạ Cảnh Nguyên đem chỉ còn 4 viên đưa cho Cố ra lăng, năm viên cấp Tô Diệu Diệu. Cố Gia lăng trong mắt toan, trong lòng toan, hoán hận mà cắn một ngụm dâu tây, "Đi, dâu tây cư nhiên cũng thức toan. Thương ra quá lòng dạ hiểm độc đi, này dâu tây căn bản không phải tự nhiên thành thủ." Cố ra lăng đem tức giận đều phát tiết ở dâu tây thương trên người. Tô Diệu rượu mới vừa cắn một ngụm dâu tây, ăn xong sau nói, "Ta này viên liền rất ngọt." Cố ra lăng. Hắn cẩn thận quan sát tô rượu rượu bên kia dâu tây, lại đối lập chính mình, hút hút cái mũi, đống nhiên nhìn về phía tạ cảnh huyên, đạo trưởng lại giúp nàng ủ chín có phải hay không? Tạ cảnh huyên cam chịu. Cố ra lăng bị khuất, vậy ngươi vì cái gì không giúp ta? Bất công cũng không thể thiên thành như vậy đi. Tạ cảnh huyên, ủ chín có thể, một viên 15 khối. Cố ra lăng. Đạo trưởng tổng cộng cầm hắn 6 viên dâu tây, nên cho hắn 60 đồng tiền, hảo gia hỏa. Ủ chín một viên 15 khối, bốn viên vừa lúc về nhau. Tính xong chứng, Cố ra Lăng nhìn xem trong tay mới cắn một ngụm dâu tây, thử nói, "Này viên tính 3 phần 4 đi, đạo trưởng vẫn là đến chuyển ta tam khối nhiều." Tạ Cảnh Uyên liếc nhìn hắn một cái, đầu ngón tay theo thứ tự đụng chạm mầm ba viên dâu tây, không quản trong tay hắn kia viên. Cố ra Lăng thử nói, "Vậy ngươi lại chuyển ta 10 khối." Tạ Cảnh Uyên, "Ủ chín một viên 20." Cố ra Lăng trừng mắt. Tạ Cảnh Uyên đem hắn dâu tây mầm chuyển qua tô rượu rượu bên kia. Không ăn nói toàn bộ cho nàng, ta chuyển ngươi 100, nhiều cấp 10 khối tính chạy chân phí. Cố ra lăng thiếu 100 đồng tiền sao. Hắn một tay đem dâu tây mâm đoạt trở về, đi sofa bên kia ăn. Tạ cảnh nguyên không hề để ý đến hắn, nhìn về phía chuyên tâm ăn dâu tây tô rượu rượu. Dâu tây đỏ tươi ướt ác, nước sốt nhuận ướt nàng cánh ngôi. Tạ cảnh nguyên lập tức rời đi tầm mắt, đang muốn đi, tô rượu rượu để một viên dâu tây lại đây, đạo trưởng cũng ăn một viên đi. Tạ cảnh nguyên ánh mắt, rơi xuống kia viên dâu tây thượng Sau đó liền phát hiện, tay nàng hơi hơi sau này rụt rụt. Có thể thấy được, miêu cũng sẽ đạo lý đối nhân xử thế, toàn xem nàng có nghĩ. Ngươi ăn đi, ta không cần. Tô rượu rượu ánh mắt sáng lên, lập tức đem lại hồng lại đại dâu tây thả lại mâm. Ta cảnh nguyên đi giúp tử thủ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cuối mùa thu, kinh thị sớm muộn gì đã ngã phá 10 độ, như vậy thời tiết, nhất thích hợp ăn đốn nóng hầm hập cái lẩu. Sửa sang lại tốt cái lẩu nguyên liệu nấu ăn giống nhau giống nhau bưng lên, cuối cùng giống nhau Là tạ cảnh nguyên từ túi mua hàng lấy ra tam vại bia. Cố gia lăng phát ra cùng tô rượu rượu giống nhau nghi hoặc, tổ sư ra còn cho phép uống rượu. Tô rượu rượu thế tạ cảnh nguyên làm giải thích. Tư thủ, cố gia lăng liền cũng nhanh chóng tiếp nhận rồi thanh hư quan này đoạn lịch sử. Ba cái năm sinh, một người một vại bia, tô rượu rượu chính là một lon coca. Cố gia lăng đem bia rơ lên trung gian, hào hùng bạn trưởng nói, tới, chúc mừng chúng ta đạo trưởng rốt cuộc có thể uống rượu ăn thịt. Tư thủ nhìn xem đạo trưởng cũng đem bia cử lên. Tô Diệu Diệu không cam lòng lắc đầu. Tạ Cảnh Nguyên liếc nhìn nàng một cái, phối hợp mà chạm vào ly. Chương 76 đệ 76 chương. Tân thứ hai, Tạ Cảnh Nguyên rốt cuộc lại giống hai chu trước giống nhau, cùng cố ra lăng cùng nhau ở hành lang chờ Tô Diệu Diệu. Hắn chờ, Tư Thủ liền đi theo chờ. Tô Diệu Diệu xách theo cặp sách ra tới, nhìn đến quen thuộc ba người, khỏe môi liền tiều lên. Tạ Cảnh Nguyên nhiên lặng tiếp nhận nàng cặp sách. Hai người đi ở phía trước, phía sau Cố gia lăng ôm lấy tử thủ bà vai, cảm khái nói, như vậy mới đối sao, như vậy mới giống người một nhà. Tử thủ lạnh lùng mà đẩy ra hắn tay, bao gồm cố gia lăng nhân cơ hội đáp lại đây trầm trọng cặp sách. Bốn người tổ đi thang máy xuống lầu, tới rồi dưới lầu, ba cái nam sinh đi lấy xe đạp. Tô diệu diệu cười nhảy lên tạ cảnh lên xe ghế sau, tay phải bản năng ôm lấy kia quen thuộc eo. Tử thủ, cố gia lăng cũng đều thấy nhiều không trách. Tăng chiếc xe đạp song song đi phía trước kỵ. Ở cố gia lăng oán giận một phen thời tiết biến lênh lúc sau, tạ cảnh nguyên đột nhiên đối tô rượu rượu nói, hiện tại ngươi còn có thể như vậy rửa vào ta, chờ ta về sau có chân chính bạn gái, người ta chi dàn muốn bảo trì thân thể khoảng cách. Cái gì? Cố gia lăng kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên phanh lại, từ thủ bên kia cũng ngoài vài cái, chân dài kịp thời chống mặt đất mới tránh cho cùng tạ cảnh nguyên xe đụng vào cùng nhau. Tô rượu rượu đồng dạng bị cả kinh không nhẹ, ngơ ngác mà ngồi ở xe ghế sau. Tạ cảnh nguyên nhìn xem từ thủ Cố ra lăng, đơn giản cũng dừng lại xe, một tay đỡ tay lái, một tay đỡ xe tỏa tới bảo trì xe đạp cân bằng, miễn cho tô rượu rượu ngã xuống. Đường Tam Yêu tầm mắt đều tập trung ở trên mặt hắn, tạ cảnh nguyên chính thức giải thích nói, tổ sư ra xem quy giới dâm, tạ, không giới bình thường hôn phối. Nãi mãi tuổi không nhỏ, lớn nhất nguyện vọng là nhìn ta thành ra lập nghiệp, nếu tổ sư ra cho phép, ta tự nhiên không đành lòng làm nãi mãi thất vọng. Tam Yêu đều nghĩ tới đảo nãi mãi hòa ái gần mặt Ai lại nhận tâm làm như vậy từ ái lão nhân thất vọng. Cho nên, đạo trưởng sinh ra loại này lý tưởng, phi thường bình thường. Khiếp sợ về khiếp sợ, nếu đạo lý nói được thông, tô diệu diệu, từ thủ, cố gia lăng liền đều lý giải tạ cảnh nguyên quyết định. Chỉ là, tô diệu diệu tưởng tượng đến đạo trưởng về sau sẽ giao chân chính bạn gái, giao bạn gái nàng sẽ không bao giờ nữa có thể hướng đạo trưởng trên người dựa, không thể lại gần gũi mà nghe đạo trưởng trên người hơi thở, trong lòng liền rất không thoải mái. Nàng túi đầu. Ngón tay vô ý thức mà gãi xe tòa. Tư thủ chú ý tới thần sắc của nàng cùng động tác nhỏ, suy tư một lát, đối tô rượu rượu nói, nếu đạo trưởng sẽ bình thường luyến ái kết hôn, từ hôm nay trở đi, ngươi tiếp tục ngồi cố ra lăng xe đi, không cần lại dán đạo trưởng, nếu không nữ nhân khác đều hiểu lầm ngươi cùng đạo trưởng quan hệ, làm sao dám lại đây theo đuổi đạo trưởng. Cái loại này rõ ràng hiểu lầm đạo trưởng cùng tô Diệu Diệu là người yêu quan hệ lại còn muốn theo đuổi đạo trưởng nữ nhân, tắc không phải cái gì đứng đắn nữ nhân. Tô Diệu Diệu tâm tình vốn dĩ liền không tốt, bị hắn một hấn, lập tức hung ba ba mà trường lại đây. Hai đời, nàng chân chính phục tùng chỉ có tạ cảnh nguyên quảng giáo, thậm chí Tô Minh An phu thê cùng với đảo nãi mãi một ít dạy dỗ, cũng là vì ngầm tạ cảnh nguyên không ngừng mà lặp lại cho nàng nghe, Tô Diệu Diệu mới có thể nhớ kỹ cũng tiếp thu. Cố gia lăng không thể nói nàng, từ thủ càng không được. Từ thủ biết nàng tính tình, nhìn về phía đạo trưởng, tin tưởng làm đạo trưởng sẽ cho nàng nói rõ ràng đạo lý. Tạ cảnh Nguyên ánh mắt bình T Đại học bận quá, trong lúc này ta hẳn là sẽ không yêu đương, có thể tiếp tục chiếu cố nàng. Tô rượu rượu sắc mặt rốt cuộc đẹp điểm. Cố ra lăng liền không để bụng mấy vấn đề này, hắn càng tò mò khác, bắt quái hỏi, đạo trưởng thích cái dạng gì nữ hài tử. Tạ cảnh nguyên thấy hắn cùng từ thủ đều bình tĩnh xuống dưới, xem mắt tô rượu rượu, hắn tiếp tục lái xe, biên kỵ biên nói, tùy duyên. Cố ra lăng, này cũng quá hư đi, bất quá đạo trưởng tuy rằng lớn lên chẳng ra gì. Ở trong nhân loại giống như thuộc về cực kỳ ưu tú kia một đợt chỉ cần ngươi bỏ qua một bên tô rệợu rượu thả ra chính mình độc thân tín hiệu các nữ hài tử khẳng định che giả măng mọc mà Dũng lại đây tô rượu rượu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cố ra lăng trước kéo ra xe đạp khoảng cách lại mở miệng ngươi trưởng ta cũng vô dụng đạo trưởng đều tưởng yêu đương, ngươi hiểu chuyện nói nên chủ động cùng đạo trưởng bảo trì khoảng cách ai bất quá ngươi cũng không cần lo lắng ngươi này bề ngoài cũng rất hấp dẫn nhân loại nam tính Chỉ cần ngươi nói chính mình độc thân, theo đuổi ngươi nam hải tử sẽ không so theo đuổi đạo trưởng nữ hài tử thiếu, chính là nam nhân đều quá xấu rồi, khả năng chỉ nghĩ chiếm ngươi tiện nghi, cảm tình không đủ chân thành. Ngươi tốt nhất đánh bóng đôi mắt, nga, ta nhớ ra rồi, Lâm Hy liền rất không tồi. Không chờ hắn nhất nhất liệt kê Lâm Hy ưu điểm, Tạ Cảnh Nguyên lạnh lùng mà nhìn lại đây. Cố ra Lăng, chừng hắn làm gì, hắn lại câu nào nói sai rồi? Tạ Cảnh Nguyên nghiêm mặt nói, đại học trong lúc, việc học xếp hạng đệ nhất vị, nàng huấn luyện Việc học hai đầu gánh, vốn dĩ liền rất vội, ngươi không cần lầm đạo nàng vào nhầm lạc lối. Tư thủ gật gật đầu, đi theo dân dạy Cố Gia Lăng, thi đại học là vì tiến thêm một bước đào tạo sâu, không phải tới yêu đương. Hơn nữa Tô Diệu Diệu căn bản không thích Lâm Hy, vì sai xử Lâm Hy mà đi tìm hắn yêu đương, đối Lâm Hy sẽ thực không công bằng. Cố Cô Gia Lăng nghĩ nghĩ, hình như là đạo lý này. Hành đi, vậy các người hai lại làm bộ nói 4 năm luyến ái, tốt nghiệp đại học lại suy xét từng người trung thân đại sự. Cố Gia Lăng tự cho là thông minh mà tổng kết nói, hắn không hề hồn nào, Tô Diệu Diệu tiếp tục túi đầu tưởng sự tình. Vào kinh đại vườn trường, Cố Gia Lăng từ thủ đi trước nhà ăn ăn cơm. Tạ Cảnh Nguyên mang Tô Diệu Diệu đi sân vận động. Còn chưa tới mặt trời mọc thời gian, sắc trời tối tăm, đèn đường phát ra tới quang tựa hồ cũng không tinh đánh hải. Tô Diệu Diệu nhìn xem Tạ Cảnh Nguyên bóng dáng, đô miệng hỏi, "Đạo trưởng thật tính toán tìm cái nữ nhân yêu đương sao?" Tạ Cảnh Nguyên thả chậm tốc độ, "Ân Nếu tốt nghiệp sau sẽ suy xét kết hôn, khẳng định cũng muốn trước trải qua luyến ái này một bước, xác định hai người hay không thích hợp. Tô Diệu Diệu, ta đây làm sao bây giờ? Hắn là đạo trưởng A, Tô Diệu Diệu trước nay không nghĩ tới đạo trưởng sẽ kết hôn, nàng cho rằng đạo trưởng sẽ vẫn luôn một người quá, kia nàng liền có thể vẫn luôn lưu tại hắn bên người, chẳng sợ nàng bị ba ba mụ mụ thuốc dục hôn, nàng cũng có thể buổi tối cùng kết hôn đối tượng trụ một gian phòng ở, ban ngày tiếp tục đi tìm đạo trưởng. Chính là... Nếu đạo trưởng nói chuyện luyến ái, bên người có mặt khác nữ nhân, nàng liền không thể lại hướng đạo trưởng bên người thấu. Tạ cảnh nguyên trật phía dưới, ngươi không phải cùng suy xét quá kết hôn. Đương nhiên là cùng kết hôn đối tượng trụ. Tô Diệu Diệu Hừ nói, kết hôn ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau, buổi tối bồi hắn là được, ba ba mụ mụ ban ngày cũng là các làm các sự. Tạ cảnh nguyên thế mới biết nàng đem hôn nhân tưởng đơn giản như vậy, cũng là mới biết được, ở nàng nguyên lai like kết hôn trong kế hoạch, hắn cũng là trong đó một phần tử. hắn dừng lại xe Ở một trạm đèn đường vầng sáng trùng quay đầu lại, nhìn nàng nói, thích một người mới có thể nguyện ý cùng hắn kết hôn, chờ ngươi gặp được người kia, ngươi sẽ tự nhiên mà vậy mà rời đi ta. Tô Diệu rượu vẻ mặt mờ mịt, ngộ không đến loại người này, làm sao bây giờ? Nàng vẫn là càng để ý Tạ Cảnh Uyên có thể hay không ném xuống nàng, vừa nhớ tới cái này, trong mắt mờ mịt nhanh trong biến thành uý quyết. Tạ Cảnh Uyên sờ sờ nàng đầu, chậm rãi quan sát, tổng hội gặp được, bất quá ngươi không cần phải gấp gáp, ta sẽ chờ ngươi, chờ ngươi gặp chờ ngươi trước bỏ xuống ta. Lúc này đắp vẫn như cũ vô pháp lệnh Tô Diệu rượu, rượu hoàn toàn vừa lòng, vạn nhất ta cả đời đều ngộ không đến đâu. Tạ Cảnh Nguyên cười cười, bất đắc di nói, kia chúng ta liền giả kết hôn, an hai bên các trưởng bối thông. Tô Diệu rượu, rượu đôi mắt lập tức liền sáng, giống kia mấy buồn khô héo cây xanh, nháy mắt lại tỏa sáng sáng giỏi. Tạ Cảnh Nguyên thu hồi tươi cười, ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, ta còn là hy vọng ngươi gặp được, bởi vì thật kết hôn cùng giả kết hôn, có rất lớn khác nhau. Tô rượu rượu đứa môi, cái gì khác nhau? Tạ Cảnh Nguyên không lại trả lời, đem nàng đưa tới sân kén bắt đầu hôm nay tập thể dục buổi sáng. Tô rượu rượu là chỉ không thích trong óc trang quá nhiều chuyện miêu, bao gồm nàng cho rằng cùng nàng không quan hệ người, bao gồm những cái đó đơn giản hoặc phức tạp đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng nếu nàng có nghi hoặc, nàng sẽ vẫn luôn nhớ thương chuyện này, sẽ nóng lòng biết đáp án. Ăn qua cơm sáng, Tạ Cảnh Nguyên đem Tô rượu rượu đưa đến phòng học cửa liền rời đi Mà lúc này khoảng cách đi học cũng chỉ thừa 10 phút. Tô Diệu rượu không ngủ, nàng nhỏ giọng hỏi bên người triệu lộ, ngươi biết thật kết hôn cùng giả kết hôn có cái gì khác nhau sao? Đây cũng là tô Diệu rượu lần đầu tiên hỏi các bạn cùng phong loại này thế tục vấn đề. Triệu lộ, cái này, ngươi có thể nói cụ thể một ít sao? Tô rượu rượu không hiểu cụ thể là chỉ cái gì. Triệu lộ liền thế nàng phát tán, thật kết hôn rất đơn giản, chính là hai người cho nhau thích, nước chạy thành sông mà liền kết hôn. Giả kết hôn là có thể phân rất nhiều tình huống, tỉ như nói một nữ nhân ai cũng không thích, nhưng nàng ra ra nại nại sắp chết, trước khi chết muốn nhìn nàng gà chồng, nữ nhân này không đành lòng cự tuyệt, liền tìm cái bạn tốt giả kết hôn, lại hoặc là nói một nữ nhân không thích một người nam nhân, nhưng nam nhân đáp ứng giả kết hôn sau sẽ cho nàng nào đó chỗ. Tốt. Tô Diệu Diệu nghe xong vài cái tiểu mẫu, cảm thấy nàng cùng đạo trưởng nếu thật sự giả kết hôn, càng giống triệu lộ nói đệ nhất loại, mặt khác đều quá phức tạp lúc này Giảng bài lao sư vào được Triệu lộ đệ nàng một cái chưa xong còn tiếp ánh mắt Tan học lại nói Tô diệu diệu liền kiên nhẫn mà đợi 45 phút Vừa tan học Triệu lộ lập tức tiếp tục Loại này giả kết hôn Nhà gái sẽ ở các trưởng bối trước mặt làm bộ cùng nhà trai ân ái Ngầm hai người sẽ không có thân mật tiếp xúc Giống ấp ấp ôm ôm gì đó Tô diệu diệu Thật kết hôn là được Triệu lộ hát hát cười Đương nhiên thật kết hôn có thể làm sự tình như nhiều Còn có thể sinh hài từ đâu Tô diệu diệu Sinh hài tử. Triệu Lộ kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi sẽ không liền như thế nào sinh hài tử cũng đều không hiểu đi. Tô Diệu rượu đột nhiên nhớ tới đời trước ở Thanh lâu nhìn trộm quá kia từng đôi phàm nhân nam nữ. Triệu Lộ căn cứ ánh mắt của nàng biến hóa, đoán được nàng hiểu, chỉ là Tô Diệu rượu đôi mắt quá thanh triệt sạch sẽ, làm nàng ngượng ngùng vui lùa cái gì vậy? Thật giả kết hôn khác nhau, đại khái chính là như vậy đi. Tô Diệu Diệu gật gật đầu, nàng minh bạch đạo trưởng ý tứ. Đạo trưởng đã uống rượu ăn thịt Nếu tổ sư ra cho phép, hắn khẳng định cũng tưởng cưới một nữ nhân làm loại chuyện này, nam nhân giống như đều thích như vậy. Cho nên đạo trưởng không nghĩ cùng nàng giả kết hôn, càng hy vọng tìm nữ nhân khác thật kết hôn. Ai, đạo trưởng như thế nào như vậy ngốc đâu, chỉ cần hắn tưởng, nàng cũng có thể thỏa mãn hắn sao. Nghĩ thông suốt giải quyết vấn đề mấu chốt, tô Diệu rượu liền lại vui vẻ lên, không có nghi hoặc cùng gánh nặng. Giữa trưa tạ cảnh huyền tơi đón nàng đi nhà ăn, phát hiện tô rượu rượu đứng ở ven đường, chiều hắn cười đến phá lệ sáng lạ Tạ Cảnh nguyên ngừng ở nàng trước mặt, cười cái gì? Tô Diệu rượu đôi mắt đều cười cong, đỡ tay lái nhón chân, tới gần hắn lô thai nói: "Đạo trưởng, kỳ thật chúng ta cũng có thể thật kết hôn, ta đều minh bạch." Ấm áp hơi thở nhào vào vành tai, Tạ ta Cảnh nguyên thân thể bất động, chỉ dùng ánh mắt xem kỹ nàng, "Minh bạch cái gì?" Xem nàng cười thành như vậy, một chút đều không giống minh bạch. Sau đó, hắn liền nghe thấy Tô Diệu Diệu đắc ý giảo giạt nói: "Đạo trưởng muốn tìm nữ nhân viên phòng, ta cũng sẽ a." Tạ Cảnh Uyên Hắn đẩy ra tay nàng, thẳng đi phía trước kỵ. Tô Diệu Diệu kêu lên, ai, ngươi như thế nào đi trước, từ từ ta. Nàng chạy mau vài bước, thuần thục mà lên xe ghế sau. Tạ Cảnh Nguyên không có đổi nàng, chỉ là banh mặt, tiên lặng mà cưới một đường. Chương 77 đệ 77 trương. Buổi tối, Tạ Cảnh Nguyên ở phòng học đi học, Tô Diệu Diệu ngồi ở cách vách tự học phòng học làm bài tập. Viết xong tác nghiệp, Tô Diệu Diệu lấy ra di động, mở ra triệu lộ phát lại đây tiểu thuyết liên tiếp. Này bộ tiểu thuyết gọi là bá đạo tổng tài, 99 thiên khế ước hôn nhân. Triệu Lộ cách nói, chờ Tô Diệu Diệu xem xong này buồn tiểu thuyết, sẽ minh bạch một loại khác giả kết hôn cụ thể tình huống. Kỳ thật đơn chỉ có thể hay không sinh hài tử, Tô Diệu Diệu đương nhiên minh bạch, kia không phải đạo trưởng vẫn luôn siêu phàm thoát tục, Tô Diệu Diệu liền cho rằng còn có cái gì phi thường đứng đắn khác nhau đâu. Ba ngày nàng nhưng thật ra nói cho đạo trưởng có thể bồi hắn sinh hài tử, kết quả đạo trưởng lạnh một ngày mặt, có thể thấy được nàng đã đoán sai. Đạo trưởng mới không phải như vậy thế tục nam nhân. Ở tạ cảnh nguyên dẫn dắt hạ, Tô Diệu Diệu một khi đọc sách liền sẽ phi thường nghiêm túc. Hiện tại, nàng bắt đầu dùng nghiêm túc học tập tinh thần lật xem này bộ tiểu thuyết, ý đồ tìm được thật kết hôn trừ bỏ sinh hài tử bên ngoài mặt khác huyền bí. Nhìn đến trả phí trương, Tô Diệu Diệu một hơi đem dư lại nội dung đều mua sắm, nếu học tập, liền phải đến nơi đến trốn. Nàng xem đến quá nghiêm túc, liền trung tan học vang cũng chưa nghe thấy. Tạ cảnh nguyên đẩy ra phòng học nhóm Vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến tô rượu rượu vừa mới tỉnh ngủ bộ ráng Kết quả lại phát hiện nàng túi đầu Tập trung tinh thần mà nhìn di động Trừ bỏ thiết trái cây Di động ở nàng trong tay thông thường chỉ biết phát huy gọi điện thoại Phát tin tức chờ cơ bản nhất công năng Thường một lần nàng như vậy nghiêm túc mà ôm sản phẩm điện tử Là nghe song triệu lộ nói Muốn nghiên cứu miêu nô cùng miêu chủ tử ở chung hình thức Nghĩ đến đây Tạ cảnh nguyên trong lòng đống nhiên hiện lên một loại dự cảm bất hảo Nghịch đi ra ngoài tự học người sống lưu. Tạ cảnh Nguyên đi tới tô rượu rượu bên người, nàng không có phát giác, tạ cảnh nguyên liền đứng ở nàng phía sau, nhìn về phía di động của nàng màn hình. Phong lăng dạ nhìn bị hắn để ở trên tường tiểu nữ nhân, lạnh lung cười, khớm xương rõ ràng thon dài ngón tay khơi màu nàng trắng non tinh xảo cảm đáy mắt nổi lên 4 phần lạnh nhạt 3 phần nghiền ngấm hai phần trào phúng một phân bạc tình, xuyên thành như vậy, có phải hay không muốn câu dẫn ta? Độc thuộc về nam nhân bá đạo hơi thở đem nàng vây quanh chưa từng có cùng xa lạ nam nhân như thế tiếp xúc gần gũi quá lạc băng thanh trên mặt dâng lên đào hoa chiều, hừ, nhỏ xinh mảnh khảnh thân mình lại ở phong lăng dạ đụng chạm hạ run bẩn bẩn, nàng rũ xuống cánh bướm lông mi, cắn cắn đỏ bừng cánh môi, la trái chứ khóc, ta không có, ta không biết người sẽ trở về. Phong lăng dạ trong mắt trào phúng càng đậm, tầm mắt dọc theo tiểu nữ nhân đỏ bừng khuôn mặt rời xuống. Đương vị này bá đạo tổng tài tầm mắt bắt đầu tham tiến nữ chính đai đeo áo ngủ, Tạ Cảnh Nguyên nhìn không được, rũ tay cướp đi tô rượu di động. Tô Diệu Diệu hoảng sợ, quay đầu hướng lên trên xem, liền đối thượng Tạ Cảnh Nguyên dị thường nghiêm túc mặt, giống như nàng lăn hụng bị hắn bắt được tới rồi giống nhau. Triệu Lộ giới thiệu ngươi xem loại này tiểu thuyết. Phong tự học đã không có mặt khác đồng học, Tạ Cảnh Nguyên trực tiếp hỏi. Tô Diệu Diệu, đúng vậy, còn khá xinh đẹp. Nói, nàng tưởng lấy về chính mình di động. Tạ Cảnh Nguyên cử cao thủ, nhìn nàng hỏi, như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn xem tiểu thuyết? Tô Diệu Diệu, ngươi không nói cho ta thật giả kết hôn các nhau? Ta chỉ có thể đọc sách học tập. Tạ Cảnh Uyên, loại này thư chỉ là tiêu khiển, ngươi cái gì cũng học không đến, không cần lại lãng phí thời gian. Hắn rốt cuộc đem điện thoại đổi cho Tô Diệu rượu. Tô Diệu Diệu bĩu môi thu thập hảo cặp sách, ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau đi ra ngoài. Bên ngoài nhiệt độ không khí chỉ có 7-8 độ, vừa ra khu dạy học liền có một trận gió ập vào trước mặt, Tô Diệu Diệu theo bản năng mà hướng Tạ Cảnh Uyên trong lòng ngự toàn. Tạ Cảnh Uyên quét mắt chúng quanh, phối hợp mà ôm lấy nàng bà vai. Hôm nay Tạ Cảnh Nguyên mặc một cái không có túi áo khoác, ngồi trên xe sau, Tô Diệu Diệu ôm hắn tay lộ ở bên ngoài, bị gió thổi đến lạnh như băng. Nàng nơi nào sẽ bạch bạch đông lạnh, xe đạp không khai rất xa, Tô Diệu Diệu liền bắt tay tìm được Tạ Cảnh Nguyên và táo bên trong. Nàng buồn ý là dán hắn bên trong quần áo sưởi ấm, không nghĩ tới này tìm tòi, trực tiếp đụng phải Tạ Cảnh Nguyên bụng nhỏ. Xe đạp đột nhiên dừng lại, không chờ Tô Diệu rượu có điều phản ứng, tay bị Tạ Cảnh Nguyên xả ra tới. Chính mình ngắt lời túi Tạ Cảnh Nguyên lạnh lùng nói, tô rượu rượu đĩu môi. Hồi ven hồ tiểu khu này một đường, hai người đều không có nói chuyện. Ở hành lang tách ra, tô rượu rượu chính mình trở về 802, rửa mặt xong, tô rượu rượu chui vào ổ chăn sau, lại nghĩ tới kêu bùn tiểu thuyết. dựa vào văn rường, tô Diệu rượu nâng lên di động, tiếp tục mùi ngon mà đọc. Nay buồn tiểu thuyết chỉ có hơn 30 vạn tự, tô rượu rượu thoạt nhìn vẫn là thực mau đến nỗi nội dung rẳng chính là bá đạo tổng tài bị bắt tuân thủ lao ra tử đính xuống hoa hoa thân, bất quá lao ra tử chỉ còn 3 tháng sinh mệnh, bá đạo tổng tài liền cùng nữ chủ ký kết một phần trong khi 99 thiên khế ước hôn nhân. Giả kết hôn lúc đầu, bá đạo tổng tài luôn là đem nữ chủ khi dễ khóc, nữ chủ cũng cùng bạn tốt nói nàng chán ghét bá đạo tổng tài, nhưng theo bá đạo tổng tài đối nữ chủ làm ra đủ loại thân mật sự, nữ chủ thế nhưng nhanh chóng tiếp nhận nam chủ, nam chủ cũng bởi vì một lần lại một lần thân mật, yêu nữ chủ, giả kết hôn biến thành thật kết hôn. Lào ra tử qua đời trước, nữ chủ đều mang thai, vui mừng đại kết cục. Phiên đến cuối cùng một tờ, đã rạng sáng 5 giờ. Tô Diệu Diệu thế nhưng một chút đều không gây, đối với trần nhà tưởng sự tình. Thông qua này buồn tiểu thuyết, Tô Diệu Diệu đã hoàn toàn minh bạch, một đôi nhi nam nữ hay không yêu nhau, mới là thật giả kết hôn khác nhau lớn nhất. Nếu nàng không nghĩ cùng đạo trưởng tách ra, không nghĩ đạo trưởng bởi vì yêu nữ nhân khác liền ném xuống nàng, duy nhất biện pháp, chính là làm đạo trưởng yêu nàng. Nhân yêu thù đồ. Nhưng đạo trưởng nói, nàng hiện tại là người không phải miêu, nàng một hai phải đem chính mình đương miêu, đạo trưởng còn sinh khí đâu. Nếu không có nhân yêu chi phần chỉ cần nàng dùng đối biện pháp, đạo trưởng yêu nàng cũng không phải không thể nào. Tô Diệu Diệu lại nhìn mắt bên cạnh di động. Cảm tại triệu lộ, như thế nào là một người ở 99 thiên nội yêu chính mình, nàng đã từ bá đạo tổng tài nơi đó học xong. Buổi sáng 6 giờ, ba cái nam sinh đi ra 801, đứng ở hành lang chờ Tô Diệu Diệu. Cô Gia Lăng hôm nay thoạt nhìn phá lệ không có tinh thần, không ngừng ngáp. Tạ Cảnh Nguyên hỏi hắn, tối hôm qua vài giờ ngủ. cố Gia Lăng, ta không chơi trò chơi, 12 giờ liền ngủ. Tư thủ, ta tỉnh ngủ thời điểm, còn nghe thấy người bên kia có gõ bàn phím thanh âm. cố Gia Lăng, cầu lỗ thai muốn hay không như vậy Linh. hung hăng trừng từ thủ liếc mắt một cái, cố Gia Lăng trột dạ mà nhìn về phía đạo trưởng. Tạ Cảnh Nguyên chỉ là nhàn nhạt nói, nghe nói thức đêm sẽ dẫn tới rụng tóc. Tư thủ. Đầu chọc cũng hảo, không cần lại lo lắng tô rượu rượu khi dễ ngươi. Cố ra lăng sắc mặt đại biến, hắn thà rằng mỗi ngày bị miêu vào đầu, cũng không nghĩ biến thành chọc mao sơ tước. Lúc này, tô rượu rượu ra tới, còn không có thấy rõ ba người, trước đánh cái đại ngác. Cố ra lăng lập tức hỏi tử thủ, ngươi nghe thấy nàng tối hôm qua làm cái gì sao? Tử thủ! Cách như vậy xa, trừ phi tô rượu rượu nửa đêm ca hát, hắn sao có thể nghe thấy? Tạ cảnh nguyên chú ý tới tô rượu rượu quần thâm mắt. Tạm yêu tu luyện tôi thể hội ở giấc ngủ chung thay đổi một cách vô tri vô giác mà tiến hành. Nếu nàng không ngủ được, một khi thức đêm, vậy sẽ giống người thường giống nhau xuất hiện nào đó bệnh trạng. Không cần hắn hỏi, cố Gia Lăng đã bắt đầu thẩm đi lên, thành thật công đạo, ngươi tối hôm qua làm gì đi. Tô Diệu Diệu liếc mắt tạ cảnh huyên, nói dối nói, quá lạnh, không ngủ hảo, hôm nay muốn đổi giường hậu trăn. cố Gia Lăng, đều hạ nhiệt độ lâu như vậy, ngươi còn không có đổi a Tô Diệu Diệu, phía trước không cảm thấy lãnh loại này lấy cớ mặc kệ Tạ cảnh Nguyên từ thủ tin hay không cố ra lăng là tin để tài thành công bị hắn rời đi ở vườn trường tách ra sau Tạ cảnh Nguyên mang tô rượu rượu đi vào sân vận động chơi bóng phía trước Tạ cảnh Nguyên làm tô rệu rượu đứng đứng lúc nick đầu ngón tay xúc thượng nàng giữa mày tô Diệợu rưu cảm nhận được kia quen thuộc nhẹ nhẹ lạnh leo phản phất tí tách tí tách nước mưa dễ chịu hơi tóc vàng héo cây non chỉ tiết loại này thoải mái cảm giác không có thể liên tục lâu lắm tô Diệợu rượu chưa đã thèm mà mở to mắt Tạ Cảnh Nguyên nhấp môi, giải thích nói, không có. Tô Diệu Diệu biết hắn hiện tại không như vậy lợi hại, nhưng nàng đã thực thấy đủ. Ở Tạ Cảnh Nguyên cầm vợt bóng chuẩn bị tránh ra khi, Tô Diệu Diệu đột nhiên giữ chặt hắn cánh tay, cười hỏi, đạo trưởng, ngươi thích ta có phải hay không? Tạ Cảnh Nguyên. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, ngữ điệu cũng như ngày thường như vậy bình tĩnh, thậm chí lạnh hơn một ít, vì cái gì hỏi như vậy? Tô Diệu Diệu sờ sờ chính mình cái chán, đắc ý nói, nếu không thích. Ngươi vì cái gì muốn đem linh lực cho ta? Tạ cảnh uyên, huấn luyện là chính sự, ta không nghĩ ngươi chẩm chê huấn luyện. Tô Diệu Diệu, không cần rào biện, đạo trưởng đến tột cùng nghĩ như thế nào, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Nói xong, nàng đi trước sân bóng đối diện. Bá đạo tổng tài chiêu thứ nhất, mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, đều phải trước nhận định đối phương trong lòng có hắn, làm cái gì đều là vì câu dẫn hắn. Buổi sáng thời gian quá ngắn ngủi, Tô Diệu Diệu không có thể làm quá nhiều. Giữa chưa ở nhà ăn ăn cơm, tô rượu rượu cố ý ăn đến chầm gì gì, chờ từ thủ cố gia lăng không kiên nhẫn mà đi trước, nàng mới từ cặp sách lấy ra nàng buổi sáng hao phí một giờ nghị viết khế ước hôn nhân công văn, đưa cho tạ cảnh huyên. Bọn họ bà năn ở vào nhà ăn một góc, lúc này chung quanh đã không có gì người. Bất quá, đang xem rõ ràng trên giấy nội dung khi, tạ cảnh huyên vẫn là thay đổi cái phương hướng, bảo đảm cho dù có người đi ngang qua cũng vô pháp dình coi. Xem xong sau, hắn hỏi tô rượu rượu như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn viết chứng tử. Tô Diệu Diệu cười nói, đạo trưởng đáp ứng, nếu ta vẫn luôn ngộ không đến thích người, ngươi sẽ cùng ta giả kết hôn, cả đời đều không bỏ xuống ta. Nói miệng không bằng chứng, ngươi ký tên theo mới tính toán. Tạ Cảnh Nguyên đoán được, nàng khẳng định là bị kia buồn luôn tình tiểu thuyết ảnh hưởng, cho rằng ký kết khế ước hợp đồng, hai người tự nhiên mà vậy sẽ giống trong tiểu thuyết như vậy biến thành thật sự. Nếu hắn không thiêm, nàng khả năng sẽ tiếp tục xin giúp đỡ với mặt khác không đáng tin cậy ngôn tình tiểu thuyết bạch bạch lãng phí thời gian. Tạ Cảnh Nguyên lấy ra bút, tại đây trương căn bản không có bất luận cái gì hiệu lực khế ước thượng làm một ít sửa chữa, sau đó thêm thượng tên của mình. Tô Diệu Diệu một lần nữa kiểm tra một lần, phát hiện Tạ Cảnh Nguyên đem đệ nhất hành khế ước hôn nhân đổi thành khế ước luyến ái, thời hạn có hiệu lực tắc ngắn lại tới rồi tốt nghiệp đại học. Tạ Cảnh Nguyên, trước luyến ái, nếu tốt nghiệp khi ngươi còn không có tìm được chân chính thích người, lại ký khế ước hôn nhân hợp đồng. Tô Diệu Diệu cảm thấy cũng đúng, dù sao không dùng được 99 thiên Đạo trưởng liền sẽ yêu nàng, đến lúc đó luyến ái là thật sự, tốt nghiệp sau cũng có thể trực tiếp thật kết hôn. Thứ tô rượu rượu viết tay chứng tử hai người các chấp nhất phân. Ra nhà ăn, tạ cảnh huyên đưa tô rượu rượu hồi ký túc xá, ở ký túc xá hạ nhắc nhở nói, hảo hảo ngủ bù, thiếu miên man suy nghĩ. Tô rượu rượu nhìn hắn thanh tuấn mặt, lại lộ ra cái loại này đắc ý cười, như vậy quan tâm ta, đạo trưởng quả nhiên thực thích ta đi. Tạ cảnh huyên, kêu bùn bá đạo tổng tài tiểu thuyết, Rốt cuộc đều viết cái gì Trương 78 đệ 78 trương. Tạ cảnh nguyên bận quá, tuy rằng hắn rất tò mò tô rượu rượu rốt cuộc từ kia bổn trong tiểu thuyết học cái gì lung tung rối loạn đồ vật, nhưng hắn không có thời gian đi kiểm tra thực hư. Liên tục thượng năm tiết khóa, rời đi khu dạy học đều 6 giờ. Kỵ xe đạp tới sân vận động tiếp nàng, có thể là một buổi trưa vấn luyện đem nàng thể lực hao phí quá độ, lúc này tô rượu rượu thoạt nhìn phi thường bình thường. Buổi tối tạ cảnh nguyên còn có tam tiết khóa, suy xét đến tô rượu rượu tối hôm qua ngao đêm. Tạ Cảnh Nguyên hỏi nàng muốn hay không về trước ven hồ tiểu khu. Tô Diệu rượu lúc đầu liền phải đi theo hắn. Tạ Cảnh Nguyên đành phải mang theo nàng đi khu dạy học. Thức đêm vẫn là đối Tô Diệu Diệu tạo thành rất lớn mặt trái ảnh hưởng, liền buổi sáng Tạ Cảnh Nguyên đưa nàng linh lực cũng vô pháp hoàn toàn loại bỏ. Nàng thoát nhìn càng an tĩnh, tuy thời khả năng muốn ngủ bộ dáng. Tạ Cảnh Nguyên không yên tâm lưu nàng chính mình ở phòng tự học, trước tiên cùng giảng bài giáo thụ giải thích quá, sau đó lại cùng Tô Diệu Diệu ngồi ngồi cùng bàn. Giáo thụ thanh ấm như vậy đại, khóa gian các bạn học thảo luận thanh như vậy ồn ào, đều không có quái dày đến tô rượu rượu. Nàng ngủ ngon cực kỳ, tựa như một con ghé vào bản học thượng miêu. Tạ cảnh huyên nhớ tới mới vừa mang nàng hồi thanh hư quan thời điểm, ngay kế hắn ra ngoài trở về, phát hiện nàng giấu ở hắn ván giường hạ ngủ, muốn hỏi một chút nàng vì cái gì muốn ở nơi đó ngủ, kết quả nàng quá sợ hắn, kinh hoàng thất thố mà chạy. Đương nhiên, chỉ cần hắn không ở trong quan, tô rượu rượu vẫn là sẽ lưu đến hắn phòng sẽ trui vào hắn giường phía dưới. Tạ Cảnh Nguyên khiến cho tiểu đạo sĩ đem giường đế cũng quét tước sạch sẽ, miễn cho làm dơ nàng miêu mau. Hiện tại ngâm lại, nếu lúc ấy Tô Diệu Diệu không phải sợ hắn, hẳn là sẽ trực tiếp ngủ đến hắn trên giường. Đệ Tam Tiết vãn khóa kết thúc, đã là 9 giờ rưỡi. Các bạn học thu thập hảo cặp sách, nhanh chóng rời đi. Tạ Cảnh Nguyên đánh thức Tô Diệu rượu. Tô Diệu Diệu mơ mơ màng màng mà cùng hắn đi xuống lầu, ngồi vào xe đạp thượng sau tiếp tục đôi tay ôm hắn ngủ. Tạ Cảnh Nguyên kỵ thật sự chậm. Liền sợ nàng ngủ đến quá hương, buông tay ngạ xuống. Trở lại ven hồ tiểu khu, tô rượu rượu vẫn là này phó dính giường là có thể ngủ trạng thái. Tạ cảnh nguyên nhớ tới chân vấn đề, hỏi nàng, hiện tại chân thật sự không ấm áp. Bọn họ thể chất, so với người bình thường càng kháng đông lạnh một ít. Tô rượu rượu còn tưởng rằng hắn muốn giống lần trước như vậy ở nàng phòng đà tọa, vội vàng gật gật đầu. Tạ cảnh nguyên liền đi theo nàng vào 802, ta giúp ngươi đổi giường chăn tử. Nhưng mà Tô Diệu Diệu cũng không biết ba ba đem hậu chăn đặt ở cái nào trong ngăn tủ. Tạ Cảnh Nguyên làm nàng đi rửa mặt, hắn đi vào phòng để quần áo, mở ra mấy cái ngăn tủ, tìm được một giường lông bị bị tâm. Tô Diệu Diệu từ phòng vệ sinh ra tới, đi đến phòng ngủ chính cửa, nhìn đến Tạ Cảnh Nguyên đang ở cấp bị tâm bộ vào chăn, hắn đưa lưng về phía cửa đứng, cao cao gầy gầy, thân ảnh rất đẹp. Tô Diệu Diệu liền rất muốn ôm một ôm như vậy đạo trưởng. Nàng cũng thật sự đi qua. Tạ Cảnh Nguyên ở nàng tiếp cận quay đầu lại, Đối thượng hắn thanh lành ánh mắt, Tô Diệu Diệu tức khắc không dám, thay đổi phương hướng ngồi vào đầu giường, xem hắn bộ trăn. Nhìn nhìn, kia quyển sách nội dung lại ở trong đầu hiện ra tới. Nang Liên cười nói, đạo trưởng đều giúp ta bộ trăn, còn nói ngươi không thích ta. Tạ Cảnh Uyên liếc nàng liếc mắt một cái, trên tay tiếp tục hướng vỏ chăn bên trong tắc bị tâm, nhàn nhạt hỏi, ngươi tựa hồ rất muốn xác định ta có phải hay không thích ngươi, này rất quan trọng sao? Tô Diệu Diệu. Đạo trưởng như thế nào không có phủ nhận, ngược lại hỏi nàng vấn đề. Này cùng trong tiểu thuyết viết không giống nhau, Tô Diệu Diệu đành phải tạm thời bỏ qua kêu buồn tiểu thuyết, nghiêm túc trả lời nói, quan trọng à, nếu đạo trưởng thích ta, liền sẽ cùng ta nói thật sự luyến ái, hai ta sẽ không bao giờ nữa dùng tách ra. Tạ cảnh Nguyên thần sắc chút nào trừa biến, phẳng phất trong mắt cũng chỉ có trong tay chăn, thế nào mới xem như thật sự yêu đương. Hỏi xong, tạ cảnh Nguyên bỗng nhiên như mày, nhớ tới nàng sinh hải tử kia bộ lý luận. Hắn đang muốn xoa mở lời đề, Tô Diệu Diệu cười trả lời, ta thích đạo trưởng Đạo trưởng cũng thích ta, đã kêu thật sự yêu đường. Tạ Cảnh Nguyên ngoài ý muốn nhìn về phía nàng. Tô Diệu Diệu xác nhận nói, ta chưa nói sai đi. Tạ Cảnh Nguyên thu hồi tầm mắt, ừ một tiếng. Xem ra kia bỗn bá đạo tổng tài tiểu thuyết cũng không phải không hề chỗ đáng khen. Tô Diệu Diệu hướng hắn bên người xê dịch, chờ mong hỏi, đạo trưởng, ta thích ngươi, ngươi thích ta sao? Ngươi nếu là thích, hai ta chính là thật sự. Tạ Cảnh Nguyên đều không cần xem nàng đôi mắt, cũng biết cặp mắt kia sẽ có bao nhiêu đơn thuần. Hắn thấp giọng hỏi, ngươi biết cái gì kêu thích? Tô Diệu Diệu, hiểu à, từ thủ nói qua, tình yêu chính là một nam một nữ ở bên nhau, thời thời khắc khắc đều sẽ tưởng nghiệm đối phương, tưởng gián đối phương, ta đối đạo trưởng chính là như vậy. Tạ cảnh Nguyên rất rõ ràng, nàng thích, là qua đi 18 năm hai người mỗi ngày ở bên nhau dưỡng thành thói quen, nếu đổi thành một người khác, thí dụ như Lâm Hy hoặc là Cố Gia Lăng, chỉ cần bọn họ nguyện ý trả giá đồng dạng kiên nhẫn, Tô Diệu Diệu cũng sẽ đồng dạng mà ý lại bọn họ. Tạ cảnh nguyên cũng không quái nàng này phân đơn thuần, xét đến cùng, nàng sẽ như vậy, đều là hắn từng bước một dung túng ra tới. Là hắn, ở nàng lần đầu tiên làm nụ chơi xấu thời điểm, lựa chọn ngầm đồng ý. Tư thủ nói chỉ là một tầng, cũng không toàn đối. Tạ cảnh nguyên nói xong, đi đến giường một khắc sườn, lôi kéo chăn hai giác, dùng sức dung bình. Chăn lên lên xuống xuống, hắn thanh lánh mặt cũng lúc gần lúc hiện, chờ hắn một lần nữa phô hảo chăn, cách giường nhìn qua, tô rượu rượu mới tìm được cơ hội hỏi từ thủ nói không được đầy đủ sao. Tạ Cảnh Nguyên không nghĩ trả lời mà như vậy cụ thể, rồi lại sợ nàng tiếp tục đi tìm các bạn cùng phòng hỏi. Hắn đành phải bày ra giáo thụ tư thái, lý trí đơn giản mà cho nàng phổ cập khoa học, thích một người, trừ bỏ tưởng cùng đối phương cùng nhau tiêu ma thời gian, còn sẽ đối người kia sinh ra thân thể phương dịa rủ, vọng, bao gồm rắc tay, ôm, um, thân, hôn cùng với người đã nói viên phòng. Loại này cảm xúc là tự nhiên mà vậy sinh ra, không phải nói ngươi bởi vì tưởng cùng ta ở bên nhau mà cố tình mà tới bồi ta làm những việc này. Tô Diệu Diệu nghe ngây người. Tạ Cảnh Nguyên trực tiếp hỏi nàng, ngươi từng có tưởng hôn ta ý niệm sao? Tô Diệu Diệu xem hắn ngôi, thành thật mà lắc đầu. Tạ Cảnh Nguyên cười cười, ánh mắt ôn hòa, ngươi xem, cho nên ngươi đôi ta, không phải nữ nhân đối nam nhân cái loại này thích. Tô Diệu Diệu không cao hứng, này lại không quan hệ, chỉ cần đạo trưởng thích ta, ta liền nguyện ý bồi ngươi như vậy. Tạ Cảnh Nguyên, có quan hệ, ta thích tình tương duyệt cảm tình Tô Diệu Diệu ngơ ngẩn mà nhìn hắn, trong đầu dần dần toát ra tạ cảnh uyên cùng một cái xa lạ nữ nhân ôm, thân, hôn hình ảnh. Nàng tưởng tượng không ra nữ nhân kia mặt, nhưng nàng biết, sớm muộn gì sẽ có như vậy một nữ nhân sẽ làm đạo trưởng yêu đối phương, tưởng cùng đối phương ngủ. Liên tính đạo trưởng bởi vì kia phân khế ước muốn cùng nàng giả luyến ái giả kết hôn thì thế nào, giữa đường lớn lên tâm bị một nữ nhân câu đi, đạo trưởng có thể cho nàng cái gì sắc mặt tốt. Nay trong ngáy mắt, Tô Diệu Diệu đột nhiên không nghĩ trở lên học cũng không nghĩ đánh tennis, chỉ nghĩ trở lại an thị, trở lại ba ba mụ mụ đảo nãi mãi bên người, chờ ba ba mụ mụ đảo nãi mãi đều qua đời, nàng cũng sẽ đi tìm cái không người quay dày núi rừng, tiếp tục quá một con mèo nên quá nhật tử. Tô Diệu Diệu lấy ra di động. Tạ Cảnh Nguyên hỏi, ngươi làm cái gì? Tô Diệu Diệu, cấp ba ba gọi điện thoại, làm hắn tới đón ta về nhà. Liên ở nàng sắp đơn xuống quay số điện thoại kiện thời điểm, Tạ Cảnh Nguyên túi người lại đây, một tay trống giường một tay đoạt đi rồi di động của nàng Xác định điện thoại không có gạt ra đi, tạ cảnh nguyên mới thần sắc phức tạp hỏi nàng, vì cái gì phải về nhà. Tô rượu rượu lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi cũng sẽ không thích ta, sớm muộn gì đều phải đi ngủ nữ nhân khác, ta không nghĩ lại đi theo ngươi. Tạ cảnh nguyên đỉnh mày hung hăng mà nhảy nhảy, ai nói ta muốn ngủ nữ nhân khác. Tô rượu rượu, chính ngươi nói, ngươi muốn tìm cái đối với ngươi có rủ, vọng nữ nhân, hai người các ngươi lưỡng tỉnh từng duyệt. Tạ cảnh nguyên, ta là nói, ta muốn tìm một cái ta thích nàng Nàng cũng thích ta người. Tô rượu rượu, tùy tiện ngươi nói như thế nào, dù sao người kia đều không phải ta. Nàng thức tức giận, một chút nhẫn mại cũng đã không có, banh mặt muốn cướp hổi chính mình di động. Tạ cảnh nguyên nhanh chóng rời đi giường, tránh đi tay nàng. Tô rượu rượu đi theo nhảy xuống, khiêu hai hạ đều với không tới tạ cảnh huyên cao cao dơ lên di động, nàng tâm hung ác, dối tay liền đi cào cổ hắn Nàng thường xuyên cùng cố ra lăng như vậy nháo, nhưng cố ra lăng rất ít thật sự chọc nàng sinh khí. Tô rượu rượu cũng không sẽ vận dụng móng tay, lần này nàng lại là bị tạ cảnh nguyên tức điên. Nếu không tưởng cung cấp môi dưỡng nàng cả đời, vì cái gì muốn mang nàng hồi thanh hư quan. Chả hết hư xem quan chủ đâu, chung quanh không có tiểu đạo sĩ nhìn chầm chầm liền bắt đầu ăn thịt uống rượu tưởng nữ nhân, cái gì tiên phong đạo cốt, căn bản chính là đạo sĩ túi. Tạ cảnh nguyên không nghĩ tới nàng sẽ hạ như vậy tàn nhẫn tay. Cổ bị nàng cao quá địa phương phẳng phất bị hỏa liêu quá, tạ cảnh nguyên dùng một cái tay khác sờ sờ, quả nhiên đổ máu Cho ta. Tô Diệu Diệu phẫn nộ mà trừng mắt hắn. Tạ Cảnh Nguyên chỉ là nhìn nàng đôi mắt, xem nàng trong mắt lần đầu tiên xuất hiện loại này mãnh liệt cảm xúc. Ở Tô Diệu Diệu chuẩn bị lại cào hắn một chút thời điểm, Tạ Cảnh Nguyên kịp thời bắt lấy tay nàng. Tô Diệu Diệu thử tránh thoát, căn bản ném không ra hắn. Lúc này, nàng rốt cuộc nhớ tới hai người tranh lệnh, đời trước nàng đánh không lại Tạ Cảnh Nguyên, đời này đồng dạng đánh không lại. Sợ hãi nhanh chóng thay thế được trong mắt lửa giận, Tô Diệu Diệu chậm rãi đầu Nàng trước nay cũng chưa cái gì có khí, đời trước sống 100 năm, câu bất quá là không bị lao yêu nhóm khi dễ, bất quá là hảo hảo tu luyện đề cao thực lực của chính mình. Là ngươi không thích ta, không phải ta không thích ngươi. Tạ cảnh nguyên đem di động của nàng ném đến trên giường, rũ mắt nói. Tô Diệu rượu còn không có phản ứng lại đây, tạ cảnh nguyên đột nhiên nâng lên nàng cằm. Tô rượu rượu liền thấy kia trương quen thuộc mặt càng ngày càng gần, ngay cả trên người hắn đặc có mát lạnh thu lộ hơi thở cũng bị một loại lệnh nàng xa lạ nóng cháy hơi thở sở thay thế được. Tô Diệu Diệu thậm chí đã bị kia cổ nóng rực năng tới rồi, nhưng vào lúc này, Tạ Cảnh Nguyên buông ra tay, lui ra phía sau hai bước, trở tay kéo ra ban công cửa kính. Hắn đi ban công, thân ảnh bị bức màn che giấu. Tô Diệu Diệu xứng sở ở tại chỗ. Là ngươi không thích ta. Không phải ta không thích ngươi. Cho nên, đạo trưởng thích nàng. Nàng bất luận cái gì cảm xúc đều tới cũng nhanh thả thuần túy sinh khí liền sẽ thực khí Kinh hỉ cũng sẽ thực hỉ. Cho nên, đạo trưởng vừa mới động tác, là tưởng thân nàng sao. Thích, thả đối nàng có thân thể thượng dục vọng. Hoàn toàn minh bạch này hết thể tô rượu rượu, cao hứng mà kéo ra bị người một lần nữa khép lại cửa kính, nhảy vào hát cám, một đầu bổ nhào vào tạ cảnh nguyên trong lòng ngực. Tạ cảnh nguyên bối giữa ban công lan can, cơ hội hoàn toàn là bản năng mở ra ôm ấp. Tô rượu rượu này một phát lực đạo nhưng không nhẹ, đâm cho hắn phía sau lưng bị lan can cụm đến phát đau. Tạ Cảnh Nguyên lại chỉ là sờ sờ nàng đỉnh đầu. Đạo trưởng, ngươi thật sự thích ta. ân Trông thệ vào nàng chính mình thông suốt là không có khả năng, lại không nói rõ ràng, hắn sợ nàng thật sự dưới sự tức giận chạy về an thị. chương 79 đệ 79 trương. Cuối mùa thu ban đêm phòng so ban ngày lạnh hơn. Tô rượu rượu ôm Tạ Cảnh Nguyên eo tay, chậm rãi nhét vào hắn cánh tay hạ. Dưới lầu ra trưởng lại ở thuốc rục hài tử làm bài tập, hận sát không thành thép. Là thế giới này đặc có người gian phá hoa. Tạ cảnh nguyên nhìn xem đồng hồ, kim đồng hồ đã hơi hơi thiên qua mười. Hắn sờ sờ tô rượu rượu đầu, vào đi thôi. Tô rượu rượu liền đi theo hắn trở về phòng. Phòng ngủ chính đèn rất sáng tô rượu rượu ngừng đầu, trước thấy được tạ cảnh nguyên trên cổ bị nàng cào ra tới vết máu tử. Hắn càng bạch, kia vài đạo màu đỏ liền càng rõ ràng. Tô rượu rượu trột dạ mà ngồi vào trên giường, túi đầu môi ngón tay. Tạ cảnh nguyên đi phòng vệ sinh chiếu gương thì rằng miệng vết thương thoạt nhìn thật thảm, kỳ thật chỉ là rất nhỏ bị thương ngoài da, đã tọa chữa trị một đêm, không đến mức lưu lại dấu vết. Tô Diệu Diệu cũng theo tới phòng vệ sinh, đứng ở cửa, ba ba mà nhìn hắn. Tạ Cảnh Nguyên mở ra ngăn tủ, lấy ra một hộp tam đông, một bên rửa sạch vết máu một bên trấn ăn nói, "Không có việc gì, sáng mai thì tốt rồi." Tô Diệu Diệu nhẹ nhàng thở ra, thấy hắn dương cổ thực không có phương tiện bộ dáng, hảo tâm nói, "Ta giúp người đi." Tạ cảnh Nguyên liếc nhìn nàng một cái, đem trong tay Tầm Bông đưa cho nàng, hắn xoay người lưng rửa ở giữa mặt đại biên. Tô Diệu rượu một tay đỡ hắn eo, một tay lấy Tầm Bông đầu nhẹ nhàng dính đi miệng vết thương trùng quanh huyết. Tạ Cảnh nguyên vẫn là muốn hơi hơi ngửa đầu, tầm mắt rũ xuống, cũng chỉ có thể nhìn đến nàng đỉnh đầu. "Đau không Tô Diệu rượu nhỏ giọng hỏi. Tạ Cảnh nguyên, con hảo." Tô Diệu Diệu thế tự hai biện giải, "Đạo trưởng nếu thích ta vì cái gì không còn sớm điểm nói, ngươi sớm nói, ta cũng sẽ không cào ngươi." Tạ cảnh Uyên trong mắt hiện lên một tia cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Nguyên bản tưởng chờ Tô Diệu Diệu chậm rãi thông suốt, nhưng nàng cư nhiên đem hắn đối nàng hảo bẻ con thành miêu nô đối miêu chủ tử dung túng. Tạ Cảnh Nguyên đương nhiên không thể làm nàng hiểu lầm đi xuống, kia hai chu hắn cố tình bảo trì khoảng cách, hy vọng nàng có thể có điều cảm ứng, nàng lại càng ngày càng khách khí, còn nói với hắn cảm ơn. Chỉ có người ngoài giúp nàng, Tô Diệu Diệu mới có thể như vậy hiểu lễ phép. Xa cách vô dụng, tiếp tục làm đạo trưởng cũng chỉ sẽ trở nên giống như trước giống nhau. Tạ Cảnh Nguyên liền nghĩ tới phá giới. Có lẽ, nàng đem hắn đương bình thường nam nhân nhìn, sẽ một chút động tâm. Đồng thời cũng là trước làm từ thủ, Cố Gia Lăng có điều chuẩn bị, tuần tự tiệm tiến mà tiếp thu loại sự tình này, miễn cho tương lai hắn đột nhiên tuyên bố muốn cùng Tô Diệu Diệu yêu đương, dọa đến bọn họ. Kế hoạch làm thực hảo, duy độc không dự đoán được Tô Diệu Diệu sẽ như vậy không có cảm giác an toàn, sẽ như vậy lo lắng bị hắn bỏ xuống. Tạ Cảnh Nguyên không nghĩ nàng sợ hãi. Càng không nghĩ nàng mang theo hắn sẽ thích người khác hiểu lầm phẫn nộ rời đi. Ngươi không thích ta, nói cho ngươi lại có ích lợi gì? Tạ Cảnh Nguyên đơn giản mà giải thích nói, Tô Diệu Diệu hư nói, ta cũng thích đạo trưởng a, thích ôm ngươi rượi vào người, cũng tưởng cùng ngươi nằm ở một cái trong ổ chăn ngủ, chỉ là tạm thời không có tiếp, hôn, sinh hài tử dục, vọng. Tạ Cảnh Nguyên nhìn đỉnh đầu đèn, cảm thấy giờ phút này cũng không thích hợp thảo luận loại này đề tài. Tô Diệu Diệu còn ở tiếp tục, bất quá đạo trưởng không cần lo lắng. Ta sẽ hảo hảo học tập. Ta cảnh nguyên liền đoán được nàng sẽ nói như vậy, lạnh lung nói, không cần học, loại chuyện này chú ý thuận theo bản tâm, không có cảm giác không cần miễn cưỡng. Tô rượu rượu động tác một đốn. Cảm giác sao? Đến tột cùng là cảm giác như thế nào? Nàng ngừng đầu, nhìn đến đạo trưởng thon dài trắng non cổ, bởi vì vẫn duy trì khẽ nết động tác, kia đường còn càng đẹp mắt. Tô rượu rượu sẽ không tiếp, hôn, nhưng nàng sẽ liếm. Miêu miêu thích ai thời điểm, cũng đều là dùng liếm Tô Diệu Diệu liền nhón chân, từ hắn xương quay xanh hướng lên trên, ướt rầm rề mà tới một chút, trải qua hầu kết, ngăn mũi cảm. Tạ Cảnh Yên. Hắn đột nhiên nắm lấy nàng bả vai, trước tiên đem nàng đẩy ra phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Tô Diệu rượu đều ngốc, ở bên ngoài gõ cửa, "Đạo trưởng, ngươi làm gì đẩy ta ra tới?" Tạ Cảnh Yên. "Không được quấy rối, ở bên ngoài chờ." Tô Diệu rượu ngoan ngoãn đi phòng khách. Tạ Cảnh Yên một người ở phòng vệ sinh đãi hơn 10 phút, chính mình rửa sạch quá trên cổ huyết rút cuộc ra tới. Tô Diệu rượu nằm ở trên sofa đều mau ngủ rồi, trong tay còn méo vừa mới lấy ra tới Tam Đông. Nghe được mở cửa thành, nàng mơ mơ màng màng mà ngồi dậy. Nàng như vậy, Tạ Cảnh Nguyên cũng liền không thèm nghĩ nàng mới đã làm chuyện tốt, đi đến bên người nàng, đơn đầu gối ngồi xổm xuống đi, thấp giọng thương lượng nói, ta thích ngươi chuyện này, chứ không cần nói cho tử thủ bọn họ. Tô Diệu Diệu thực vậy, vây lên liền lười đến chuyển động cái nào, vì cái gì? Tạ cảnh Nguyên nhíu mắt nói, ta mới phá giới. Nhanh như vậy liền đối với ngươi động tâm, bọn họ sẽ tưởng ngươi cầu dẫn ta. Nếu nàng còn không có chân chính minh bạch cảm tình việc này, liền cũng không vội mà công khai, nhiều cấp tử thủ bọn họ một ít thích hướng thời gian đi. Tô Diệu Diệu hừ hừ, cố ra lăng còn hảo, tử thủ dễ dàng nhất đem nàng hướng hỏng rồi tưởng. Hảo đi, bất quá chờ đạo trưởng cảm thấy có thể nói cho bọn họ thời điểm, ngươi muốn nói rõ ràng, là ngươi trước thích ta. Tô Diệu Diệu giận dối điệu đạo, tạ cảnh lên ánh mắt ôn hòa, đương nhiên. Tô Diệu Diệu vừa lòng. Tạ Cảnh Nguyên lấy quá nàng trong tay tắm đông, đi ngủ đi, không cần lại thức đêm. Tối hôm qua mới ngao suốt đêm, Tô Diệu rượu nào còn có tinh lực lại ngao, xoa đôi mắt liền đi phòng ngủ. Tạ Cảnh Nguyên thế nàng đóng bên ngoài đèn, lại đem cổ áo dựng thẳng lên tới ngăn trở cổ, lúc này mới rời đi. 801, Cố ra Lăng ở phòng chơi game, Từ Thủ ngồi ở phòng khách đọc sách. Tạ Cảnh Nguyên cô y dùng xà phòng thủy tẩy quá miệng vết thương, che lớp kia nhàn nhạt huyết mùi vị, đến nỗi cổ áo Bên ngoài gió lớn, hắn dựng thẳng lên tới cũng thực bình thường. Tư thủ chỉ là hỏi, đạo trưởng mới từ trường học trở về. Tạ cảnh huyên, tan học liền đã trở lại, thế tô rượu rượu bộ lông bị. Tư thủ liền biết, đạo trưởng so ngày thường văn về, khẳng định lại là đi thế tô rượu rượu làm việc. Đi ngủ sớm một chút đi. Tạ cảnh huyên cùng hắn lên tiếng kêu gọi, xách theo cặp sách trở về phòng. Tư thủ liền cũng tắt đi phòng khách đèn. Buổi sáng, tô rượu rượu bị đồng hồ báo thức đánh thức, lười Thần thanh khí sảng. Nàng nhảy xuống giường đi phòng vệ sinh, đánh răng thời điểm, tối hôm qua từng màn đống nhiên lại rõ ràng mà hiện lên ở trước mắt. Nguyên lai đạo trưởng thích nàng, còn tưởng thân nàng, cũng không sẽ đi tìm bên ngoài này đó nữ nhân. Tô diệu diệu tâm tình liền trở nên thực hảo thực hảo. Trước kia nàng là thanh hư quan miêu về sau nàng liền phải đương thanh hư quan quan chủ phu nhân, từ thủ, cố gia lăng đều phải nghe nàng. Đáng tiếc còn muốn lại qua một thời gian mới có thể nói cho bọn họ. Cứ việc như thế. Mở cửa nhìn đến bên ngoài ba cái nam sinh khi, tô rượu rượu vẫn là lộ ra một cái đại đại vui vẻ tươi cười. Tạ cảnh nguyên rời đi tầm mắt. Từ thủ nhữ như mày. Cố ra lăng trực tiếp nhất, hầu nghi mà đánh giá tô rượu rượu, cười đến như vậy tặc, ngươi lại làm gì chuyện tốt. Tô rượu rượu chấp trước mắt, không có phản bác. Lần này nàng xem như trộm thanh hư quan quan chủ, cũng coi như tặc một hồi, tuy rằng là tạ cảnh nguyên chính mình muốn đem tâm cho nàng. Không để ý đến cô gia lăng. Tô Diệu Diệu cười đem cặp sách đưa cho Tạ Cảnh Nguyên, nhưng cơ hội nhìn về phía cổ hắn. Nơi đó quả nhiên một chút dấu vết đều nhìn không ra tới, đạo trưởng chính là lợi hại. Tạ Cảnh Nguyên tiếp nhận cặp sách đi phía trước đi, đề phòng nàng lại loạn liếm. Tới rồi dưới lầu, Tô Diệu Diệu nhảy lên Tạ Cảnh Nguyên sau xe tòa. Trước kia nàng đều là ngoan ngoắn mà một tay ôm, hiện tại quan hệ không giống nhau, Tô Diệu Diệu cố ý đổi thành đôi tay ôm, đầu thoải mái dễ chịu mà vào hắn Từ thủ cưới ở đối diện Nhìn đến nàng kia phó hưởng thụ bộ dáng, nhìn không được nói, ngươi chú ý điểm, chẳng sợ mọi người đều cho rằng ngươi cùng đạo trưởng là tình lữ, như vậy ấp ấp ôm ôm cũng không thích hợp. Kỳ thật thế giới này cả trai lẫn gái so đời trước mở ra nhiều, trên đường cái quên mình tiếp, hôn đều không hiếm lạ, từ thủ chỉ là xem bất quá Tô Diệu Diệu luôn là quang minh chính đại mà chiếm đạo trưởng tiện nghi, cho nên mới nói như vậy. Tô Diệu Diệu trừng hắn, đạo trưởng đều không ngại, ai cần ngươi lo. Chờ xem, quan hệ công khai sau. Nàng phải làm từ thủ đối mặt đạo trưởng làm càng quá mức sự Từ thủ nhấp môi Tạ cảnh nguyên xem mắt chung quanh Nói hiện tại trên đường không có gì người Tùy nàng đi Cố ra lăng chua hỏi Đạo trưởng nếu ta là chỉ thư sơn tước Đầu thai sau biến thành nữ hài tử Ngươi cũng sẽ như vậy chiếu cố ta sao Tạ cảnh nguyên thanh âm lạnh băng Chém đinh chặt sát Sẽ không Cố ra lăng hừ một tiếng Hắn liền biết cùng nam nữ giới tính không có quan hệ Đạo trưởng chính là bất công miêu miêu cầu cầu Từ thủ là quá hiểu chuyện quá tự lập, nếu từ thủ cũng học tô Diệu rượu vô lại dạng, đạo trưởng còn không phải muốn cùng nhau bất công. Tô Diệu rượu ở bọn họ trước mặt kỳ thật vẫn là thu liễm, chờ đại gia vào vườn trường, từ thủ cố ra lang rời đi sau, tô Diệu Diệu liền vui vẻ mà có có tạ cảnh huyên bối. Tạ cảnh huyên, vừa mới bận tâm nơi mặt mũi mới không có nói người, về sau nơi công cộng không được như vậy. Tô Diệu rượu dựng lên lốt thai, phi nơi công cộng là được sao? Tạ cảnh huyên dừng một chút, nói, có thể có Không được liếm. Tô rượu rượu, không liếm liền không liếm, đạo trưởng dạy ta tiếp, hôn đi. Tạ cảnh nguyên. Chờ ngươi chân chính thích ta lại nói. Hắn không được nàng nhắc lại cái này để tài. Tô rượu rượu tưởng, nàng hiện tại liền rất thích đạo trưởng, chỉ là đạo trưởng không chịu tin tưởng. Giữa trưa Tô Diệu rượu không có cùng tạ cảnh nguyên đi phòng tự học, mà là trở về ký túc xá. Nàng đột nhiên mở cửa tiến vào, ba cái bạn cùng phòng đều thực ngoài ý muốn. Triệu lộ, ai? Hôm nay như thế nào không cùng nhà các ngươi đạo trưởng ở bên nhau? Tô Diệu Diệu thực thẳng thắn thành khẩn, có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Triệu Lộ cười hỏi, học tập thượng, vẫn là cảm tình thượng. Tô Diệu Diệu, cảm tình thượng. Triệu Lộ, có thể công khai thảo luận, vẫn là không thể làm các nàng hai nghe thấy. Trần Linh, chu Tinh Trúc. Tô Diệu Diệu suy tư vài giây, xác định nói, có thể công khai thảo luận. Ba cái bạn cùng phòng liền đem Tô Diệu Diệu vây tới rồi trung gian. Tô Diệu Diệu, ta thích đạo trưởng. Nhưng đạo trưởng cho rằng ta không đủ thích hắn, có biện pháp nào có thể làm hắn tin tưởng ta. Các bạn cùng phòng. Triệu lộ vướt cánh tay thượng nổi ra gà, không thể nào, hai người các ngươi đều dính thành như vậy, tạ cảnh nguyên còn lo lắng cái này đâu. Trân Linh, khả năng rượu rượu quá ưu tú, tạ cảnh nguyên không có cảm giác an toàn, rốt cuộc hắn chỉ là chúng ta kinh đại quấn vương chi vương, rượu rượu chính là thế giới quán quân. Chu Tinh Trúc, cho nên hắn mới đối rượu rượu như vậy hảo, hẳn không thể đi nào đều mang theo rượu rượu còn chạy tới chúng ta phòng học biểu thị công khai chủ quyền. Trải qua như vậy một phân tích, vừa mới còn cảm thấy không thể tưởng tượng các bạn cùng phòng, lập tức liền tiếp nhận rồi tạ cảnh nguyên tại đây đoạn tình yêu chung cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn sự thật này. Tô Diệu Diệu chỉ còn chờ các bạn cùng phòng giúp nàng chi chiêu, ở phương diện này, nhân loại nữ hài tử so nàng thông minh nhiều. Triệu Lộ bỗng nhiên cười hắc hắc, thân hắn, trực tiếp nhất đơn giản nhất nhất hữu hiệu. Tô Diệu Diệu lắc đầu, hắn không cho ta thân. Cần thiết xác định ta thích hắn mới có thể thân. Các bạn cùng phòng. Sớm nhìn ra hắn cấm dục, không nghĩ tới như vậy cấm dục. Rượu rượu loại này cấp bậc mỹ nữ, hắn cư nhiên đều có thể nhịn được. Kinh đại đạo trường, danh bất hư truyền. Chương 80 đệ 80 chương. Trạng vượng thứ 8 tiết khóa tan học trước, Tạ Cảnh Nguyên thu được tô rượu rượu tin tức, nói nàng cơm chiều muốn cùng các bạn cùng phòng cùng nhau ăn, tiết tự học buổi tối cũng sẽ đai ở ký túc xá, làm Tạ Cảnh Nguyên thượng xong vãn khóa lại đi ký túc xá tiếp nàng. Tạ Cảnh Uyên đối với này tin tức thất thần. Từ nhà trẻ đến đại học, Tô Diệu Diệu chưa từng có vì người khác bỏ xuống hắn quá. Một người ở phòng học tự học như vậy nhàm chán, nàng cũng muốn đài ở cách hắn gần nhất địa phương. Mới vừa xác định luyến ái quan hệ ngày đầu tiên nàng liền phát sinh lớn như vậy biến hóa rất khó không cho Tạ Cảnh Uyên nghĩ nhiều. Hắn hồi phục hỏi, các ngươi trong ban có hoạt động. Tô Diệu Diệu, không hoạt động, ở phòng tự học nằm bò ngủ không thoải mái, ta thích nằm trên giường. Tạ Cảnh Uyên. Ta có thể trước đem ngươi đưa về tiểu khu. Tô Diệu Diệu, không cần, ta thích cùng các bạn cùng phòng nhiều đãi trong chốc lát. Tạ Cảnh Nguyên trầm mặc. Nàng các bạn cùng phòng đều thực hảo, nhiệt tình hào phóng, đối Tô Diệu Diệu cũng rất là chiếu cố, chỉ là, nghĩ đến Tô Diệu Diệu miêu nô luận, bá đạo tổng tài lời nói phong, Tạ Cảnh Nguyên tổng cảm thấy lại muốn phát sinh cái. Sao sẽ ra ngoài hắn dự kiến sự tình? Tô Diệu Diệu từ sân vận động ra tới, ba cái bạn cùng phòng đã ở bên ngoài chờ nàng. Đi. Chúng ta đêm nay đi bên ngoài đi tiệm ăn. Triệu Lộ Nhiệt tình mà vãn trụ tô rượu rượu, Trần Linh, Chu Tinh Trúc lại theo thứ tự vãn lại đây, bốn cái nữ hài tử thân mật mà xếp thành một loạt. Cũng không phải sở hữu sinh viên đều mỗi ngày ăn canteen, buổi sáng thời gian gấp gác, tới rồi giữa trưa, chạm vạn, sẽ có từng đợt học sinh Dũng Hương giáo ngoại lớn nhỏ con ăn. Phong có điểm đại, tô rượu rượu rụt rụt cổ. Triệu Lộ sơ sờ, sờ nàng trên cổ khăn quàng cổ, cười khoe khoang nói, nhìn xem, người đi đường đều lẫnh. Nhà các ngươi đạo trưởng mỗi ngày lái xe, gió thổi qua khẳng định lạnh hơn, lúc này ngươi đưa lên một cái thân thủ dệt tình yêu khăn quảng cổ, hắn khẳng định sẽ cảm động đến dối tinh rối mù. Trân Linh, Diệu Diệu, ngươi biết chúng ta trường học phụ cận kia ra quà tặng cửa hàng vì cái gì nhập thu liền bày ra len sợi sao? Chính là bởi vì sẽ có rất nhiều nữ sinh đưa nam sinh khăn quảng cổ, khăn quảng cổ khăn quảng cổ, vây quanh đối phương cả đời, nhiều lãng mạn. Tô Diệu Diệu vẫn là không tin tưởng, ta sẽ không dệt. Nàng chỉ biết chơi len Chú Tinh Trúc, ta sẽ, ta dạy cho ngươi cái loại này đơn giản nhất giải pháp, cơ bản một vòng là có thể dẹp xong. Triệu lộ nhảy ra di động nhìn nhìn, hương phấn nói, cuối tháng là Halloween, vừa lúc coi như ngươi đưa hắn Halloween lễ vật Tô rượu rượu cảm thụ được nên diện mà đến cuối mùa thu phong, liền cảm thấy đưa khăn quẳng cổ sắc thật rất thực dụng. Nếu đạo trưởng không thích, nàng còn có thể chính mình mang, hoặc là dệt đến đặc biệt trường, nàng cùng đạo trưởng cùng nhau mang. Bốn cái nữ hải tử ăn xong nóng hôi hồi mì sợi vừa nói vừa cười mà đi quả tặng cửa hàng. Trong tiệm cơ hồ đều là các nữ hài tử thích đồ vật, bao gồm các loại sáng lấp lánh vật phẩm trang sức, bất quá Tô Diệu rượu mấy năm nay bị những cái đó quý báo châu nạo kim cương dưỡng cao ánh mắt, cái loại này tựa là tiệp chế phẩm hoặc là phẩm chất kém châu báo đã vô pháp lại hấp dẫn nàng. Trong tiệm đích xác bày ra rất nhiều khoản len sợi, thô phẩm chất tế đủ mọi màu sắc. Tuyển thôn một chút, hảo dệt. Màu trắng a. Có thể hay không quá dễ dàng ố bế? Tô Diệu Diệu thích màu trắng. Cho nên nàng không có suy xét quá nhiều mặt khác nhân tố, tuyển 5 đoàn màu trắng len sợi đoàn. Tam đoàn không sai biệt lắm là đủ rồi đi. Ta tưởng dệt trường một chút. Mua xong len sợi, các nữ hải tử trực tiếp trở về ký túc xá. Chu Tinh trúc tâm linh thủ xảo, sẽ vài loại khăn quàng cổ dệt pháp, trước tiên ở trên mạng lục soát ra đối ứng dệt pháp thành phẩm bộ dáng, làm Tô Diệu Diệu chọn nàng thích. Tuyển hào hình thức, Chu Tinh trúc liền bắt đầu đối Tô Diệu Diệu dạy học. Tô Diệu Diệu đôi mắt nhìn nàng động tác, Trong tay vô ý thức mà chuyển động chính mình quận len, nếu không phải Triệu Lộ vài lần nhắc nhở nàng tuyên muốn rối loạn, Tô Diệu Diệu còn không biết thu tay lại đâu. May mắn nàng đời trước là trăm năm miêu yêu, thực dễ dàng đem loại này lay len sởi xúc động áp chế đi xuống. Học được sau, Tô Diệu Diệu liền ngồi ở chính mình trên giường, nghiêm túc mà dậy khăn quảng cổ. Triệu Lộ cầm lấy Tô Diệu Diệu di động, cho nàng chụp một đoạn video ngắn, cười nói, ta mỗi ngày đều cho ngươi chụp một đoạn, cuối cùng hợp thành một cái hoàn chỉnh, chờ khăn quảng cổ đưa ra đi Người đem này đoạn video cũng chia tạ cảnh huyên, nếu như vậy hắn còn chưa tin ngươi trong lòng có hắn, kia hắn liền không phải đạo trưởng, là căn hình người đầu gỗ. Tô rượu rượu cảm thấy các bạn cùng phòng đều đặc biệt hảo. Các bạn cùng phòng tất cảm thấy tô rượu rượu là thật sự thực thích tạ cảnh huyên. Chỉ là, một lát sau, triệu lộ gỡ xuống thai nghe muốn đi máy lọc nước nơi đó đổ nước khi đột nhiên phát hiện vừa mới còn ở dạy khăn quẳng của tô rượu rượu thế nhưng ngủ rồi, phía sau lưng rửa vào đầu giường, trong tay còn cầm châm cùng lên sợi Triệu lộ muộn thanh cười, ý bảo mặt khác hai cái bạn cùng phòng mau đến xem. Trân Linh, cái này, ta bỗng nhiên có điểm lý giải tạ cảnh nguyên vì cái gì như vậy không có cảm giác an toàn. chu Tinh Trúc, năm đoàn len sợi A, cuối cùng sẽ không đều không dùng được đi. Triệu lộ, khả năng rượu rượu buổi chiều huấn luyện quá mệt mỏi, ai, ta đem nàng này đoạn cũng chụp đi vào, vạn nhất cuối cùng rượu rượu liều mạng không nghỉ ngơi cũng rẻ xong rồi khăn quần cổ, tạ cảnh nguyên khẳng định sẽ càng cảm động. Kêu muốn đánh thức rượu r Không cần, nếu rượu rượu thật muốn tặng lễ vật, nàng chính mình sẽ tỉnh. Các bạn cùng phòng liền tiếp tục làm từng người sự tỉnh, thỉnh thoảng Triệu Tô Diệu Diệu bên kia nhìn xem, đại khái qua hơn 10 phút đi, Tô Diệu rượu, rượu quả nhiên tỉnh, đã phát một lắc lóc, tiếp tục dện khăn quanh cổ. Hơn 8 giờ tối, Tạ Cảnh Nguyên lái xe đi vào ký túc xá hạ, cấp Tô Diệu rượu, rượu gọi điện thoại. Tô Diệu Diệu mới vừa dẹp ra cảm giác thành thỷ, còn tưởng nhiều dện trong chốc lát, nhưng đem đồ vật mang về ra, len sợi đoàn lại quá cổ. Chịu lộ Phong ký túc xá đi, nhà các ngươi đạo trưởng như vậy thông minh, tiểu tâm bị hắn nhìn ra tới, đến lúc đó không có thu lễ vật kinh hỉ cảm. Tô Diệu Diệu liền thu thập thứ tốt, xách theo cặp sách đi xuống lầu. Dưới lầu, tạ cảnh nguyên ngồi ở xe đạp thượng, chân trái chống đất, chân phải dâm lên bàn đạp. Hắn nhìn phía trước lùng cây, thẳng đến nghe được quen thuộc tiếng bước chân, mới chuyển hướng ký túc xá bên trong. Trước hết xuất hiện ở thang lầu thượng, là Tô Diệu Diệu thích nhất tiểu bạch dày. Nàng không yêu giặt quần áo Nhưng nếu phát hiện tiểu bạch giày nơi nào ô vế nàng sẽ tùy thời rửa sạch sạch sẽ đương nhiên nếu Tạ cảnh Nguyên ở bên người nàng nàng đều là trực tiếp đem chân ruôi đến Tạ cảnh Nguyên trước mặt nhớ lại những cái đó hình ảnh Tạ cảnh Nguyên cười một cái cũng không trách tô rượu rợu đem hắn đương miêu nô có chút sùng vật chủ nhân đích xác sẽ cẩn thận mà giúp sùng vật rửa sạch móc vớt tác nghiệp đều viết xong Tạ cảnh Nguyên tiếp nhận nàng cảm sách hỏi tô rệợu rượu, rượu gần đầu nàng sớm dưỡng thành tự hạn chế học tập hào thói quen Dịch Khanh Quảng Cổ cũng muốn trước hoàn thành tác nghiệp mới được. Có nữ học sinh đi hướng bên này, Tạ Cảnh Nguyên ý bảo Tô Diệu Diệu ngồi trên tới, có chuyện trên đường lại nói. Tô Diệu Diệu ngồi vào xe ghế sau, không có lập tức liền ôm lấy hắn, mà là ngửa đầu, dùng ánh mắt đánh giá chắc Tạ Cảnh Nguyên cổ cùng nàng khoảng cách. Ở đại học vườn trường, đạo trưởng cùng nàng song song đi đường thời điểm không nhiều lắm, cơ bản đều là cười ở trên xe. Như vậy Khanh Quảng Cổ chiều dài liền phải thỏa mãn dưới loại tình huống này hai người có thể cùng nhau mang. Đánh giá chắc hảo, tô Diệu rượu mới thói quen mà ôm lấy hắn. Tạ cảnh nguyên nhìn xem bên hôm tay, lại lần nữa hỏi nàng hôm nay như thế nào đột nhiên thay đổi kế hoạch. Tô rượu rượu vẫn là ba ngày lý do, tích thủy bất lầu. Mấy ngày kế tiếp nàng vẫn như cũ như vậy, có thể tự học thời điểm đều đi ký túc xá đợi. Tạ cảnh nguyên cũng liền đánh mất nghi hoặc, cho rằng nàng thật sự chỉ là phiền chán bỏ cái bàn ngủ. Nhưng thật ra tạ cảnh nguyên nào đó thường xuyên cùng bọn học sinh hòa mình giáo thụ, treo chọc hắn nói, gần nhất như thế nào không nhìn thấy ngươi bạn gái bị quăng tạ cảnh nguyên hắn không có bị ném chỉ là bạn gái đích sắc không như vậy dính hắn khác nam nữ xác định luyến ái quan hệ sau sẽ nên đón một đoạn dài ngắn không chừng tình yêu cùng nhật kỳ tô rượu rượu đối hắn ngược lại đột nhiên lánh đạm xuống dưới thanh hư quan tạ quan chủ đối các loại yêu tinh thậm chí nhân tâm hiểm ác thuộc như lòng bàn tay duy độc chưa từng thân thiệp bề tỉnh tự nhiên cũng liền vô pháp giải thích loại này hiện tượng 10 tháng đếm ngược ngày hôm sau ban đêm Cố ra lăng đem tô rượu rượu gọi vào 801, thương lượng năm nay muốn hay không quá một lần đặc thù Halloween. Cao trung 3 năm việc học thực khẩn trương, ở một chung một đáy chính là cả ngày, cuộc sống đại học tuy rằng vẫn như cũ bận rột, đối hắn cùng tô rượu rượu mà nói, tự do thời gian lại nhiều không ít. Ngày mai trường học có Halloween hoạt động, địa điểm ở sân thể dục, tất cả mọi người có thể trang điểm thành chính mình thích bộ dáng qua đi thăm ra, chúng ta cũng đi thôi. Xét thấy tạ cảnh duyên, tư thủ đều qua đứng đắn Cố Gia Lăng trước hết xối dục tô rượu rượu. Chỉ cần tô rượu rượu đi, đạo trưởng khẳng định sẽ đi, đạo trưởng vừa đi, tử thủ có thể không đi theo. Cho nên, bắt lấy tô rượu rượu chẳng khác nào bắt lấy mặt khác hai cái. Vì thế, Cố Gia Lăng còn chủ động cấp tô rượu rượu chuẩn bị một hộp giá cả vẫn như cũ không có dáng xuống sang quý châu tây, hơn nữa trước tiên tỉnh tạ cảnh yên thúc dục tục. Tô rượu rượu mùi ngon mà nhấm nháp ngọt châu tây, đối Halloween hoạt động hứng thú lại không đủng, ngươi tưởng giả điệu. Cố Gia Lăng cười hắc, hắc. Nảy ra di động ảnh chụp cho nàng xem Vì lần này Halloween Cố gia lăng cố ý trước tiên đính làm bốn bộ cột tờ lệ trang phục Hắn chính là một kiện hoa lệ màu lam trường bào Mang thêm một đôi nhi quá mức hoa trương hoa lệ màu lam đại cánh Trên đầu còn có một cái mang màu lam lông chim thiết kế mặt nạ Nay điều dạng, tô rượu rượu thật sự thưởng thức không tới Còn có của các ngươi, ngươi đi xuống Tô rượu rượu trượt một chút Đệ nhị trương là từ thủ trang phục Trường bào trước cây cỏ sau hắc Mang điều thoạt nhìn liền rất hô Ngạnh đôi chó, mặt nạ là cái hung ba ba chó săn đầu. Tô Diệu Diệu hoảng sợ, không quan sát chi tiết liền lướt qua đi. Đứng ở sofa mặt sau từ thủ. Đệ tam trương là Tô Diệu Diệu. Cố gia lăng thực hiểu biết Tô Diệu Diệu, hơn nữa Tô Diệu Diệu như vậy bắt bẻ, hắn một chút cũng không dám lừa gạn, tỉ mỉ vì nàng đính làm một cái phi thường xinh đẹp cổ phong váy dài, mang thêm một cái lông xù xù đôi mèo một bộ miêu miêu đồ trang sức cụ. Cố gia lăng gặp qua Tô Diệu Diệu nguyên hình. Miêu miêu đầu cũng là chính hắn trước họa hảo mặt nạ hình thức lại chia xưởng cho nên thành phẩm tuy rằng không có tô rượu rượu nguyên hình xinh đẹp, nhưng cũng miễn cưỡng có thể làm tô rượu rượu vừa lòng. Không có đạo trưởng. Từ thủ chịu không nổi tô rượu rượu tự luyến, thúc dục nàng tiếp tục hoạt động. Tô rượu rượu lúc này mới trượt một chút màn hình. Cuối cùng một chương, là tạ cảnh nguyên nói quan, đạo bảo đen nhánh như mực đạo bảo thượng dùng chỉ vàng theo chút phức tạp đạo pháp văn lạc, mang thêm một phen đạo cụ kiếm Bởi vì cố gia lăng còn trông cậy vào tạ cảnh nguyên sẽ cho hắn chi trả này bút phí dụng, hắn vì tạ cảnh nguyên thiết kế trang phục chi tiết cũng thực dụng tâm, tràn ngập cao cấp cảm. Tô diệu diệu yên lặng mà nhìn này bộ quen thuộc đạo bảo. Cố gia lăng vẻ mặt say mê mà bồi nàng xem, ta thật là cái thiên tài, nếu chúng ta bốn cái xuyên thành như vậy đi tham gia Halloween tiệc tối, lên sân khấu khẳng định sẽ kinh diễm mọi người. Tư thủ cảm thấy, này bốn bộ đồ trang, đạo trưởng kêu bộ đẹp nhất. Thu hồi tầm mắt Từ thủ hỏi vẫn luôn ngồi ở đơn người trên sofa an tĩnh đọc sách người nọ, đạo trưởng, người muốn đi sao? cố Gia Lăng cũng nháy mắt ngầm đầu. Sau đó, tựa như hắn đoán trước như vậy, đạo trưởng quả nhiên nhìn về phía tô rượu rượu. chương 81 để 81 chương Bởi vì không xác định tô rượu rượu ba cái muốn hay không quá Halloween, cố Gia Lăng đem bốn bộ đồ trang đặt ở hí khúc xã đoàn hoạt động thất. Trạng vạng từ nhà ăn ra tới, cố Gia Lăng nhảy nhót mà đi trước hoạt động thất lấy quần áo. Tạ cảnh huyên. Từ thủ đêm nay đều có hai tiết khóa, chỉ có thể tan học lại đi sân thể dục tham gia Halloween hoạt động. Hơn 10 phút sau, ký túc xá nữ dưới lầu, cố gia lăng đem tô rượu rượu kia bộ đồ trang đưa qua đi, lại lần nữa nhiệt tình mà mời, hai ta đi trước sân thể dục đi dạo. Tô Diệu rượu còn muốn lợi dụng này hai tiết khóa thời gian cấp khăn quảng cổ kết thúc, một ngụm cự tuyệt, dẫn theo trang phục liền quẹo vào ký túc xá. Cố gia lăng thất vọng mà thở dài. tư thủ qua đứng đán, tô diệu diệu lại quá rượ Tham gia loại này xã giao hoạt động một chút đều không tích cực, thật là không thú vị. Bất quá không quan hệ, hắn có thể chính mình đi. Hắn là một con tự do sơ tước, mới không giống miêu miêu cẩu cẩu như vậy dính người, một hai phải chờ đạo trưởng. Huyết sáo, cố ra lăng tâm tình vui sướng mà xuất phát, đi hoạt động thất đổi hắn kia bộ chú định sẽ kinh diễm toàn trường Lam vũ trang phục. 403 ký túc xá, tô rượu rượu dẫn theo nàng kia bộ đồ cất vào tới, lập tức hấp dẫn các bạn cùng phòng chú ý. Cổ kính màu trắng váy dài Tiên khí phiêu phiêu, ngay cả kia phó miêu đồ trang sức cũ bởi vì thủ công hoàn mỹ, thế nhưng cũng có thể nhìn ra vài phần diễm lệ cùng vũ mị. hoa wow, này cũng quá xinh đẹp đi. Ta vốn dĩ đối Halloween hoạt động không có gì hứng thú, hiện tại vì rượu rượu ta cũng phải đi. Rượu rượu mau thay cho chúng ta nhìn xem. Nhưng tô rượu rượu đã ngồi trở lại trên giường, thuần thục mà cầm lấy dệt châm cùng len sợi, nàng bên trái là chỉ còn quả táo lớn nhỏ len sợi đoàn, bên phải còn lại là điệp mấy tầng màu trắng khăn quang cổ. Chờ ta dẹp xong. Tô Diệu Diệu xem mắt các bạn cùng phòng, liền lại tiếp tục bận rộn. Các bạn cùng phòng biết cái này lễ vật ý nghĩa, không hề quay dày nàng, đối với kia bộ đồ trang hương phấn mà chụp trụt chụp Này cái đuôi sờ lên thật thoải mái, xúc cảm cùng nhà của chúng ta đường đường không sai biệt lắm. Ai, bên trong còn có tin, có thể khống chế cái đuôi nết lên tới. Triệu Lộ Phi thường thích cái kia đuôi mèo, cầm ở trong tay chơi tới đi chơi. Tô Diệu Diệu bị đuôi mèo câu đạt được vài lần tâm, trên tay động tác cũng càng nhanh Buổi tối 7 giờ rưỡi, tô rượu riệu rốt cuộc hoàn thành này dài đến 3 mét màu trắng khăn quần cổ. Nàng chạy tới phòng vệ sinh thay quần áo, Triệu Lộ 3 cái nhân cơ hội vây xem nàng khăn quần cổ. 3 mét a, đều có thể đem Tạ Cảnh nguyên đóng gói. Nhân ra rượu riệu là tưởng cùng Tạ Cảnh nguyên cùng nhau mang. Ý tưởng là rất lãng mạn, thật sẽ không lặc cổ sao? Vậy muốn xem Tạ Cảnh nguyên lái xe kỹ thuật, bằng không một quăng ngã liền quăng ngã hai, ai, giao cảnh thúc thúc thấy có thể hay không ngăn lại bọn họ. Bất quá màu trắng thật sự đẹp. Ta đều tưởng dệt một cái màu trắng. Các bạn cùng phòng phát tán địa nhiệt hỏa hướng lên trời, phòng vệ sinh môn rốt cuộc lại lần nữa mở ra. Nghe được tiếng vang, ba cái nữ hải tử đồng thời xoay người. Tô Diệu Diệu chẳng những thay kia bộ cổ trang váy trắng, còn đem ngựa đôi biển tản ra, cho chính mình trải một cái tương xứng chiều vân bùi tóc. Đời trước, nàng gặp qua nữ yêu đều thực sẽ trang điểm, Tô Diệu Diệu có thể hóa hình sau cũng đi theo học một ít trải đầu kỹ xảo, miễn cho luôn là rối tung tóc rải, chạy lên dễ dàng bị nhánh cây câu lấy. Nàng hiện đại trang liền đủ xinh đẹp, đổi thành cổ trang, còn lại là một loại khác làm người kinh diễm mỹ, phản phất mới từ thời cổ không xuyên qua mà đến. Triệu Lộ, bên ngoài tổng nói chúng ta kinh đại ký túc xá keo kiệt, ta trước kia thật không cảm giác, hiện tại, ta cảm thấy chúng ta ký túc xá không xứng với rượu rượu này bộ quần áo. Chân Linh, chính là, ta tưởng cấp rượu rượu chụp ảnh, nhưng vừa thấy mặt sau bối cảnh, thật là kéo cẳng. Chu Tinh Trúc, không quan hệ, đợi chút chúng ta đi bên ngoài chụp. Tô rượu rượu chỉ là cười. Gấp không chờ nổi mà mang lên nàng miêu đồ trang sức cụ, lại đem cái đôi cố định ở váy dài mặt sau đai lương thượng. Từ thủ thực ghét bỏ cố ra lăng cho hắn chuẩn bị đôi chó, tô rượu rượu lại thích cực kỳ. Trước kia nàng độc lai like độc vãng thời điểm, không có sự tình nhưng làm, cái đôi chính là nàng tốt nhất món đồ chơi, tùy thời tùy chỗ đều có thể chơi. Các bạn cùng phòng càng thích nàng miêu đồ trang sức cụ. Mặt nạ thiết kế hai cái đáng yêu thai mèo mang lên lúc sau, chỉ lộ ra tô rượu rượu mật đào sắc môi cùng cầm. Nàng đôi mắt thanh triệt trong sáng, đôi mắt lại là hơi hơi thượng trọn, cùng mặt nạ thượng mắt mèo mắt hình cơ hồ giống nhau như lúc, cảm giác thần bí làm nàng giờ phút này toát ra tới vũ mị hiệu quả cũng gấp đôi trồng lên. Ngày thường tô rượu rượu đều là vô cùng đơn giản đôi ngựa biện, để mặt mục, cho người ta cảm giác đặc biệt thanh thuần, ai biết nàng kỳ thật cũng có thể như vậy mị đâu. Quá mỹ quá mỹ, chúng ta mau đi xuống, ta muốn điên cuồng vì người chụp ảnh. Triệu lộ một bên mặc vào hậu áo khoác một bên kích động nói cô nữ Hải là thích xem soái ca, nhưng kỳ thật càng ái xem mỹ nữ. Trần Linh, Chu Tinh Trúc cũng không cần đọc sách hoặc xem kịch, cùng Triệu Lộ cùng nhau vây quanh tô rượu rượu đi ra ký túc xá. Bốn người đi ra ngoài không lâu, hành lang liền chuyển đến một người nữ sinh hưng phấn thét trói thai, vì thế lại có rất nhiều nữ học sinh từ hai sảnh trong ký túc xá ló đầu ra, sau đó sôi nổi đuổi theo tô rượu rượu, thưởng thức này bộ cực kỳ xinh đẹp tạo hình. Đi trước sân thể dục trên đường, các bạn cùng phòng chọn lựa một góc thích hợp chụp ảnh địa điểm. Hóa thân điên cuồng nhiếp ảnh ra vây quanh tô rượu rượu chụp chụp chụp, mang mặt nạ không mang mặt nạ, rũ cái đuôi hoặc lên mặt, tóm lại chụp một đường. Rốt cuộc đi vào tổ chức Halloween hoạt động sân thể dục khi, tạ cảnh huyên, từ thủ bên kia cũng mau tan học. Cố gia lăng cấp tô rượu rượu gọi điện thoại, nói hắn đi trước cấp kia hai cái đưa quần áo, đợi chút bốn người ở sân thể dục Tây Nam nhập khẩu tập hợp. Các bạn cùng phòng bồi tô rượu rượu cùng nhau chờ. Triệu lộ, bọn họ ba là cái gì tạo hình Bốn người tổ tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, nếu ba cái nam sinh cũng đều là loại này cổ trang hóa trang, kia cũng quá cảnh đẹp ý vui. Triệu lộ càng nghĩ càng chờ mong. Tô diệu diệu bình bình tĩnh tĩnh mà giới thiệu nói, tư thủ là chó săn, cố gia lăng là Lam Sơn Tước, đạo trưởng chính là đạo trưởng. Triệu lộ, chó săn, Lam Sơn Tước là thứ gì? Trân Linh, các ngươi bốn cái cùng chúng ta chơi tân tây du ký đâu? Chu Tinh Trúc, ha ha ha ha. Tô Diệu Diệu nhớ tới khi còn nhỏ bồi đào náễn náễn xem qua Tây Du Ký, lập tức nói: "Đạo trưởng so đường tăng đẹp nhiều." "Triệu Lộ, thật nên đem ngươi những lời này lục hạ." "Ai, xem, yoruman." Halloween là quỹ tiết, nhưng đêm nay kinh đại Halloween càng giống một hồi long trọng tờ lẻ party, nơi nơi có thể thấy được điện ảnh kịch, mạng ga à nhẩm kinh điển nhân vật. Chu Tinh Trúc đi mua ba cái mặt nạ, như vậy các nàng cũng không hề có vẻ như vậy không hợp nhau. Tô Diệu Diệu không có hứng thú thưởng thức người khác Chỉ mong tạ cảnh nguyên bọn họ sẽ qua tới phương hướng. Vài phút sau, Tô Diệu Diệu thấy được Cố Gia Lăng. Căn bản đều không cần phân biệt, bởi vì trừ bỏ Cố Gia Lăng, toàn bộ trường học đều sẽ không tìm ra đệ nhị đối nhi giống nhau như lúc thật lớn màu lăng cánh, đều mau đem trường học đường, cái ngăn chặn. Cố Gia Lăng hai sườn không có người, xuyên thấu qua cánh phía dưới, mơ hồ có thể thấy hai song chân dài. Tô Diệu Diệu nhắc nhở các bạn cùng phòng, bọn họ tới. Triệu lộ 3 người đồng thời xem qua đi. Ta đi Cái kia làm cánh của ai? tước đại mạo hiểm làm kim cương anh Vũ. Tô Diệu Diệu thế cô Gia Lăng làm sáng tỏ nói, không phải anh Vũ, Sơn Tước cũng có màu lam. Triệu lộ, đây là cố Gia Lăng. Ngày thường không phát hiện hắn có như vậy tao bao à, đúng rồi, như thế nào không nhìn thấy nhà các ngươi đạo trưởng. Tô Diệu Diệu, bị hắn cánh chặn. Các bạn cùng phòng. cố Gia Lăng cổ không phải làm Sơn Tước, là làm Sơn Tước yêu tinh đi, như vậy đại thể hình. cố Gia Lăng rêu rao thật lâu trong cách các nữ hải tử chỉ có mấy mét xa thời điểm, cố ra lăng trước thu hồi bên trái cánh, lộ ra mang chó săn mặt nạ từ thủ. Triệu lộ ba người. Cái này cho săn mặt nạ hào hung. Hắn cổ chính là mộ quang chi thành bên trong người sói nam hải sao. Tô rượu rượu, không phải lang, chính là chó săn. Lúc này, cố ra lăng lại thu hồi hắn bên phải cánh. Bởi vì tô rượu rượu ba người cổ đều là động vật, cho nên tuy rằng tô Diệu rượu lộ ra quá tạ cảnh nguyên sẽ cô đạo trưởng. Triệu Lộ các nàng vẫn là trước dự đoán một loại động vật bản tạ cảnh nguyên hình tượng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đương màu lam cánh chậm rãi thu hồi, lộ ra một cái lưng đeo trường kiếm, thân xuyên màu đen trường bào tiên phong đạo cốt tạ cảnh nguyên, Triệu Lộ tam nữ đều khiếp sợ mà mở ra miệng. Rõ ràng chung quanh tất cả đều là áo quần lỗ lăng, tạ cảnh nguyên đạo sĩ hóa trang vẫn là làm mọi người trước mắt sáng ngời. Tạ cảnh nguyên bản nhân cũng tự mang theo một loại siêu phàm thoát tục khí trạng, hắn sở trải qua chỗ, cao giọng nói chuyện bọn học sinh an tĩnh. Tình cảm mãnh liệt nhảy bắn bọn học sinh cũng cầm lòng không động mà đứng vững, ánh mắt toàn bộ đi theo Tạ Cảnh nguyên mà đi. Tô Diệu Diệu ngơ ngác mà nhìn chính chiều nàng đi tới Tạ Cảnh nguyên. Nàng nhớ tới hai người ở thanh lâu sơ ngộ, nàng ánh mắt đầu tiên thấy cái này đạo sĩ, liền cảm thấy hắn đẹp. Nàng thích đẹp thụ, đẹp thảo, cũng thích đẹp người. Nhưng nàng tài hoa diễn một câu, Tạ Cảnh nguyên liền rút ra kiếm tới, thân kiếm hàn quang lạnh thấu xương, như nhau hắn lạnh băng mắt. Tô Diệu Diệu đối hắn thích, liền biến thành sợ hãi. Chờ nàng vào thanh hư quan, xác định tạ cảnh nguyên sẽ không lại vô cơ sát nàng, tô rượu rượu liền thích tránh ở góc trộm xem hắn, thích sấn hắn không ở thời điểm chui vào hắn ván giường phía dưới ngủ, thích nghe hắn lưu lại hương vị, nhưng nàng càng sợ hãi tạ cảnh nguyên, sợ đến hắn một hồi tới, nàng sẽ lập tức chạy trốn. Hiện giờ tạ cảnh nguyên, phản phất lại biến thành cái kia làm nàng sợ hãi đạo trưởng. Tô Diệu rượu theo bản năng mà trốn đến triệu lộ sau lưng. Tạ cảnh nguyên bước chân một đốn. Dây tiếp theo Triệu lộ cười hì hì đem tô rượu rượu kéo ra tới, hai người các ngươi chính là thanh mai chúc mã, có cái gì hảo thẹn thùng. Tô rượu rượu không thẹn thùng, nàng bất an mà cúi đầu. Tạ cảnh nguyên rốt cuộc đi tới bên người nàng. Tô rượu rượu vẫn như cũ ru mắt. Tư thủ, cố gia lăng đều gặp qua nàng này túng dạng, xét thấy đạo trưởng đêm nay trang điểm, bọn họ cũng có thể lý giải tô rượu rượu tâm tình. Cố gia lăng vui sướng khi người gặp hòa nói, sợ rồi sao? Ngày thường rượu võ dương oai vừa thấy đến đạo trưởng liền thành thật. Tạ Cảnh Nguyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Cố Gia Lăng hừ nói, "Được rồi, các ngươi chính mình dạo đi, ta muốn đi tham gia đêm này cổ đại tái." Cố Gia Lăng đã đơn độc chơi qua hơn phân nửa chạng, mặt sau sẽ có quan trọng nhất đầu phiếu phân đoạn, hắn nhưng đến nắm chặt thời gian triển lãm cánh kéo phiếu đi. Triệu Lộ gọi lại hắn, "Từ từ, ta cho các ngươi chụp tấm ảnh chụp chung đi." Cố Gia Lăng lúc này mới giữ lại. Triệu Lộ làm Cố Gia Lăng đứng ở mặt sau cùng, mở ra hai đại cánh. Hơi hơi chỉnh bao hợp lại chạm. Tạ Cảnh Uyên cùng Tô Diệu Diệu đứng ở cố ra lăng bên trái, Tư thủ chính mình chạm phía bên phải. Đối với Triệu Lộ cái này an bài, Tư thủ mím môi. Hắn còn ở yên lặng mà không cao hứng, liền nghe Triệu Lộ lại an bài đạo trưởng, "Tạ Cảnh Uyên, ngươi không cần như vậy cứng nhắc sao?" Tay nâng lên tới, đem Diệu Diệu ôm trong lòng ngực. Tư thủ mặt càng trầm, đáng tiếc bị cho săn mặt nạ ngăn trở, ai cũng nhìn không thấy. Tạ Cảnh Uyên tựa hồ bất đắc dĩ cười, ngay sau đó phối hợp mà ôm Tô Diệu Diệu eo. Tô rượu rượu không khỏi mà dựa đến trên người hắn, nghe thấy được quần áo mới hương vị, cũng nghe thấy được trên người hắn thu lộ hơi thở. Có thể hay không lãnh? Tạ cảnh nguyên đột nhiên hỏi, thanh âm rất thấp. Tô rượu rượu lắc đầu, cổ trang váy nhìn như phiêu giật, kỳ thật nàng bên trong ăn mặc thử cấm áp. Có thể là tạ cảnh nguyên quan tâm ngữ khí cùng đời trước thanh hư quan quan chủ hoàn toàn bất đồng. Tô rượu rượu rốt cuộc không như vậy sợ hắn. tới xem ta bên này. Triệu lộ nhiệt tình mà chỉ huy. Bốn người tổ thân sắc khác nhau mà nhìn về phía màn ảnh. Triệu lộ liền chụp tam trương, sau đó làm mang mặt nạ tháo xuống mặt nạ, lại chụp một lần. Từ thủ gỡ xuống mặt nạ, lộ ra một trương hung tướng không thua mặt nạ mà đen. Cố gia lăng vẫn là kia phó thiên hạ đệ nhất Mỹ tức tao bao biểu tình. Tô Diệu Diệu vừa muốn trích mặt nạ, lỗ thai bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng chạm vào hạ, nàng ngửa đầu. Vừa lúc mặt nạ đã bị tạ cảnh lên tháo xuống, làm nàng không hề che lấp mà thấy được kia trương tuấn Mỹ xuất chân cái kia đã sẽ không lại hung ba ba dằn dạy nàng tạ Cảnh nguyên. Tâm tình hảo lên, Tô Diệu Diệu càng tự nhiên mà ỷ ở trong lòng lực hắn, đối với Triệu Lộ trong tay màn ảnh ngọt ngào cười. Chương 82 đệ 82 chương. Chụp xong ảnh chụp, Cố Gia Lăng lập tức đi tham gia cổ đại tái. Tạ Cảnh nguyên đối tử thủ nói, "Ngươi đi nhìn hắn." Tử thủ minh bạch, đạo trưởng là sợ Cố Gia Lăng chê hoa ghẹo nguyệt cùng các nữ hài tử làm loạn nam nữ quan hệ. Mang chó săn mặt nạ cả người tản ra nguy hiểm hơi thở tử thủ. Hướng tới cố ra lăng rời đi phương hướng tìm qua đi xung quanh chen chúc sinh viên nhóm thực thựco đem hắn thân ảnh phủ. Triệu lộ khủ khủ triệu tô Diệu rượu chấp trước mắt cùng các bạn cùng phòng đi trước miễn cho lưu lại nơi này đương bóng đèn Tạ cảnh Nguyên nhìn về phía tô Dirệu rượu tô Diệu Dirợu lại mang lên nàng miêu đồ trang sức cụ rất nhiều sinh viên đều đeo mặt nạ, nhưng giống bọn họ như vậy cổ trang hóa trang cũng không nhiều dẫn tới hai người cùng nhau hấp dẫn rất nhiều tầm mắt Tạ cảnh Nguyên không thích loại nàyồ nào trường hợp hỏiô Diưệu rệợ phải đi về sao? Tô Diệu rượu, rượu gật gật đầu. Nàng chỉ là thích cái bộ quần áo, đối đêm nay Halloween tiệc tối cũng không có hứng thú. Tạ Cảnh Nguyên nắm lấy tay nàng, nắm nàng rời đi sân thể dục. Mau buổi tối 9 giờ, lại là chỉ có mấy độ C cuối mùa thu ban đêm, sinh viên nhóm hoặc là đi sân thể dục, hoặc là nắm chặt thời gian trở về ký túc xá, trên đường người đi đường không nhiều lắm. Bởi vì ăn mặc áo quần lỗ lăng, Tạ Cảnh Nguyên chọn một cái hẻo lánh lộ, hắn muốn về trước khu dạy học thay quần áo, lấy cặp sách Lấy xe đạp, vừa mới dắt tay là sợ nàng bị người tệ đến, hiện tại liền bọn họ hai cái, tạ cảnh nguyên sớm bung lỏng tay ra. Luyến ái quan hệ là xác định, nhưng hắn còn không thói quen chủ động làm loại này thân mật hành động. Hắn không thói quen, tô rượu rượu thực thói quen, ôm lấy hắn một cái cánh tay, thường thường nghiêng đầu nhìn mặt hắn. Trải qua một chỗ đèn đường, tạ cảnh nguyên dừng lại bước chân, nhìn cái gì. Miêu đồ trang sức cụ hạ, tô rượu rượu đôi mắt đang cười, đạo trưởng như bây giờ, cùng đời trước rất giống Nói quan che khuất hắn tóc ngắn, mặc vào trường bào lại trên lưng trường kiếm, cơ hồ chính là đời trước đạo trưởng Tạ cảnh nguyên nhớ tới sân thể dục thượng nàng trốn tránh, thấp giọng hỏi, ngươi rất sợ khi đó ta. Nói xong liền thấy nàng mật đào sắc cánh môi hơi hơi đô khởi, rất là hủy khuất nói, đương nhiên sợ, đạo trưởng luôn là hơn ta, ánh mắt cùng kiếm quang dường như. Tạ cảnh nguyên, hắn như thế nào không biết chính mình ánh mắt có như vậy sắp bén. Nếu sợ hãi, ngươi làm sao dám lưu đi ta phòng, bị ta gặp được cũng không thay đổi Cô gia lăng cũng từng ở hắn trong viện trên cây rượu rít ca hát, cố tình triển lãm lông chim, hy vọng có thể từ đạo quan phân một gian nhà ở, bị hắn lạnh giọng cự tuyệt sau, cố gia lăng sẽ không bao giờ nữa dám đến. Tô rượu rượu cười nói, trên người của ngươi hương vị dễ ngửi, ta ở ngươi bên kia ngủ đến càng hương. Ta cảnh nguyên. Hắn hữu giác phổ phổ thông thông, không phát hiện chính mình có cái gì dễ người hương vị. Ý niệm vừa ra, tô Diệu rượu đông nhiên phát lại đây, đôi tay bám lấy bờ vai của hắn, nhón chân ở hắn, cổ trố dùng sức hút một ngụm. Tạ Cảnh Nguyên hầu kết lan lộn. Tô Diệu Diệu thấy, há mồm liền cắn đi lên, đương nhiên chỉ là nhẹ nhàng mà cắn, chỉ cần đạo trưởng không chọc nàng sinh khí, nàng là sẽ không làm đau đạo trưởng. Bất quá liền tính nàng muốn dùng lực, cũng không có cái kia cơ hội, cơ hội nàng mới đụng tới Tạ Cảnh Nguyên, Tạ Cảnh Nguyên liền để lại nàng bả vai, đem nàng chuyển qua. "Không được hồ nháo." Nói, Tạ Cảnh Nguyên xem kỹ một vòng xung quanh, bao gồm phụ cận khu dạy học một ít cửa sổ. Tô Diệu Diệu hừ hừ. Đạo trưởng chính là kéo kiệt. Trở về tạ cảnh nguyên thượng vãn khóa khu dạy học, hắn cầm lấy trên bàn quần áo, đi trước phòng vệ sinh đổi mới. Vài phút sau, hắn lại biến thành một thân hiện đại trang học bá tạ cảnh nguyên. Tô rượu rượu sờ sờ trên người váy, hỏi hắn, đạo trưởng không thích nguyên lai like quần áo sao? Nàng liên một chút đều không nóng nảy đổi về đi. Tạ cảnh nguyên ru mắt nói, không nghĩ dẫn người chú mục Tô rượu rượu, nhưng ta cảm thấy đạo trưởng mặc đạo bào càng đẹp mắt. Tạ cảnh chưa nói cái gì Đem đạo bào chờ cất vào cặp sách, đạo cụ kiếm quá dài, chỉ có thể tiếp tục đối ở trên người. Tô rượu rượu không có đạo cụ, trả quá chính mình đuôi mèo cho hắn triển lãm, xem, còn có thể nết lên tới đâu, cố ra lăng chính là có biện pháp. Tạ cảnh nguyên liền nhìn cái kia cùng nàng nguyên hình rất giống đuôi mèo ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện. Lúc này, đột nhiên có cái sinh viên đẩy cửa ra, khả năng hắn còn muốn tìm gian phòng học tự học, không nghĩ tới đẩy mở cửa, liền thấy như vậy tư mật một màn. Sắc mặt đỏ lên Đối phương nói tiếng xin lỗi, nhanh chóng đóng cửa lại tránh ra. Tạ cảnh huyên. Hắn chỉ may mắn kia không phải bọn họ trong ban đồng học, cũng may mắn tô rượu rượu còn mang miêu đồ trang sức cụ, không có lộ ra chính mặt. Đi thôi. Tạ cảnh huyên xách lên cặp sách, trước xoay người đi ra ngoài. Không có người xem nàng chơi cái đuôi tô rượu rượu đành phải đuổi theo. Cười xe đạp, hồi ký túc xá liền mau nhiều. Ký túc xá hạ, tạ cảnh huyên nhắc nhở tô rượu rượu, đổi hảo quần áo lại xuống dưới tô Diệu Diệu đô miệng Mã Tô rảnh mạch biểu đạt nàng cảm xúc. Tạ Cảnh Nguyên thỏa hiệp nói, không được lại mang cái đuôi. Tô Diệu Diệu miễn cưỡng đồng ý. Nàng bước chân nhẹ nhàng mà trở về ký túc xá. Triệu Lộ kinh ngạc nói, tiết tối còn không có kết thúc đi, hai người các ngươi nhanh như vậy liền hẹn hò xong rồi. Các nàng đều biết, Tạ Cảnh Nguyên là quấn Vương chi vương, Tô Diệu Diệu cuối tuần cũng co huấn luyện, hai người cơ hồ không có thời gian tới chẳng chính thức hẹn hò, còn tưởng rằng sẽ phá lệ quý trọng đêm nay. Tô Diệu Diệu, quá muộn. Chúng ta phải đi về." Nàng lưu luyến mà gỡ xuống đuôi mèo, cùng cái kia màu trắng khăn quảng cổ cùng nhau cất vào cặp sách, vì bay lên không gian, nàng đem thư đều phòng ký túc xá, ngày mai các bạn cùng phòng sẽ giúp nàng mang đi phòng học. "Trân Linh, các ngươi phát hiện không?" Diệu Diệu cái đuôi cùng khăn quảng cổ một cái nhan sắc, đặt ở cùng nhau đều mau phân biệt không được. Triệu Lộ thường xuyên xem luôn tình tiểu thuyết, nhìn nhìn lại Tô Diệu Diệu còn mang miêu đồ trang sức cụ. nàng cười phát tán nói, "Nếu chúng ta Diệu Diệu là chỉ miêu yêu" Này liền tương đương với nàng đem chính mình cái đuôi đưa cho tạ cảnh nguyên đương khăn quảng cổ đi. Trân Linh, Chu Tinh Trúc đều cảm thấy thực lãng mạn. Chỉ có Tô Diệu Diệu cảm thấy không thực tế, ta mới sẽ không đem cái đuôi đưa cho đạo trưởng. Lại thích đều sẽ không đưa, đạo trưởng thật bức nàng cắt đứt cái đuôi, nàng liền chạy trốn. Thu thập hảo cặp sách, Tô Diệu Diệu muốn đi. Triệu lộ nhắc nhở nàng, nhớ rõ trước cấp tạ cảnh nguyên xem kia đoạn video. Như thế nào tạng lễ, thời cơ nào. Các bạn cùng phòng đều giúp tô rượu rượu tham như hảo. Tô rượu rượu cười cười, kéo ra ký túc xá môn. Tạ cảnh nguyên lái xe ra cổng trường khi, còn có thể nghe được nơi xa sân thể dục thượng ồn ào náo động, cẩn thận phân biệt nói, bên trong có cố ra lăng lảnh lót sung sướng tiếng ca. Tạ cảnh nguyên bất đắc dĩ mà cười cười. Có đôi khi hắn sẽ hy vọng cố ra lăng cùng từ thủ tính cách có thể trung hòa một chút, một cái quá náo nhiệt, một cái lại quá trầm mặc. Tạ cảnh nguyên không ngại chính mình có hay không bằng hữu Nhưng hắn hy vọng tử thủ có thể nhiều giao một ít bằng hữu theo đuổi thuộc về hắn sinh hoạt, mà không phải vẫn luôn đem hắn đương chủ nhân nguyện trung thành. Bất quá, nếu tử thủ chính là thích như vậy, hắn cũng sẽ không cưỡng bách tử thủ rời đi. Tô Diệu rượu cũng nghĩ đến tử thủ, hắn cái kia cái đôi đầu. Tạ cảnh nguyên, phóng cặp sách. Tô rượu rượu, ta còn tưởng rằng hắn sẽ ném vào thùng rác. Tạ cảnh nguyên không có nói cho tô Diệu rượu, kỳ thật hắn nhìn ra được tới, tử thủ cũng thực thích cái kia đôi chó. Chỉ là lòng tự trọng không cho phép hắn giống tô rượu rượu như vậy mang ra tới khoe khoang. Tô rượu rượu lầm bầm lầu bầu, hát hát cười, lưu chữ cũng hảo, có thể lấy đảm đường trổi lông gà phủi hôi. Tạ cảnh huyên, ngươi không cần luôn là kích thích hắn. Tô rượu rượu hừ hừ, nhìn một cái, ta chẳng qua là tùy tiện nói hai câu, đạo trưởng lại bất công hắn. Tạ cảnh huyên, xe đạp khai vào ven hồ tiểu khu. Lên lầu thời điểm, tạ cảnh huyên méo méo tô rượu rượu cặp sách, vừa mới không chú ý Hiện tại cảm giác bên trong đồ vật không giống như là thư. Tô Diệu Diệu thấy, một phen đoạt lấy cặp sách, giải thích nói, là ta đôi mèo. Tạ Cảnh Uyên. Đôi mèo liền đôi mèo, hắn cũng sẽ không đoạt. Đi đến 802 trước cửa, Tô Diệu Diệu lấy ra chìa khóa, đối Tạ Cảnh Uyên nói, ta cây xanh muốn tới nước, đạo trưởng lại đây giúp ta. Tạ Cảnh Uyên cũng không có nghĩ nhiều, đi theo nàng phía sau bước vào 802. Phòng khách đèn mở ra, Tô Diệu Diệu tùy tay đem mặt nạ đặt ở huyền quan trên tủ. Sau đó ôm cặp sách đi phòng ngủ, dặn do tạ cảnh nguyên tới xong thủy cũng không cho đi, nàng phanh mà đóng lại phòng ngủ môn, khoa trái. Tạ cảnh nguyên kỳ quái mà nhìn phòng ngủ môn, khoa trái. Nàng ở trước mặt hắn chưa từng có cái gì nam nữ chi phần nếu không phải hắn từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu không ngừng lặp lại nhắc nhở, tô rượu rượu dám đảm đương hắn mặt đổi mới quần áo. Hắn đi trước cấp mấy bùn cây xanh tới nước. Qua vài phút, tô rượu rượu ở trong phòng ngủ kêu hắn qua đi. Tạ cảnh nguyên phóng hảo tới, nước hồ, đi tới. Môn hờ khép, bên trong có ánh đèn, xác định tô rượu rượu quần áo ăn mặc hảo hảo đứng ở án thư, tạ cảnh nguyên mới đẩy cửa mà vào. Triệu lộ giúp ta làm một cái video, cho ngươi xem xem. Tô rượu rượu dọn xong ghế dựa, ý bảo tạ cảnh nguyên mau ngồi xuống, trên bàn nổ kẻ phục màn hình đã mở ra, có một cái video văn kiện. Triệu lộ, nay trong ngáy mắt, tạ cảnh nguyên trong đầu hiện ra một ít khả năng không thích hợp hắn quan khán hình ảnh. Cái gì video? Mở miệng ghi, tạ cảnh nguyên sắc mặt cũng lạnh xuống dưới Nếu triệu lộ chụp lén tô rượu rượu nào đó không nên bị quay chụp sinh hoạt hình ảnh, hắn sẽ ngăn cản tô rượu rượu tiếp tục cùng đối phương lui tới. Cái loại này không tôn trọng tô rượu rượu riêng tư bằng hữu không giao cũng thế. Tô Diệu rượu ngại hắn cọ sát, không kiên nhẫn mà đem hắn kéo đến ghế trên đấn xuống, người nhìn xem sẽ biết. Các bạn cùng phòng chính là nói, cái này video khả năng so lễ vật sẽ càng làm cho đạo trưởng cảm động. Chờ tạ cảnh uyên ngồi xong, tô rượu rượu cười mở ra văn kiện, toàn bình truyền tin Màn hình trước một đoạn là đen như mực bối cảnh, tựa hồ cố ý để lại cho xem xét giả chuẩn bị thời gian. Tạ Cảnh Nguyên thấy màn hình ảnh ngược ra hắn mặt, thực lãnh. Giây tiếp theo, mềm nhẹ bối cảnh âm nhạc vang lên, hình ảnh cũng rốt cuộc xuất hiện. Hắn thấy ngồi ở ký túc xá trên giường Tô rượu rượu, nàng dài quá một chương ngoan ngoan an tính mặt, dệt khởi len sợi tới, càng ngoan. Âm nhạc vận luật mềm nhẹ, hình ảnh Tô rượu rượu cũng có động tác thượng biến hóa. Có khi nàng dệt thực nghiêm túc, có khi nàng dệt dệt liền ngủ rồi. Có khi nàng sẽ ngẩng đầu nhìn xem các bạn cùng phòng, tựa hồ bị các bạn cùng phòng lời nói việc làm gợi lên một tia hứng thú, có khi nàng sẽ bởi vì ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào đâm đôi mắt mà chuyển hướng rừng nội. Tạ Cảnh Nguyên vẫn luôn nhìn nàng mặt, thẳng đến nàng trong tay khăn quảng cổ đã có nhất định chiều dài, hắn mới phát hiện nguyên lai nàng ở dệt khăn quàng cổ. Bối cảnh không ngừng mà biến hóa, khi thì ánh mặt trời sáng lạ, khi thì ngoài cửa sổ một mảnh màn đêm. Mà Tạ Cảnh Nguyên ánh mắt, trước sau ngưng ở tô rượu rượu trên người. Hoặc là nàng mặt, hoặc là tay nàng. Đương khăn quảng cổ dệt xong, tô rượu rượu không thấy, hình ảnh dừng hình ảnh ở kia một đoàn trắng tinh như tuyết khăn quảng cổ thượng. Lúc này, một mặt màu trắng từ trước mặt rớt xuống, khinh khinh nhu nhu mà hoàn ở trên cổ hắn. Tạ cảnh nguyên ru mắt, thấy được trong video khăn quảng cổ. Tuyết trắng, mềm mại, giống đời trước nàng một thân màu trắng, miêu mau. Ấm áp ánh mặt trời hơi thở, là nàng hai đời đều có hương vị. Video bối cảnh âm, còn ở tiếp tục. Đắt linh đốn bị phơ giặc. Y hạ về lở vẻ đi hủ. Phó dạ ta san đi eat. Chương 83 đệ 83 chương. Tạ Cảnh Uyên xem video khi, Tô Diệu Diệu liền ngồi ở hắn sau lưng mép giường, trở tay đem trước tiên tàng tốt khăn quảng cổ từ chăn phía dưới một chút lấy ra. Video dừng hình ảnh, Tô Diệu Diệu cũng lén lút đứng lên, từ phía trên giáng xuống khăn quảng cổ, nhẹ nhàng mà treo ở Tạ Cảnh huyền trên vai. Đưa cho ngươi, thích sao? Hai tay vòng qua cổ hắn, Tô Diệu, Diệu nghiêng đầu hỏi. Tạ Cảnh Nguyên mướt mắt, đối thượng nàng thanh triệt sáng ngời mắt, mang theo vui mừng cùng chờ mong. Nguyên Lai chân thành cũng có thể như hỏa, năng đến hắn hai đời 34 năm tu hành cũng khó chống đỡ. Gần nhất ngươi tổng đi ký túc xá, chính là vì dạy khăn quàng cổ. Tô Diệu Diệu, đúng vậy, đạo trưởng không tin ta thích ngươi, ta liền muốn làm điểm cái gì, làm ngươi tin tưởng. Tạ Cảnh Nguyên nhìn về phía nổ tệ phục màn hình, video tuy rằng dừng hình ảnh, nhưng nàng ăn tính dạy khăn quảng cổ những cái đó hình ảnh, đã khắc ở hắn trong óc. Như thế nào nghĩ đến đưa khăn quảng cổ? Triệu lộ kiến nghị, đạo trưởng mỗi ngày lái xe, mang lên khăn quảng cổ sẽ không sợ gió thổi. Ngươi xem, ta dệt như vậy trưởng chúng ta có thể cùng nhau mang. Tô Diệu Diệu vừa nói, một bên thế hắn sửa sang lại hảo tùng tùng treo khăn quảng cổ, lại kéo qua khăn quảng cổ một khác đầu vòng ở chính mình trên cổ. Nàng cố ý đi xa chút, hai người trung gian còn rũ xuống tới một đoạn, bảo đảm lái xe thời điểm sẽ không lạc đến cổ. Tạ Cảnh Nguyên đứng lên, vẫn là sợ lạc đến nàng. Tô Diệu Diệu triển lãm xong rồi, cười trở lại trước mặt hắn, ôm lấy hắn eo, thế nào, hiện tại đạo trưởng tin tưởng ta thích người sao? Nàng ngưỡng mặt, như vậy chờ mong hắn khẳng định. Ta cảnh nguyên cười hạ, ơn. Hắn thật sự tin. Có lẽ Tô Diệu Diệu đối hắn thích không phải nam nữ gian tình yêu, nhưng Tô Diệu Diệu sắc thật thích hắn, nếu không nàng sẽ không như vậy kiên nhẫn mà dệt như vậy một cái thật dài khăn quần cổ. Bình thường miêu có tập tính, nàng chưa chắc có, nhưng nàng xác thật bảo lưu lại đời trước nào đó thói quen Lấy tô rượu rượu tính cách, nếu hắn mua mấy cái len sợi đoàn đặt ở 801, tô rượu rượu một khi thấy, liền nhất định sẽ đem cuộn len đều cào loạn. Bởi vì thích hắn, tưởng đưa hắn lễ vật, nàng mới khắc chế loại này xúc động. Bởi vì thích hắn, huấn luyện như vậy mệnh, nàng mới có thể từ bỏ những cái đó có thể ngủ tự do thời gian, toàn bộ dùng để dạy khăn quảng cổ. Bởi vì tưởng chứng minh phần yêu thích này, nàng mới suốt một vòng đều không có rắn hắn, mà là chạy về kia gian nhò nhỏ ký tốt xá. nghe được hắn khẳng định Tô rượu rượu ánh mắt sáng lên, ngay sau đó ánh mắt rơi xuống hắn trên ngôi, tiêu đạo trưởng có thể dạy ta tiếp, hôn sao. Tạ cảnh nguyên. Hắn thấp giọng giải thích, hai cái cho nhau thích người, đích sát sẽ tiếp, hôn, nhưng đều là ở riêng trường hợp hạ, tự nhiên mà vậy mà phát sinh, không cần cố tình dạy dỗ. Tô rượu rượu đô miệng, nhưng ta hiện tại liền muốn học, ngươi trước giáo hội ta, về sau ta muốn hôn ngươi thời điểm liền có thể trực tiếp hôn. Tạ cảnh nguyên nhìn này xong sạch sẽ trong sáng, ham học hỏi như khắt mắt. Rất khó thân đi xuống. Liên Tính Nàng không phải vừa mới 18 tuổi, liên tính nàng vẫn là một con sống trăm năm miêu yêu, nghĩ đến muốn rẻ nàng này đó, Tạ Cảnh Nguyên cũng có loại dụ hống nàng chịu tội cảm. Tạ Cảnh Nguyên thử rời đi nàng tâm tư, hỏi: "Ngươi còn chưa nói quá, vì cái gì sẽ thích ta?" Đối với hắn vấn đề, Tô Diệu Diệu thói quen mà thành thật trả lời, đạo trưởng lớn lên đẹp, trên người cũng dễ ngửi, ta liền thích ngươi. Tạ Cảnh Nguyên có chút ngoài ý muốn, liền bởi vì này đó, Không phải bởi vì ta đối với ngươi hảo. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ đem đối nàng hảo đặt ở đằng trước. Tô Diệu Diệu lắc đầu, nghiêm túc nói, đời trước đạo trưởng vừa xuất hiện, ta liền thích ngươi, chỉ là ngươi quá hùng ta không dám tới gần ngươi. Ta cảnh nguyên tim đập một loạn. Hắn nhớ tới tránh ở hắn dưới giường ngủ kia chỉ miêu, nhớ tới luôn là trộm thăm giò nhìn trộm hắn nàng. Hắn minh bạch, khi đó Tô Diệu Diệu thích cũng giống hiện tại giống nhau đơn thuần, chính là tưởng dính ở hắn bên người. Khả năng, đây là nàng thích hắn phương thức chứ bỏ ta, con thích quá người khác sao. Tạ cảnh nguyên một tay đỡ lên nàng eo, một tay thế nàng sửa sang lại bên thai tóc mái, những người khác, hoặc là yêu. Tô rượu rượu lắp đầu. Công yêu đều qua xú, con thỏ hồ ly những cái đó không nói, liền tính là mèo được cũng đều có chút nàng chịu không nổi mùi vị. Đến nỗi người, nàng gặp qua không nhiều lắm, có lẽ không xú, nhưng đều không có làm nàng cảm thấy dễ người quá, mặt liền càng không cần phải nói, không một cái so được với tạ cảnh nguyên. Cố Gia Lăng nhưng thật ra lớn lên không tồi, trên người cũng dễ ngửi, nhưng nàng nhìn thấy cô Gia Lăng, cũng chỉ tưởng khi dễ hắn, đem Tiểu Sơn tức ấn ở móng nuốt hạ, xem hắn cánh phịch phịch. Chỉ thích đạo trưởng. Nhìn Tạ Cảnh Nguyên đôi mắt, tô rượu rượu thẳng thắn thành khẩn lại kiên định. Trong năm miêu yêu mị công phá không được thanh hư quan quan chủ tu hành, này ngắn ngủn năm chữ, đủ rồi. Tạ Cảnh Nguyên hướng cửa trên vách tường chốt mở búng tay. Màu trắng chốt mở bị linh lực tạo áp lực, phát ra lệch cạch một tiếng. Đèn theo tiếng mà ám. Mãn phòng sáng ngợi bị hắc ám thay thế được, ngay cả trên bàn sách nổ tệ phục cũng nhân thời gian dài không có thao tác mà đen bình. Tô Diệu Diệu cảm giác chính mình eo bị đạo trưởng hướng lên trên mâng lên, nàng thuận theo kia lực đạo nhón chân. Quen thuộc hơi thở đem nàng vây quanh, thu lộ bị ấm dương búc hơi hầu như không còn. Tô Diệu Diệu vẫn luôn đều thích phơi nắng. Giữa hẻ nắng hẻ trói trang mặt trời trói trang nàng tránh còn không kịp, ngày mùa thu ấm dương tắc có thể làm nàng thoải mái dễ chịu phơi thượng thật lâu Thẳng đến buổi trưa nhiệt đến chịu không nổi khi lại trốn đến dưới bóng cây. Hiện tại, đạo trưởng biến thành kêu luân chói lọi ngày mùa thu. Nhiệt lượng tầng tầng chống chất, tô rượu rượu cảm giác toàn thân đều phải bị đạo trưởng hòa tan, còn có một loại xa lạ hít thở không thông cảm, nàng sắp thở không nổi. Đôi tay bắt lấy bờ vai của hắn, tô rượu rượu phát ra ô ô kháng nghị thanh. Giống một con kiều khí nãi miêu, thanh âm kia cũng mềm như bông một ô một ân liên tục khấu đấm tạ cảnh ghen hỏa hỏa Liệu Ở tô Diệu Diệu ý đồ vận dụng móng tay khi Tạ Cảnh Nguyên gian nan mà bung ra nàng. Tô Diệu Diệu nghe được hắn cấp trọng hô hấp, giống truy đuổi con mồi thú yêu, tham lam, nguy hiểm, nhất định phải được. Tô Diệu Diệu mặc danh sợ hãi, nàng muốn chạy khai, lui về phía sau khi cảng chân bụng đụng vào giường, không hề dự triệu mà ngã xuống. Tạ Cảnh Nguyên tưởng giữ chặt nàng, đúng lúc này, vòng ở trên cổ khăn quàng cổ căng thẳng. To to rộng rộng giường, nệm mặt ngoài mềm mại, nội bộ tràn ngập cơ dãn. Tô Diệu Diệu không na Lại bị theo sắt mà đến tạ cảnh nguyên ép tới hãm sâu rừng trùng, một tia khe hở cũng không dư thừa Nàng không thoải mái mà vặn mẹo. Tạ cảnh nguyên hô hấp càng trọng Sấn nàng phản ứng lại đây phía trước, sân chính mình còn có thể khắc chế. Hắn bằng mau tốc độ cởi bỏ trên cổ khăn quần cổ, ngảy xuống giường Quăng ngã đâu sao? Hắn quan tâm xa so ngày thường ám ếch. Tô rượu rượu lắt đầu, đâu còn vượng vượng hồ hồ. Tạ cảnh nguyên, ta đi hạ phòng vệ sinh, ngươi, vây nói liền ngủ đi. nói xong hắn bước nhanh rời đi. Tô Diệu Diệu nằm ở trên giường, đôi mắt thói quen hắc cám sâu, dần dần thấy rõ trần nhà chung gian đèn, suy nghĩ cũng khôi phục thanh minh. Nàng sờ sờ môi. Đây là nhân loại nam nữ đều thích tiếp hôn sao? Tô Diệu Diệu tâm tình trở nên phức tạp lên, bắt đầu còn hảo, mặt sau tổng cảm thấy đạo trưởng biến thành yêu, muốn ăn nàng. Thân thể khôi phục sức lực, Tô Diệu Diệu gỡ xuống trên cổ khăn quảng cổ, xuống giường, mở ra đèn. Phòng ngủ vẫn là phía trước bộ dáng. Chỉ là khăn quảng cổ hốn độn mà đôi ở trên giường, chăn cũng có bị người áp quá dấu vết. Tô diệu diệu ra khỏi phòng, phòng khách thím áng, phòng vệ sinh cũng im áng. Tô diệu diệu ngừng ở phòng vệ sinh cửa, xuất phát từ tò mò, lỗ thai dán lên vắn cửa. Còn không có nghe thấy cái gì, vòi nước bị người vặn ra, xôn xao bắt đầu phóng thủy. Tô diệu diệu liền cầm lấy di động, ngồi vào trên sofa. Các bạn cùng phòng nói, nếu tặng lễ thành công, làm nàng cho các nàng báo tin vui. Nàng mở ra 403 tất cả đều là tiểu tiên nữ gờ giúp chạc, gửi đi tin tức, thành công. Đợi vài giây, các bạn cùng phòng như mưa sau nấm xoát xoát xoát mà toát ra tới. Triệu lộ, nhanh như vậy. Tạ cảnh huyên rốt cuộc chịu tin tưởng người thích hắn. Tô rượu rượu, ẩn, tin, cảm ơn các người, ngày mai thỉnh các ngươi uống trà sữa. Phía trước triệu lộ bắt được một bút kiêm trước thu vào, liền thỉnh các nàng uống trà sữa. Trân linh, trà sữa không quan trọng, hắc hắc, hai người các ngươi kìa không. Tô Diệu Diệu, ơn. Chú Tinh Trúc, cái gì cảm giác cái gì cảm giác, mau cho chúng ta này đó độc thân cầu nói nói. Tô Diệu Diệu nghĩ nghĩ, vẫn như cũ thành thật trả lời, không thế nào thoải mái. Gờ giúp chặt chầm mặc một giây, ngay sau đó lại bắt đầu xoát xoát mạo phao. Triệu lộ, bình thường bình thường, rốt cuộc hai người các ngươi đều là lần đầu tiên, nghe nói hôn kỹ đều là lệ ra, quen tay hay việc. Trân Linh, đúng đúng đúng, Diệu Diệu ngươi phải đối nhà các ngươi đạo trưởng có tin tưởng, lấy hắn chỉ số thông minh. Thực mau liền sẽ đem kỹ năng điểm điểm mãn. Chu tinh trúc, khu khu, ta có cái bằng hữu nụ hôn đầu tiên khi bị bạn trai nha đụng vào, lợi suất huyết. Tô rượu rượu còn đang xem các bạn cùng phòng nói chêm chọc cười, tạ cảnh nguyên từ phòng vệ sinh ra tới. Tô Diệu rượu có điểm khác, thuận miệng nói, ta muốn uống thủy. Nói xong tiếp tục xem di động, tạ cảnh nguyên. Thiết tưởng như vậy nhiều gặp lại khi khả năng sẽ phát sinh xấu hổ hình ảnh cùng với nên như thế nào đáp lại, hiện tại là hoàn toàn không dùng được. Đang xem cái gì? Tạ cảnh nguyên một bên tiếp thủy một bên quan sát nàng, thấy nàng trong chốc lát cười trong chốc lát giật mình, tò mò hỏi. Tô Diệu rượu, ta ở cùng các bạn cùng phòng nói chuyện thiếm. Tạ cảnh nguyên ánh mắt khẽ biến. Hắn vì này trước hoài nghi triệu lộ chụp lén tô rượu rượu riêng tư mà xin lỗi. Bất quá lúc này, tô rượu rượu sẽ cùng các bạn cùng phòng liêu cái gì? Hắn đi đến tô rượu rượu bên người, ngồi xuống. Tô rượu rượu tiếp nhận cái ly uống nước. Tạ cảnh nguyên lấy quá di động của nàng hỏi ta có thể nhìn xem sao?" Tô Diệu Diệu gật gật đầu. Tạ Cảnh Uyên hoạt động màn hình, chỉ nhìn các nàng vừa mới này vài phút nói chuyện phiếm nội dung. Tô Diệu rượu, rượu uống xong thủy, dựa đến hắn bên người, bồi hắn cùng nhau xem, cười đến thực hào chơi, cư nhiên, có người sẽ khái phá môi. Tạ Cảnh Uyên, đó là trọng điểm sao?" Hắn đem điện thoại còn cấp Tô Diệu rượu, rượu, tâm bình khí hòa mà giải thích nói, người yêu gian thân mật thuộc về riêng tư, về sau loại sự tình này đừng lại nói đi ra ngoài, người ta biết liền hảo. Có lẽ các nữ hải tử hữu nghị chính là có thể làm các nàng chia sẻ một ít tiểu bí mật, triệu lộ ba người cũng không có cố tình hỏi thăm cái gì chi tiết, tạ cảnh nguyên là lo lắng tô rượu rượu trong lúc vô tình lộ ra quá nhiều. Thiếp, hôn con hảo, khắc. Ơn, ta nhớ kỹ. Không cần hắn lo lắng, tô rượu rượu cùng các bạn cùng phòng lên tiếng kêu gọi, buông xuống di động. Đương nàng ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên mặt hắn, tạ cảnh nguyên lảng tránh mà ru mắt. Sàn nhà ngày hôm qua hắn mới kéo quá, thực sách sẽ phản xạ phòng khách ánh đèn. Nói chuyện phiếm nội dung mấy chữ máy mắt ra tới, Tạ Cảnh nguyên rốt cuộc lại nhìn về phía Tô Diệu rượu, vừa mới như vậy, ngươi không thoải mái. Tô Diệu rượu đi môi, bắt đầu còn hảo, mặt sâu đạo trưởng thân đến quá dùng sức, ta thở không nổi. Tạ Cảnh nguyên. về sau ta sẽ chú ý. Tô Diệu Diệu vẫn là càng thích dùng liếm, cổ cổ hắn nói, đạo trưởng, tiếp, hôn không thoải mái, ta dạy cho ngươi liếm đi. Nói xong, nàng cúp ở hắn trên môi tới một chút. Tạ cảnh Uyên Hắn vẫn là càng muốn đem nàng ấn đến trong lòng ngực, tưởng, làm nàng không như vậy thoải mái. Tô Diệu Diệu thấy hắn cương cương, đoán được hắn không thích, hứ nói, tính, đạo trưởng thích tiếp, hôn liền tiếp, hôn đi, bất quá người muốn nhanh lên để cao hôn kỹ, lại giống như đêm nay như vậy, ta nhưng không thích. Tạ cảnh nguyên thần sắc phức tạp mà đồng ý. Tô Diệu Diệu biết hắn thực thông minh, học cái gì đều mau, yên tâm mà nhảy xuống sofa, đi phòng ngủ cầm cái kia trường khăn quẳng cổ ra tới, đạo trưởng lấy về đi thôi. Sáng mai nhớ rõ mang ra tới. Tạ Cảnh Nguyên nhớ tới vừa mới ngoài ý muốn, có điểm lo lắng, cùng nhau mang, có thể hay không là cổ. Tô rượu rượu, sẽ không, ta đều đo lường qua, người dừng xe trước ta sẽ cải bỏ. Tạ Cảnh Nguyên không hề phản đối, rốt cuộc đây là nàng một phen tâm ý. Ta đây đi rồi. Ơn, ta cũng mệt nhọc. Vì dậy khăn quần cổ, gần nhất một vòng Tô rượu rượu hy sinh rất nhiều giấc ngủ thời gian. Tô rượu rượu là chưa bao giờ sẽ đưa Tạ Cảnh Nguyên. Tạ cảnh nguyên một tay sách theo cặp sách cùng đạo cụ kiếm, một tay ôm một đoàn khăn quảng cổ tự hành rời đi. Thằng đến trở lại tám linh một thuộc về hắn phòng, tạ cảnh nguyên bên thai còn ở quanh quần tô rượu rượu câu nói kia. ta cũng mệt nhọc. Hai người lần đầu tiên tiếp, hôn, còn không có qua đi vài phút, nàng liền. Mệt nhọc. chương 84 đệ 84 trương. Buổi tối 11 giờ, Cố Gia Lăng, từ thủ rốt cuộc từ trường học đã trở lại. Đêm nay là Cố Gia Lăng cùng hoan bằng vào kia một bộ cao địa vô cùng làm vũ trang phục, có thể so với nguyên sướng giọng hát có lẽ hơn nữa hắn xuất chúng nhan giá trị, Cố Gia Lăng lấy cao số phiếu bắt được lần này cổ đại tái quán quân. Quán quân là có cút, tinh ánh dịch thấu pha lê tài chất, mang theo kinh đại phía chính phủ chứng thực. Cố Gia Lăng ôm cúp, hưng phấn mà đẩy ra Tạ Cảnh Nguyên cửa phòng, "Đạo trưởng xem, ta cầm quán quân." Tạ Cảnh Nguyên đang xem thư, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Sợ hắn không thấy rõ, Cố Gia Lăng đem cúp phóng tới trên bàn sách. Phương tiện tạ cảnh nguyên gần gũi thưởng thức. Tạ Cảnh nguyên, hôm nay tác nghiệp viết xong. Cố Gia Lăng, đừng như vậy mất hứng được chưa? Tác nghiệp có thể ngày mai buổi sáng viết, đêm nay ta nhưng thế chúng ta Thanh Hư Quan thắng một lần vinh dự. Tạ Cảnh nguyên không cần loại này vinh dự, Thanh Hư Quan càng không cần. Đi ngủ sớm một chút đi. Hắn tiếp tục đọc sách. Cố ra Lăng nhìn nhìn hắn mặt, hư nói, Tô Diệu Diệu lấy quán quân khi, đạo trưởng cũng không phải là loại này sắc mặt. Ngoài cửa tử thủ đều nghe không nổi nữa. Ngươi quán quân có thể cùng nàng so. Cố Gia Lăng, như thế nào không thể so? Đều là thi đấu, không có đắt rẻ sang hèn chi phân. Tạ Cảnh Nguyên nhíu mày, đi ra ngoài xảo. Từ thủ lập tức đem Cố Gia Lăng kéo ra tới, cũng săn sóc mà từ bên ngoài đóng cửa lại. Cố Gia Lăng nhìn xem ván cửa, nhỏ giọng cùng từ thủ nói thầm, ta như thế nào cảm thấy đạo trưởng không quá thích hợp nhi. Tư thủ, đạo trưởng đọc sách khi không thích bị người quấy rời. Cố Gia Lăng, trừ bỏ tô rượu rượu, hừ. Vô luận tô rượu rượu làm cái gì, đạo trưởng đều sẽ không sinh khí. Tư thủ, rốt cuộc nàng hiện tại là nữ hài tử, hơn nữa đạo trưởng cùng nàng cùng nhau lớn lên, có huynh muội chi tình. Cố ra lăng, giống loài kỳ thị thêm kỳ thị giới tính, ta muốn đi đạo giáo quản lý hiệp hội khiếu nại hắn. Một môn chi cách, tạ cảnh nguyên ở nghe được từ thủ huynh muội chi tình khi, thân thể cứng đờ. Ngày hôm sau là thứ sáu, bốn người tổ còn muốn đi trường học. Hành lang gặp mặt khi, tạ cảnh nguyên thấy tô diệu diệu thần sắc như thường Hắn cũng liền phóng bình tâm thái, tới rồi dưới lầu, ba cái nam sinh lấy xe đạp lại đây. Trước kia đều là Tô Diệu rượu chạy tới nhảy lên tạ Cảnh nguyên xe ghế sau, hôm nay tạ Cảnh Uyên cố ý ngừng ở nàng trước mặt. Từ thủ theo bản năng mà dùng chân chi trụ xe đạp, cố ra lăng chậm rãi đi phía trước kỵ, bất quá đầu cũng ai lại đây. Khan quần cổ đâu? Tô Diệu Diệu nhìn về phía tạ Cảnh nguyên cặp sách. Tạ Cảnh nguyên đành phải kéo ra cặp sách khóa kéo, lấy ra cái kia bị hắn điệp vài tầng mới có thể nhét vào đi đại khăn quần cổ. Kéo kẹt một tiếng, cố ra lăng cũng dừng, thay đổi xe đầu, hầu nghi mà nhìn hai người. Tô rượu rượu trước thế tạ cảnh nguyên mang hảo một đầu, nàng đứng vây hảo một khắc đầu, lại vừa lòng mà ngồi trên xe. Một cái thật dài màu trắng khăn quán cổ, đem hai người hệ ở cùng nhau. Tạ cảnh nguyên rốt cuộc trước tiên làm tốt tâm lý xây dựng, cho nên lúc này biểu tình trước sau như một thanh lánh đạm bạc. Từ thủ liền, mất đi thanh âm. Cố ra lăng kỵ trở về, đối với hai người bộ dáng này cất tiếng cười to, đạo trường. Hai người các ngươi giống như hệ ở một cái dây thường thượng châu chấu. Tạ cảnh nguyên mặt vô biểu tình, chuyên tâm lái xe. Tô Diệu Diệu trừng cố ra lăng, tiểu tâm ta đem ngươi xuyến thành dây thường thượng sơ tước. Cố ra lăng cố ý tới gần nàng, ngươi xuyến A, có bản lĩnh ngươi tới xuyến. Chê cười, ngày hôm qua hắn còn sẽ lo lắng Tô Diệu Diệu thật sự phát lại đây. Hiện tại Tô Diệu Diệu trên cổ chiến như vậy điều khăn quang cổ, không sợ lạc chết đạo trưởng nàng liền ngảy. Tô Diệu Diệu làm bộ liền phải cởi bỏ khăn cổ Cố ra lăng chạy nhanh kỵ đến từ thủ một khắc sườn. Tử thủ thân sắc phức tạp mà nhìn chầm chầm cái kia khăn quảng cổ, hỏi tô rượu rượu, ngươi mua. Tô rượu rượu đắc ý mà nâng cầm lên, ta mua lên sợi, chính mình dệt, đưa cho đạo trưởng đường Halloween lễ vật. Cố gia lăng lại tê ngươi như thế nào không cho ta chuẩn bị lễ vật. Không ai để ý đến hắn, tử thủ đồng tình mà nhìn về phía đạo trưởng, này tính cái gì lễ vật, gông siềng còn kém không nhiều lắm. Đạo trưởng chính là quá quán tô rượ Không màng an toàn cũng muốn dung túng nàng hồ nháo. Tư thủ nghiêm túc mà cấp tô Diệu rượu thượng vài phút an toàn giao thông khóa. Tô Diệu rượu cũng không cảm kích, đạo trưởng lái xe, ngươi còn không yên tâm sao. Tư thủ. Tổng hội cố ý ngoại. Tô Diệu rượu vừa muốn phản bác, đống nhiên nhớ tới tối hôm qua hai người cùng nhau ngã vào trên giường ngoài y muốn, mạnh miệng liền nói không ra đi. Suy tư một lát, tô rượu rượu cởi bỏ chính mình này quả nhiên khăn quảng cổ, không thắt, chỉ tung tung mà khóa lại trên cổ. Đầu lại hướng tạ cảnh nguyên trên lưng một rán, làm theo ấm áp. Thiếu an toàn uy hiếp, tư thủ cũng không có lý do gì phản đối nữa. Lúc này, cố ra lăng để sát vào hắn, thấp giọng nói, ta biết tối hôn qua đạo trưởng vì cái gì không thích hợp nhi, chính là bởi vì tô rượu rượu đưa này khăn quảng cổ, thật như vậy mang, quán ốc. Tư thủ cam chịu, rốt cuộc trừ bỏ cái này, cũng tìm không thấy khác lý do, trên đời này có rất ít chuyện có thể ảnh hưởng đạo trưởng nỗi lòng. Tạ cảnh nguyên như cũ trước bồi tô rượu rượu tennis Vận động qua đi, hắn cả người nóng lên, lại lái xe khi liền đem khăn quảng cổ thu hồi cặp sách. Bất quá giữa chưa tới đón tô rượu rượu đi nhà ăn khi, hắn tuy rằng không lạnh, vẫn là mang lên khăn quảng cổ, đồng thời vì tránh cho khăn quảng cổ một đầu cuốn tiến xe đạp, hắn nhiều ở trên cổ vòng vài vòng. Nói chuyện điện thoại xong, tạ cảnh nguyên liền ở ký túc xá hạ đằng nàng. Các bạn cùng phòng cũng phải đi nhà ăn, bồi tô rượu rượu cùng nhau xuống dưới. Nhìn đến tạ cảnh nguyên trên cổ đại khăn quảng cổ, triệu lộ nghiêm ta đạo trưởng, chúng ta rượu rượu thân thủ dệt khăn quàng cổ ấm áp sao?" Tạ Cảnh Nguyên cười một cái, xem như đáp lại nàng trêu trọc. Hắn càng lo lắng các nữ hải tử có thể hay không cười nhạo hắn hôn kỹ. may mắn Triệu Lộ ba cái chỉ là ái muội mà cười cười liền đi trước. Tạ Cảnh Nguyên mang tô rượu rượu đi nhà ăn, Cố ra Lăng, tử thủ đã đánh hảo đồ ăn. Ngồi xuống phía trước, Tạ Cảnh Nguyên trước một vòng một vòng mà cởi bỏ khăn quàng cổ. Cố ra Lăng xem đến thằng nhạc. Tô rượu rượu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cố Gia Lăng khiêu khích nói: "Ngươi tin hay không, ta nếu đưa đạo trưởng một cái khăn quảng cổ, đạo trưởng khẳng định sẽ ném ngươi này. Tô Diệu Diệu, ngươi sẽ rể khăn quàng cổ." Cố Gia Lăng: "Đương nhiên, bệnh ở trong mắt ta chính là tiểu nhi khoa, xem một cái liền sẽ. Tô Diệu Diệu: "Không tin." Cố Gia Lăng: "Ngươi chờ." Tạ Cảnh Nguyên cùng Từ Thủ đối cái ánh mắt, đều không có can thiệp, nếu Cố Gia Lăng có thể tính hạ tâm tới rể khăn quàng cổ, bọn họ cũng có thể nhiều chút an bình. Từ nhà an ra tới, Bốn người tổt như cũ chia làm bà phương hướng. Tạ cảnh uyên kỵ đến trường học thân cây lộ, sau đó hướng giáo ngoại phương hướng đi. Tô rượu rượu, không đi khu dạy học. Tạ cảnh uyên, ngươi không phải nói, muốn thỉnh các bạn cùng phòng uống trà sữa. Nàng có cái gì nghi hoặc triệu lộ các nàng đều nhiệt tâm mà cung cấp trợ giúp, đặc biệt là triệu lộ vì tô rượu rượu cắt nối biên tập cái kia video, thực yêu cầu kỹ xảo cùng kiên nhẫn. Các bạn cùng phòng trả giá nhiều như vậy, hắn cùng tô rượu rượu xác thật muốn biểu đạt cảm tạng. Nếu các nàng cuối tuần có rảnh, ngươi có thể mời các nàng lại đây cùng nhau ăn lẩu. Tạ Cảnh Nguyên cảm thấy, chỉ dùng một ly trà sữa làm tạ lễ, quá nhẹ. Thỉnh các bạn cùng phòng đi ven hồ tiểu khu ăn lẩu, đã có thể biểu đạt thành ý, cũng có thể gián tiếp mà nói cho các bạn cùng phòng, Tô Diệu Diệu cùng hắn sắc thật là ở riêng trạng thái, tránh cho hiểu lầm. Tô Diệu Diệu đều nghe hắn. Trường học phụ cận khai vài gia tiệm trà sữa, Tô Diệu Diệu đang nói chuyện thiên trong đàn hỏi các bạn cùng phòng tưởng uống nhà ai, muốn cái gì khẩu vị Triệu Lộ, Tạ đạo trưởng mời khách. Tô Diệu Diệu, "Ân." Triệu Lộ, "Ha ha, chúng ta đây liền không khách khí lạ." Các nữ hải tử tuyển thường đi kia ra cửa hàng, phân biệt phát tới từng người muốn uống khẩu vị. Tạ Cảnh Nguyên đem xe đạp ngừng ở ven đường, Tô Diệu Diệu kéo hắn cánh tay đi hướng tiệm trà sữa, thấy một đôi nhi sinh viên tình lữ cũng đang đợi trà sữa, nữ sinh ngẩng đầu cùng nam sinh nói chuyện khi, nam sinh thấp hẳn tới, bay nhanh mà hôn nữ hải một ngụm, ở trên môi. Nữ sinh chừng hắn liếc mắt một cái, mặt đỏ hồng. Nam sinh một tay cắm túi một tay ôm nữ sinh, cười đến thực vui vẻ. Tô Diệu Diệu tưởng, xem ra nhân loại tình lữ thật sự thực thích tiếp, hôn đâu. kia đối nhi tình lữ mua xong trà sữa, vừa nói vừa cười mà rời đi, đổi thành tô rượu rượu cùng tạ cảnh nguyên đi lên trước. Tô rượu rượu nhìn di động, nghiệm ra các bạn cùng phòng điểm trà sữa, lại cho chính mình điểm một ly dâu tây sữa tươi. Đạo trưởng muốn uống cái gì? Tô rượu rượu ngẩn đầu lên, hỏi. Tạ cảnh nguyên nhìn nàng nói, ta không uống. Bình thường tình huống, nói xong lời nói liền có thể rời đi tầm mắt, nhưng tạ cảnh nguyên thấy tô rượu rượu chiều hắn chấp hạ mi mắt, đi theo hơi hơi mở ra nàng mật đảo sắt môi. Vừa mới kia đối nhi sinh viên tình lữ làm cái gì, tạ cảnh nguyên đương nhiên cũng thấy. Hắn rời mắt, ấn chính tô rượu rượu đầu, làm nàng nhìn về phía tiệm trà sữa bên trong. Tô rượu rượu không cao hứng, lại lần nữa ngẩn đầu lên, đạo trưởng không nghĩ hôn ta sao. May mắn tiệm trà sữa máy trộn bắt đầu công tác, bên trong công nhân nhóm hẳn là không nghe được tô diệu diệu nói gì đó Tạ Cảnh Nguyên một bên quét mã trả tiền, một bên thấp giọng nói, nơi công cộng. Tô Diệu Diệu minh mạch, đạo trưởng đều có đạo trưởng uy nghiêm, không tốt ở nơi công cộng cùng nàng thân mật. Đợi vài phút, Tạ Cảnh Nguyên tiếp nhận tam phân đóng gói trà sữa, Tô Diệu Diệu tiếp nhận nàng dâu tây sữa tươi, trực tiếp khai uống. Xe đạp không nhanh không chậm mà kỵ trở về ký túc xá nữ dưới lầu. Tạ Cảnh Nguyên đơn chân chi mà, chờ Tô Diệu Diệu nhảy xuống đi ở bậc thang chẳng hảo, hắn lại đem treo ở tay lái thượng tam phân trà sữa gỡ xuống tới, đưa cho nàng. Một tia nắng mặt trời từ mây đen tầng trung xuyên thấu qua tới, chiếu vào ký túc xá trước, chiếu sáng tạ cảnh huyền trắng non thanh tuấn mặt. Tô rượu rượu nhìn như vậy đạo trưởng, đồng nhiên có cái loại này hắn nói qua cảm giác. Cho nên, nàng không có đi tiếp các bạn cùng phòng trà sữa, mà là một tay nắm chính mình kia ly, một tay đỡ lấy tạ cảnh huyền bả vai, thăm dò hôn đi lên. Tạ cảnh huyền liền thu được một cái hơi mang chúc chắc, dâu tay vị hôn. Kinh ngạc qua đi, hắn bản năng muốn lưu lại nàng. Tô Diệu Diệu lại cảm thấy như vậy là đủ rồi, ở bị tạ cảnh nguyên bắt lấy trước rời khỏi tới, đầu lưỡi đảo qua hắn môi, cười đứng thẳng thân thể. Nàng thấy đạo trưởng hầu kết lại lăn lộn một chút. Tô Diệu Diệu rất muốn lại cắn đi lên, nhưng nàng biết, đạo trưởng không thích nàng như vậy. Không cao hứng mà hừ hừ, Tô Diệu Diệu xách quá các bạn cùng phòng trà sữa, xoay người vào ký túc xá. Nàng đi được như vậy tiêu sái, thậm chí đều không có nhiều xem một cái tạ cảnh nguyên mặt. Nhưng thật ra tạ cảnh nguyên, vẫn luôn ngồi trên xe. Tầm mắt gắt gao đi theo nàng bóng dáng thẳng đến nàng tiểu bạch giày ở cuối cùng một tầng, có thể thấy thang lầu bậc thang biến mất. Tầng mây lại lần nữa che đậy ánh mặt trời, không khí tựa hồ cũng lạnh mấy độ, Tạ Cảnh Nguyên ngược lại vẫn cứ chiếm cứ một phen bị bạn gái vén lên tới hỏa. Giây tiếp theo, cách một tầng trong suốt cửa kính, hắn tầm mắt ngoài ý muốn cùng ngồi ở đăng ký trước đài tốc quản a Aji đối thượng. Hơn 40 tuổi tốc quản Aji, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Tạ Cảnh Nguyên. Hắn lập tức thu hồi tầm mắt, lái xe rời đi. Queo vào thời điểm, tạ cảnh huyên ngừng đầu, chiều 403 ban công nhìn lại. Tô rượu rượu đương nhiên không ở nơi đó. Tạ cảnh huyên lại giống như thấy tiệm trà sữa trước, nàng cười ngẩng đầu lên, chờ mong mà chờ hắn đi hôn nàng mặt. Trưng 85 đệ 85 trương. Ừ.